Hiện trường bầu không khí đã có chút không đối, khinh người quá đáng. Bani Miễn Cương dừng lại cấp lạc công kích, đối mặt động địa giống đạo, ngươi đừng cho là ta không biết, cấp lạc liền là ngươi tiểu bại kiểm. Ngươi cố ý cho nó trị liệu. Âm thầm Tô la, hắn kinh trụ. Ma trùng nhân vương động địa thế nhưng là giống được, hắn có thể xác định, cái này cấp lạc cũng là giống được. Chương 134. Nội chiến ma trùng người bộ lạc 97. Ngươi đang tìm cái cap lac lien la nguoi tieu bach kiem nguoi co y Động ma mặt âm trầm nói ra. Ma liên ở lúc này, cái khác ma trùng người các trưởng lão cũng nhao nhao đứng đi ra, bọn chúng hiển nhiên là đứng ở ban mi một bên. lên án mạnh mẽ động địa. người thân làm tộc trưởng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có mấy cái tiểu bạch kiểm liền không nói. hiện tại cử hành tổ quy tuyển bạc nghi thức, ngươi lại còn giúp cái này. tên tiểu bạch kiểm này gian lận, dạng này chỉ muốn bản thân, vì bản thân tư dục, phá hư tổ quy, ngươi sẽ không sợ gặp phải cổ ma đại nhân trừng phạt sao? đối mặt ma trùng người các trưởng lao ở trước mặt quát mắng, còn có cái khác tiểu bột nhóm xì xào bả tán, động địa sắc mặt càng thêm khó coi hắn là cái rất trực tiếp người ai quy chẳng phải cao nhưng có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện đột nhiên nghĩ đến hôm qua ban đêm đêm đẹp giai nhân cắp lạc đối bản thân nói những trưởng lão này đối với hắn bất mãn có lẽ sẽ dụng kiếm mưu lại nhìn những cái này thù địch hướng bản thân làm khó dễ các trưởng lão nó đại triệt đại ngộ ta hiểu các ngươi là cố ý làm như thế nghĩ muốn lật đổ ta tốt. nhìn đến các ngươi là nghĩ nếm thử ta trọng truy lợi hại ma trùng người các trưởng lão cũng mười hai là một cung muoi mậu bức Lúc nào muốn lật đổ nó. Động địa mặc dù ưa thích tiểu Bạch Kiếm, nhưng xem như tộc trưởng, coi như làm không sai. Nghĩ đến hôm nay trùng hợp, còn có rất gần một chút thời kỳ, nó đối đại gia bài xích. Ma trùng người các trưởng lão. Đại triệt đại ngộ. Tốt, nguyên lai like ngươi là muốn thừa cơ, tìm lý do, lại đến diệt trừ chúng ta, tốt nắm hết quyền hành. Bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong ánh mắt, nhìn ra vài thứ. Quả nhiên đại gia đều là người thông minh, có thể nghĩ đến cùng đi. Đã như vậy, đã ngươi muốn làm có dễ. Tốt lắm, đánh thì đánh, bọn chúng nghĩ tới cái này, lần lượt giống đạo, động địa, ngươi quá cuồng vọng, trước là làm bữa khiêu khích, lại đến tìm lý do làm khó dễ chúng ta, hiện tại còn muốn diệt trừ chúng ta, áp bách toàn bộ ma trùng người bộ lạc, mơ tưởng, không sai, như thế quá ti tiện, không xứng xem như ma trùng người tộc trưởng. Một bên khác, ma trùng nhân vương động đứng lên, nắm chặt trong tay chiến truy, tốt, các ngươi rốt cục lộ ra cái đuôi đến, ta liền biết rõ, các ngươi là muốn thừa cơ phản bội, cướp đi ta vị trí song phương càng nói càng là quá mức rốt cục ở tại ma trùng nhân vương động địa phía sau một cái ma trùng người dọa đến muốn uống một ngụm thủy an ủi một chút kết quả không nghĩ đến tay run một cái cái chén rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang Quảng lý vì hảo quản lý vì hảo hai bên đồng thời hô lên bốn chữ sau đó đánh đến cùng một chỗ trốn núp trong bóng tối tô la một mặt một bức còn bà đó cái này là cái quỷ gì tình huống mới vừa rồi còn một bức cùng khí rào dạng tộc bên trong tuân theo quy tắc khiêm tốn khí phái trong ngay mắt dĩ nhiên đánh đến cùng một chỗ hắn trông thấy ma trùng nhân vương động dùng chiến truy đập bạo một cái tiểu bột cái ốc cũng nhìn thấy ma trùng người trưởng lão thừa cơ cầm trưởng thương ám sát động tiểu bạch kiểm cắp lạc không động nhìn thấy cắp lạc bị đâm chết giận không thể át thì triển ra vương gầm thét chấn động đến chung quanh ma trùng đám người đầu váng mắt hoa ngay cả tô la đều nhận một số ảnh hưởng kích thước như vậy chiến đấu kịch liệt tiểu bột nhóm gắt gao trốn trốn chỉ lưu lại một nhóm đại lao online Chiến giữa sân thấp nhất cấp bậc bột cũng là phỉ thủy cấp. Người mạnh nhất tất nhiên động kim cương cấp, thứ nhì là nhiều tên trưởng lão, chuẩn kim cương cấp. Tô la thì tại âm thầm quan sát. Những trưởng lão này hay sao a nhân số nhiều, vẫn là truy không được qua một cái mà trùng nhân vương. Hắn không đành lòng, nhưng những cái này phản kháng bạo quân trưởng lão chết mất. Thế là, hướng về phía trong đó một trưởng lão, ném đi thuật trị liệu. 150.000. Khôi phục mục tiêu 30% HP Nhắc nhở, về phần mục tiêu 30% HP Thu hoạch được trang bị đen như mực chiến giáp, linh khí, một, không sai, lại một cái. Tô la đắc ý, một cái linh khí cấp bậc hộ giáp, giá bán sẽ không thấp hơn 5.000 kim tệ. Dưới tình huống bình thường, cao hơn một vạn kim tệ, liền được vạn tiền hoa hạ. Nói ngắn gọn. Một lần thuật trị liệu, đổi lấy một chiếc xe BMW. Đắc ý A. Đang ở tô la đắc ý thời điểm. Ma trùng nhân vương động, nhìn thấy trưởng lão khôi phục sinh mệnh giá trị, càng thêm tức giận, giống đạo. Quả nhiên là các người âm Trưởng lão cũng là một mặt ngỡ ngơ, bản thân làm sao sẽ bị trị liệu? Chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Nó mở miệng nói ra, có lẽ là hiểu lầm đây. Ngươi giết lão công ta, còn nói hiểu lầm? Nó gầm thét. Trốn ở âm thầm Tô La, lại bị kinh động. Cái này thoạt nhìn hình thể bưu hãn, thực lực càng là kinh khủng ma trùng nhân vương, dĩ nhiên không được 607 là bưu hãn, thực mặt loại này ngươi chết ta sống đấu tranh. Tô La cảm thấy tiếc hận đồng thời, chỉ có thể không ngừng trị liệu thụ thương đến người, dù sao se bi tri lieu chang le la hieu lam sao no mo mieng noi ra co le la hieu lam đay nguoi giet lao cong ta con noi hieu lam no gam thet tron o am tham to la lai bi kinh đong cai nay thoat nhin hinh the buu han thuc luc cang la kinh khung ma trung nhan vuong di nhien khong đuoc 607 la cong mau thuan khong co cach nao đieu hoa đoi mat loai nay nguoi chet ta song đau tranh to la cam thay tiết han đong thoi chi co the khong ngung tri lieu thu thuong đen nguoi du sao Thấy thuốc, nhân tâm Thần thâu hệ thống nhắc nhở âm thanh, không ngừng nhớ tới Nhắc nhở, chữa trị mục tiêu 30% HP, Thu hoạch được trang bị đen như mực miếng lắp vai, linh khí Ấn Tô la hai mắt tỏa sáng, cái này trang bị danh tự nghệ phổ thông Có thể lại là hàng thật giá thật linh khí Hơn nữa còn là trọng giáp 6 trang, nhất định có thể bán giá tốt Tiếp tục trị liệu Nhắc nhở, chữa trị mục tiêu 30% HP, Thu hoạch được trang bị đen như mực chiến hoa, linh khí Nhắc nhở Chữa trị mục tiêu 30% hát thu hoạch được trang bị đen như mực ngay lưng, linh khí. Góp đủ rồi dòng dã năm kiện, liền được một bộ linh khí trọng giáp 6 trang. Đảng cấp thì là 45 cấp. Tô la sờ lên cái cảm, trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu như bản thân không có trở thành một tên tiểu đâu, hoặc có lẽ là... sẽ trở thành đạo tặc. Có lẽ sẽ là một tên chăm sóc người bị thương thấy thuốc tốt đây. Thần thâu hệ thống nhắc nhở. Ký chủ, tích lũy một điểm kỹ năng, phải trăng cường hóa kỹ năng. chương 135 Diệt ma trùng nhân vương 17. Cường hóa. Nhất định phải lập tức cường hóa. Có thể đi qua như thế một trận nội chiến, Tô La đã trải qua minh bạch thuật trị liệu giá trị ở tại. Quá mẹ nó thần kỳ. Mở ra cường hóa giao diện. Cường hóa giao diện. Kỹ năng, thuật trị liệu thu phí trị liệu. Điểm kỹ năng, một Có thể cường hóa tuyển hạng. một Giảm bất nên kỹ năng 5 giây làm lạnh. 2. Đề cao 10% hiệu quả trị liệu. Chú, hiệu quả trị liệu càng cao, trộm lấy vật phẩm giá trị càng cao. Ba, Thu phí trị liệu có 10% tỷ lệ đưa vào thuốc giả, khôi phục sinh mệnh giá trị sau. Mỗi giây giảm bớt 1% HP kéo dài 30 giây thời gian. Xem hết cái này ba cái cường hóa tuyển hạng. Tô la chỉ có thể nói, quá mẹ nó chân thật. Đặc biệt là cái thứ ba, đưa vào thuốc giả, đợi đến cường hóa đến nhất định độ cao sau. Châm đối địch nhân mục tiêu trị liệu lúc, khôi phục 50%, trong ngáy mắt, lại rất 60%. Thậm chí nhiều hơn. Ngắm lại đều cảm thấy kích thích, đã nghiện. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này cường hóa một nhắc nhở cường hóa một thành công thuật trị liệu làm lạnh giảm bất vì 55 giây ngay sau đó tô la lại bắt đầu điền cùng trị liệu các trưởng lao sức chiến đấu không yếu thế nhưng động thực lực mạnh hơn lại tăng thêm vừa rồi bị người giết lão công hóa phẫn nộ vì lực lượng dũng mánh vô cùng tại tô la vụng trộm trị liệu tỉnh hôm giới chiến truy đã trải qua đập bạo một trưởng lao cái ót tinh huống dưới, chien truy đa trai qua đap bộ ma trùng người bộ lạc một mảnh xôn xao nói một cách đơn giản cái này chủng tộc cũng không được đầy đủ quá cao đối lĩnh chúa trung thành bọn chúng cùng nhiệt nhất tín phụng của ma tất nhiên bộ lạc đại loạn thậm chí có khả năng bị đập chết hơn hai vạn ma trùng người bộ lạc đã có hơn phân nửa ma trùng người chạy trốn trốn mất hướng đừng ma trùng người bộ lạc còn lại không đi cũng lẫn mất xa xa tí ti không dám đến gần tham dự trận này đột ngột biến hóa duy nhất lại kiên trì đại khái chỉ có tô la hắn còn tại chăm sóc người bị thương vung hướng trường lão một cái thuật trị liệu nhắc nhở chữa trị mục tiêu ba mươi hp thu hoạch được vũ khí bóng đen trưởng thương linh khí tô la nhìn xem trong tay trống giống một mặt mộng bức ma trùng người trưởng lão tô la nhỏ giọng thầm thì một câu chữa bệnh luôn luôn phải trả chút đại giới ngươi có thể kiên cường đây không khi nào mất đi vũ khí chống đỡ ma trùng người trưởng lão bị lệnh nát đầu còn thừa hai cái ma trùng người trưởng lão gặp dũng manh động quả thực là không thể chiến thắng quyết đoán quay đầu chạy một cái hướng đông một cái hướng tây chạy trốn động chiến truy đuổi theo phía tây ma trùng người bên truy bên giống Hoa hoa đang gọi. Tô la hai mắt tỏa sáng. Ngàn năm một thở cơ hội. Hán hóa thành một đoàn khói đen, lặng yên đi theo. Một mực đi theo động ly khai ma trùng người bộ lạc, đuổi tới nó đuổi theo ma trùng người trưởng lão, hai truy đập bảo trưởng lão đầu. Hưng phấn ngựa đầu điên cuồng gào thét. Thật tình không biết. Mình đã bị người để mắt tới. Tô la tại âm thầm, xem xét nó thuộc tính. Bụt, ma trùng nhân vương động. mười 15 vạn 100 vạn. HP chỉ còn lại khó khăn lắm 15%. Ít như với Hp. Đối tô la tới nói, đã là không đáng để lo Trong tay ngưng tụ ra thánh lơi đao tiêu thường Đột nhiên quăng về phía đậu Phốc phốc Tiêu thương đâm chúng nó phía sau lưng Mức thương tổn bắn ra 4840 Nhắc nhở, phát động trồng lấy Thu hoạch được vũ khí ma trùng nhân vương cuồng bạo chiến truy Thánh vật cấp, kinh nghiệm trị 20,000 Lại là thánh vật cấp đầy A Tô la hai mắt tỏa sáng Gặp phải công kích, vũ khí trong tay lại mất đi Ma trùng nhân vương đậu ngạc nhiên Nó chuyển qua mức Mắt kép phát hiện không được nơi xà Tô La. Rõ ràng là một tên nhân loại. Nhân loại tiểu đầu, ngươi là đang tự tìm đường chết. Nó lời còn chưa dứt. Hiu. Lại một cây tiêu thường đâm chúng nó ngực, mặc dù bị bắn ra. Mức thương tổn bắn ra. 4599. Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được ma trùng nhân vương chặt chẽ bằng giáp, thánh vật cấp, kinh nghiệm chỉ 20,000. Lại một cái thánh vật. Tô La kinh ngạc. Lại nghĩ tới trước đó kim cương cấp buột, sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả. Hắn đã trải qua minh bạch, kim cương cấp bột tuân gia thánh vật cấp sản phẩm tỷ lệ, cao vô cùng. Bị trộm đi vũ khí, lại bị trộm đi hộ giáp. Ma trùng nhân vương động thực lực giảm lớn, lực công kích, lực phong ngự, giảm bất biên độ nào chỉ là 50%. Mà lúc này, tô la trên hai tay, ảnh vòng vâng roi răng tại cao tốc xoay trọn, cả người, một phân thành hai, hai lại phân làm ba. Mánh liệt công về phía bột ma trùng nhân vương, mức thương tổn không ngừng mà bắn ra. 2415. 5640 bạo kích. 1456 một bạo kích. Phá giáp tổn thương. Không. Người có gan đi ra, cùng ta chính diện đánh. Ma trùng nhân vương động địa khí xong quyền đấm ngực, truy hướng Tô La, lại phát hiện. Cái này chỉ là một hình bóng. Lại chạy đến một bên khác lúc, phát hiện. Cái này mẹ nó lại là một hình bóng. Nếu có vũ khí mà nói. Nó sử dụng kỹ năng, có thể phá mất Tô La chiêu thức. Nhưng bây giờ. Không có chiến truy, nó không cách nào thi triển chấn địa truy tạo thành phạm vi sóng súng kích. Chỉ có thể tiếp nhận Tô là công kích Hạ về bạo giảm, từ lúc đầu mười vạn, giảm xuống đến mười vạn, năm vạn, một vạn, cuối cùng. Hình bóng vi nhận, đâm thủng nó rắc rắc. Nó không cam tâm giống lên một tiếng ta là vương, không ngừng tuân ra kim tệ, tài liệu các loại. Có lẽ là bởi vì tô la trộm đi hay, vương sao, trang bị. Động không có tuân ra cái gì trang bị. Nhắc nhở, đánh giết kim cương cấp bột ma trùng nhân vương động, kinh nghiệm trị hai trăm Nhắc nhở, nhở, vờ bốn mươi thăng cấp đến đến lV45 bốn mươi kinh nghiệm trị mười sáu vạn hai mươi tám vạn. Hoàn mỹ, còn kém 12 hai vạn, còn có thể thăng một cấp. To La chợt chợt nói ra. Tiểu hỏa hồ Ali cũng thăng lên nhiều cấp, nàng đợi cấp đã trải qua dần dần đuổi theo đến, đạt đến 36 cấp, không cần quá lâu, liền có thể cùng To La đẳng cấp ngang hàng, cũng đem là hắn trọng yếu phụ trợ chiến lược. To La nhặt bột rơi xuống kim tệ lúc, nhìn thấy bị trôn giấu đổ, hai cái quyền chủ, hắn kinh ngạc, thoải mái, dù sao cũng là quyền tiểu thuyết, nhân vật chính một mực một mình, nhìn xem thoải mái, nhưng là rất nhanh sẽ đơn điệu. Đồng đội là điều tiết đơn điệu bộ phận trọng yếu, sẽ không chiếm căn cứ nhiều độ dài. Chương 136. Tuôn ra hai cái quyển trục 17. Đa đặc thù thời điểm. Quyển trục giá trị cao hơn đồng cấp bậc trang bị giá trị, tỉ lệ rơi đồ thấp hơn, cũng sẽ càng hiếm thấy hơn. Cầm lấy cái thứ nhất quyển trục. Nhắc nhở, thu hoạch được sách lệ le roi đo thap năng chấn địa sóng, S1. S cấp kỹ năng, không sai. Tô là tán thượng. Ngay sau đó nhặt quyển sách thứ hai. Nhắc nhở, thu hoạch được công hội thân thỉnh quyển trục, thánh vật, 1. T Công hội thân thỉnh quyền chủ tên như ý nghĩa nó tác dụng liền là thân thỉnh kiến tạo công hội có thể dung nạp hội viên thêm ra công hội kỹ năng thêm ra rất nhiều cho phép nhiều chức năng trọng yếu nhất một chút công hội là một cái chính thể phát triển tới trình độ nhất định sau có thể thân thỉnh kiến tạo lãnh địa có thể chiếm lấy thăng cấp địa điểm cũng sẽ kéo ra người chơi tranh đấu thời đại màn che xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên công hội thân thỉnh quyền chủ thánh vật loại hình vật tiêu hao giới thiệu. Có thể thân thỉnh kiến tạo sơ cấp công hội, có thể cho nạp 500 người, theo lấy công hội kinh nghiệm tăng trưởng, có thể thăng cấp. Hạn chế, người thành lập đẳng cấp không thể ít hơn năm cấp. Phát tải. Tô La hai mắt tỏa sáng 953. Nó xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Cái thứ nhất công hội, tại Hoa Hạ chủ định sẽ ghi vào sử sách, cũng sẽ cực lớn cất cao giọng nhìn giá trị. Bán hoặc là bản thân dùng. Đó là cái vấn đề. Bỏ vào trong hòm hải thèm, hắn cần muốn cẩn thận suy nghĩ một chút lại nhìn mắt chấn địa sóng kỹ năng cụ thể tin tức khiến dùng vũ khí trọng kích mặt đất hình thành sóng súng kích thuộc về chiến 10 hệ kỹ năng vứt đi trong hòm hải kẻm Chờ trở về thụy ra thành lúc lại bắn đi chân chính khiến tô la quan tâm là khác một món trang sức từ xa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả trên người trộm lấy thu hoạch được vòng hai cổ ma hoan hồn vòng hai nó thuộc tính tăng phúc quá mức cường đại duy nhất hạn chế liền là nhất định phải năm mươi năm cấp mới có thể sử dụng thủ sát kim cương cấp một lúc tô la nhat đinh phai 55 cap moi co the su dung thu hoạch to co thu hoach đuoc trang bị cải tiến quyển triển khai quyền trụ để vào vòng 2. Qua trong giây lát. Nó sử dụng đẳng cấp từ 55 cấp, giảm xuống tới 45 cấp. 45 cấp sinh vật vòng 2, ngoài định mức gia tăng vật lý công kích lực, châm đối cổ ma tộc, kèm theo 20% mức thương tổn. Đơn giản không nên quá mạnh. Trang bị. Xác định trang bị sau, Tô La không kịp chờ đợi, xem xét tự thân thuộc tính biến hóa. Thuộc tính tin tức. ID, Tùy La. Nghề nghiệp, ảnh thứ khách. Đẳng cấp, 45, kinh nghiệm trị, 16 ,28, 3.993-3.990, ma lực giá trị 2.012-2.010, vật lý công kích lực 1.605, lực phòng ngự vật lý 1.550, phòng ngự ma pháp lực 1.780, lực lượng 420, Chí luc 2021 20-21, thể lực 325, tinh thần 215, vật lý bạo kích 70%, vật lý đâm thủng 20%, chiến đấu hút máu 10%, công kích tốc độ 47%, Di động tốc độ 41, 6% Kỹ năng, thay thế, luân hồi, ảnh sát, ảnh vòng nắm giữ LV3, ảnh phân thân, vô ngân, S, linh hồn phá hủy, ss, cấp huyết, S, vụ hóa, S, ngạnh hóa, S, ảnh thậm, LV8, ánh hầu đông, LV6, ẩn hình Bất luận là thuộc tính, vẫn là kỹ năng, đều có thể nói là hoa lệ đến cực điểm ảnh lv tăng thêm đại lượng kèm theo tổn thương Tô La tự nhận là, đầy đủ khiêu chiến kim cương cấp bột thực lực chỉ cần không phải đẳng cấp cao hơn bản thân quá nhiều ở nơi này trong đêm tối hắn hóa thành một đoàn khói đen hồn nhiên không nhìn hỗn loạn ma trùng người bộ lạc những cái kia tiểu táo hắn trứng mắt lần này mục đích là vì xâm nhập phía sau địch thăm dò kỹ tốt nhất có thể lại tìm tới bọn chúng bạo khố giống như là dưới mặt đất thế giới long tộc như thế chứa đựng đại lượng bảo vật ma trùng người bộ lạc hậu phương là một mảnh cổ lao chiến trường tàn qua đoàn kiếm trôn giấu tại phía dưới cắt vàng có thể oán linh như cũ du đãng ở nơi này bên trong đem toi han hoa thanh mot đoan khoi đen hon nhien khong nhin hon loan ma trung nguoi bo lac nhung cai kia tieu tao han trung mat lan nay muc đich la vi xam nhap phia sau đich tham do ky tot nhat co the lai tim toi bon chung bao kho giong nhu la duoi mat đat the gioi long toc nhu the chua đung đai luong bao vat ma trung nguoi bo lac hau phuong la mot manh co lao chien truong tan qua đoan kiem tron giau tai phia duoi cat vang co the đoan linh nhu cu du đang o noi nay ben trong Cùng phổ thông vong linh, ú linh khác biệt. Nơi này toán linh cụ giả trang năng lực. Nhìn từ ngoài, bọn chúng có lẽ là nhân loại, có lẽ là tiểu hải, hải đầu. Nhìn như không được đầy đủ uy hiếp, ngoại hình đáng yêu hoặc mỹ lệ. Một khi bại lộ đi ra, liền sẽ xé toan nguy trang, đem tất cả mọi thứ sẽ thành mà nhỏ. Vì vậy mà tử vong người lữ hành có rất nhiều. Rất nhiều nhà mạo hiểm, cùng các người chơi, chết không minh bạch, cùng cái này có rất lớn liên quan. Linh điệp tộc đặc biệt đường hướng tô la giảng thuật tình hình này. phốc. phốc phi nhận đâm thùng một tên tiểu nữ hài ngực cướp đi nàng cuối cùng hát thuê .E. một giây sau cùng nàng vốn bạch đánh ra thịt biến màu xanh sẫm sinh ra mạng lớn gói trắng hiện lộ ra nó ghê tởm bộ dáng nơi này tất cả toán linh đều là cổ ma tộc thật lâu thật lâu trước kia liền bị đánh giết tồn tại lại bị cổ ma còn sót lại hồn phách phục sinh du đẳng ở nơi này bên trong nhắc nhở đánh giết người ngụy trang lờ vờ năm kinh nghiệm trị một nghìn không sai kinh nghiệm chị phong phú tô la lẩm bẩm nói lấy mà liền ở lúc này Hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, hơn nữa còn là liên tục chấn động. Thân ảnh nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái, lại thi triển vô ngân. Ẩn nút. Băng lánh dưới ánh trăng, có một người hắt sát hình người thạch cự nhân từ phía trước đi qua, nó xích hồng động tử quét về phía to la vị trí địa phương, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nó không phải sa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả, mà là một loại khác biệt tồn tại. Cao mạc hẹn 30 mươi mét, ngoại hình cổ quái, có khoa trương gai nhọn, răng nanh rất là dữ tợn cơ hồ khi nó ly khai không bao lâu lại có mấy thạch cự nhân xuất hiện bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó mục đích muốn tiến về địa phương nào tô la không do dự lặng yên cùng tại đằng sau hắn phát hiện nơi này thạch cự nhân càng ngày càng nhiều tựa hồ là lấy phương thức nào đó phục sinh âm thầm có thứ gì đang thao túng tất cả những thứ này lam ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm có thể nhìn thấy có huyết hồng hình bóng thỉnh thoảng ẩn xuất hiện đi ra trong sa mạc thỉnh thoảng có thạch cự nhân từ đó trôi ra tô la lặng lẽ tới gần Tra xét trong đó một cái thuộc tính tin tức. Lĩnh chúa tin tức. Tên, cổ ma thạch cự nhân, chuẩn kim cương cấp. Đẳng cấp, 55. HP 80 vạn 80 vạn. Vật lý công kích lực, 2.120-2.430. Lực phòng ngự vật lý, 2.650. Phòng ngự ma pháp lực, 2.750. Kỹ năng, ma hóa, chết hết, kinh khủng tự bạo, bạo tẩu hình thức. Chương 137. cướp bóc điểm tính ngưỡng 27. Thuộc tính khuynh hướng phòng ngự, nhưng lại có tự bạo ma hóa, bạo tẩu hình thức. Cái này nhìn như hành động chậm chạp quái vật. Một khi chọc giận, Tô La đoán chừng sẽ rất phiền phức. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái này cổ ma thạch cự nhân số lượng đông đảo, từ lúc đầu 20 nhiều cái, lại đến bây giờ, không ngừng có cổ ma thạch cự nhân từ mặt đất chui ra. Tô Lang ngẩng đầu lên, lại một lần nhìn về phía bầu trời đêm. Cái kia hồng sắc mây vẫn còn, nó tựa hồ liền là cổ ma một loại nào đó tan nhượng, còn không có sinh ra hình thể. Cân nhắc vương em bé cho ra tình báo mới nhất, tử vong xa mà khuyết trương biến nhanh. Tô La 100% khẳng định. Nó hành động tốc độ, thật nhanh, nhất định phải mau chóng gặp phải nó mới được. Lại mở ra linh điệp tộc cho địa đồ đánh dấu. Bên trong đặc biệt đừng tiêu chú cổ ma đại bản doanh, tại hoàn toàn hoang lương địa phương. Tất nhiên nó ở nơi này bên trong lưu đồ bí mật, triệu hoán cổ ma thạch cự nhân. Hầu phương, tự nhiên là trống rống. Cơ hội tốt ta. Tô La hai mắt tỏa sáng. Trong bầu trời đêm của ma, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nó tại Triệu Tập quân đội. Triệu Tập một chi đủ mạnh cổ ma thạch cự nhân chỉ có dạng này mới có thể đánh những cái kia khiến ma chán ghét thạch cự nhân thủ hộ giả lấy được trong truyền thuyết sinh mệnh từ nhãn thu hoạch được tân sinh tại kỳ đệ tam nguyên liền được lần thứ ba luân hồi thời đại nó cùng sinh mệnh nữ thần là tử địch chiến tranh kéo dài đâu chỉ ngàn năm thế nhưng người nào cũng không cách nào đánh bại đối phương thẳng đến về sau cũ thần liên miên vẫn lạc tân thần quật thời mà thần cách thiên sinh thì nhiều như vậy vũ trụ sinh ra ban đầu chỉ có 13 ba khoả ma thần thì phải thiếu một khoả hết thể có mười hai khoả sinh mệnh nữ thần cùng nó cuối cùng đều đều thất bại bị đoạt thất thần nghiên cứu cùng mang nghiên cứu bây giờ từ kỳ đệ tam nguyên đi tới thứ năm kỷ nguyên nó lại một lần nữa tỉnh lại át nổn kéo đầu tiên là tỉnh lại tế đản đem lớn tiến khu vực biến thành sa mạc dùng cái này đến khôi phục thực lực bản thân khôi phục tín ngưỡng năng lượng như thế mới có thể chân chính có thực lực đoạt được sinh mệnh tuyệt nhãn tiến một bước huyết trương sa mạc diện tích là bởi vì thời cơ đã đến đến cổ ma đại bản doanh dựa theo linh điệp tộc giàn thuật nơi này là cổ chiến trường nhưng khi tô la đi tới nơi này sau lại phát hiện cũng không phải là rõ ràng là kim tự tháp kiến trúc ngoại hình nhìn lại cực giống luân hồi giới kim tự tháp hình thể còn muốn càng lớn không chữ ít lối vào có hai bức tượng điêu khắc chấn giữ bọn chúng nhìn như không có sinh mệnh nhưng nếu như bị quấy nhiêu đến liên sẽ tỉnh lại trở thành địch nhân nguy hiểm tô la lấy ẩn thân trạng thái chui vào cẩn thận quan sát cái này kim tự tháp tình huống tiến vào kim tu thap hinh the con muon cang lon khong chung it tháp sau hắn phát hiện kim tự tháp bên trong không gian biến lớn rất nhiều nếu như cửa vào không phải thông hướng cái khác thế giới như vậy thì là kìm tự tháp nội bộ kỳ lạ không gian có trồng chất hành lang rất dài hơn nữa trống trải hai bên trên vách tường vẽ lấy rất nhiều bích họa khắc ấn là thượng cổ thời đại tồn tại cho phép nhiều chủng tộc trong đó liền bao quát ma trùng người tô la ý thức được một chút chung nguoi to la y thuc đuoc mot chut tu vong sa mạc rất nhiều quái vật đều là thời kỳ thượng cổ quái vật thực lực cũng yếu đi rất nhiều kỳ quái tại sao không có muôn đây tô la lẩm bẩm nói xuất hiện ở trước mắt chỉ có bích họa cùng đông đảo pho tượng pho tượng ngoại hình kỳ lạ tư thế cơ bản giống nhau hướng về cổ ma ạt nồn kéo quỳ lạnh liền tựa như là dâng lên bản thân rất thành tâm tín ngưỡng tìm tòi hơn một giờ sau vẫn như cũ không có kết quả tô la đột nhiên lại nghĩ đến hai chữ tín ngưỡng nếu là thần nếu là ma có tín ngưỡng cũng không kỳ quái sáng thể kỳ có bao nhiêu loại tiền tệ tín ngưỡng cũng là một loại có thể làm được rất nhiều chuyện nghĩ tới cái này tô la lại nhìn con đường hai hàng pho tượng ánh mắt đã có rõ ràng biến hóa tay không công kích gần nhất một tòa pho tượng 3. nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được vật phẩm tín ngưỡng tinh thạch một kinh nghiệm trị 1.000. thật đúng là tô la kinh ngạc đồng thời xem xét tín ngưỡng tinh thạch cụ thể tin tức vật phẩm tin tức tên tín ngưỡng tinh thạch loại hình vật tiêu hao giới thiệu có thể dùng đối tăng lên lãnh địa hoặc công hội kỹ năng đẳng cấp cũng có thể thông qua tiêu hao điểm tín ngưỡng mua sắm lãnh địa đơn vị công năng 1.000 điểm chú tín ngưỡng điểm giá trị cực cao mời thích đáng sử dụng t mạnh như vậy câu hoa tươi năm sáu tô la càng thêm chờ mong nghĩ tới cái này hắn lại một bàn tay quất vào pho tượng trên đầu không có ngoài ý mớn lại đạt được một khoả tín ngưỡng tinh thạch kết quả là cái này to lớn trong thông đạo có thể nhìn thấy tô la cang them cho mong nghi toi cai nay han lai mot ban tay quat vao pho tuong tren đau khong co ngoai y muon lai đat đuoc mot khoa tin nguong tinh thach ket qua la cai nay to lon trong thong đao co the nhin thay to la vua đi tay một bên xếp tại pho tượng cái hót hoặc mặt cái hót phía trên hệ thống nhắc nhở âm thanh liên miên không dứt nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được vật phẩm tín ngưỡng tinh thạch một kinh nghiệm trị 1.000. nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được vật phẩm tín ngưỡng tinh thạch một kinh nghiệm trị 1000. Mỗi một lần trộm lấy thành công đồng thời, Tô La cũng sẽ lấy được được kinh nghiệm trị. 45 cấp thanh điểm kinh nghiệm, cấp tốc dâng lên lấy. Không. Dần dần. Từ một đầu đi đến bên kia thời điểm, Tô La điên cuồng thu hoạch 12 vạn kinh nghiệm trị, đối ứng là 12 vạn điểm tính ngưỡng. Những cái này điểm tính ngưỡng, có chút là cổ ma vốn ban đầu, cũng có một chút là mấy thập niên gần đây tích lũy. Nhắc nhở, Lv45 thăng cấp đến Lv46, kinh nghiệm trị 0.30 vạn. Hoàn mỹ. Tô La cảm thán thăng cấp 46 cấp thành công, một đường đi tới pho tượng cũng bị hắn sở toàn bộ, thu hoạch kinh người. lại nghĩ tới triệu hoán cổ ma thạch cự nhân của ma, To La cảm thấy tiếp tục hạ xuống có lẽ sẽ có đại phiền toái. đầu này cổ ma rất thần bí, rất nhiều quân đội, cường giả đều trôn giấu tại dưới xa mạc mặt. nếu như toàn bộ triệu hoán đi ra, có lẽ sẽ có đại lượng kim cương cấp bột. trôn đi, trôn đi. ly khai kim tử tháp sau, To La vừa mới chuẩn bị muốn triệu hoán thổ long, lại phát hiện trong bầu trời đêm cổ ma đã trở về. Nó đi thời điểm là một đoàn hướng vân, trở về thời điểm, vẫn là một đoàn hướng vân. Chân thực bộ dáng, thậm chí là thực lực, vẫn là mê. Nó xuất hiện khiến tô võ hủy bỏ triệu hoán bật cưới. Bây giờ là dạng sáng 4 giờ, hắn cảm thấy, có lẽ có thể dương đông kích tây. Trong hòm hãy lấy ra mà Pháp Sĩ Khoa bị bên trong áo. Đây là cái cuối cùng tượng người. Đem hắn triệu hoán đi ra. Người bây giờ, lập tức trở về đến lâu lan trấn, nút kỹ, nhưng là tốt nhất bị địch nhân phát hiện. Tuân mệnh. chủ nhân chương Thượng cổ chiến trường xuất hiện. 37. Phía này khu vực địch nhân có rất nhiều, tượng người bị phát hiện sát xuất, phi thường to lớn. Mấy phút sau, Tô La liền trốn ở kim tự tháp cửa vào 10 mét chỗ, cả người trôn ở trong các, chỉ lộ ra con mắt, cùng bộ phận bộ vị. Lại tăng thêm vô ngân ẩn nút, cơ hộ không có khả năng bị phát hiện. Tích tích. Có nhiệm vụ tin tức nhắc nhở văng lên. Tô La nghi hoặc. Lần thứ hai mở ra nhiệm vụ giao diện. Thấy là SS cấp nhiệm vụ cổ thần chiến tranh ban thưởng. Nhắc nhở, tích luy đánh giết hai đầu bột trộm lấy điểm tính ngưỡng thành công thu hoạch được vật phẩm tính trệ không gian 3. lại là tính trệ không gian nó rất đặc thù có thể cho địch nhân bị khống chế hai mươi giây thời gian chứ năm năm không không phải là địch nhân phẩm cấp quá cao vô hiệu tô la trước đó nhiệm vụ liền từng thu được che 20 giay thoi gian chu nam nam khong phai tăng thêm cái này ba cái tổng cộng là bốn cái đột nhiên kim tự tháp bên trong phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ đó là nổi giận cổ ma ạt nôn kéo từ kỷ nệ tam nguyên tích lũy lại đến bây giờ tích lũy mỗi một lần sử dụng điểm tính ngưỡng nó đều keo tu ky đệ tam nguyen tich luy cũng cẩn thận sợ đa dụng một chút tân tân khổ khổ tích lũy không biết bao nhiêu năm giấu ở những cái này pho tượng bên trong nhìn như phổ thông pho tượng phi thần linh tồn tại đến cũng rất khó rút ra ra điểm tín ngưỡng đối với này cổ ma ạt nổn kéo rất có lòng tin nhưng bây giờ không có nó đi ra ngoài một chuyến tỉnh lại một nhóm cổ ma thạch cự nhân trở về sau phát hiện tất cả pho tượng bên trong chất chứa điểm tín ngưỡng đều biến mất thượng cổ thần ma tại sao phải bộc phát chiến tranh rất trực tiếp nguyên nhân liền là tín ngưỡng mà bây giờ bản thân điểm tính ngưỡng, toàn bộ mẹ nó không có. xương đỏ trạng thái của ma nội giận, nó điên cuồng gầm thét, tứ ngược, bộc phát ra toàn thân lực lượng, đánh nát cự thạch, sẽ rách pho tượng, cái này cao mấy trăm thước kim tự tháp. đột nhiên, ảnh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bị tạc ra một cái động lớn đến, xương đỏ trạng thái cổ ma ạt nổn kéo xung ra, ngay sau đó, nó lại vọt lên trở về. có thể nhìn thấy tòa này kim tự tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bị hủy đi. cự thạch tại nó kinh khủng lực lượng dưới, biến thành bột mịn dập dờn đến bốn phía Tô la mắt thấy toàn bộ quá trình trong lòng âm thầm may mắn còn tốt còn tốt không trốn trong kim tự tháp bằng không thì bản thân thật chết chắc cái này cổ ma ạt nổn kéo phát điên lên đến đơn giản kinh khủng cảm giác chấn động không thua kém một chút nào hồng ma lòng những tồn tại này một phút sau đứng vững vàng kim tự tháp không có chỉ còn lại cổ ma lơ lửng giữa trời nó vẫn là xương đỏ trạng thái tâm tình chập trần rất lớn nó vốn chính là hồn phách mạnh vỡ cũng không được đầy đủ quá cao khắc chế lực cũng chú định có thiếu hụt gầm thét thanh âm quên quẩn ở nơi này trong sa mạc đi ra đều đi ra cho ta nương theo lấy nó tiếng giống giận dữ gió thổi qua vốn bình tĩnh sa mạc đột nhiên biến âm trầm kinh khủng nguyện lượng bị mây đen che khuất đại lượng đất cắt đang chìm xuống hiện ra cái này thế giới lúc đầu bộ dáng nơi này là xa xa cổ chiến trường tàn qua kiếm gãy còn có những cái kia khô cứng huyết nụ, đại lượng thi thể trong đó thậm chí không thiếu cự long cùng bộ phận so cự long còn kinh khủng thượng cổ hùng thú thi thể xâm nhiên do người cái này phiến trong khu vực nam thi thể nào chỉ là 100 trăm vạn có lẽ là mấy ngàn vạn có lẽ là nhiều hơn có thể thấy được thời kỳ thượng cổ đại chiến quy mô khủng bố cỡ nào cổ chiến trường đang lan tràn cấp tốc lan tràn tử vong sa mạc vượt qua mấy trăm cây số xa ngắn ngủi mấy phút thời gian đại đa số địa phương đều biến thành đáng sợ thượng cổ chiến trường thì như lâu lan trấn nơi này lâm vào khủng hoảng nợp đợ cơ các bình dân bị cái này đột nhiên biến hóa hủ đến thôn trấn bên ngoài có tanh gió cũng có phơi khô thi thể làm dẹp con mắt thậm chí là liền nhuyễn trùng đều biến khô cứng sa mạc biến mất chiếm lấy là tử sắc bị ô nhiễm thổ địa có đoan hồn du đang ở nơi này bên trong mỗi một đoan hồn liền là một ít đám lục hỏa bọn chúng nảy lên cũng có một chút trôn giấu dưới chiến trường mặt sống lại lục hỏa nhào về phía những cái kia chết đi thi thể có chút là nhân loại có chút là cổ sinh vật cũng có một chút bổ sung cự thú ngắn ngủi mất một lúc toàn bộ sa mạc đại biến bộ dáng Thình lình trở thành một chỗ đáng sợ chi điện. Cũng là các người chơi thăng cấp thiên đường. Trấn chủ phủ. Ba hách gõ cửa đi vào, mở miệng nói ra. Công chúa Điện Hạ, đã xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định phải nhanh ly khai nơi này. Vì cái gì? Lấy ngươi được đi ra xem một chút, tin tưởng ta, không thể tiếp tục ngốc ở nơi này bên trong. Thị giác chuyển hướng Tô La. Hắn cả người làm một bức. Điểm tính ngưỡng giá trị rất cao. Điểm này hắn là biết rõ, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Sẽ cao đến nước này nhường một cái cổ ma nổi điên đến dạng này thậm chí hiện lộ ra nó lúc đầu bộ dáng sa mạc biến mất sau tô la không may bên trong lại có chút may mắn may mắn bên trong lại có chút không may mắn tại hắn nằm sấp địa phương là một đầu chết đi hung thú giống như là tòa khổng lồn như một ngọn núi nhỏ tô la toa khong lot lúc rơi tại nó làm dẹp trong hớp mắt không biết chết bao lâu nó con mắt nhìn chằm chằm người như cũng đáng sợ lẩm bẩm nói lấy những cái này tử thi xương cốt hoặc là thịt có thể hay không dùng để chế tạo trang bị đây căn cứ đối phó chức nghiệp hiểu rõ Tola cơ bản khẳng định, có thể chế tạo trang bị. Nhưng là thu thập quá trình, khẳng định phức tạp. Nơi này tương đương với một cái quạt mỏ. Trong bầu trời đêm cổ ma ạt nổn kéo còn tại phát cuồng. Nó tìm không thấy định nhân. Đi ra. Đi ra. Không ngừng gầm thét. Tola la coi là, nó tại nhường bản thân ra ngoài. Lầm bẩm, làm sao có thể chủ động ra ngoài. Lời con chưa dứt. Đột nhiên. Nhiều cái phương hương có núi nhỏ nhô lên. chương 139. Bốn tôn ma tướng 47 hát sắc núi không ngừng tao ra ngay sau đó hát sắc điện lưu hoặc ánh lửa hay là, là đừng cổ quái năng lượng đem hát sắc đất đá va chạm tàn ra mỗi một hát sơn nội bộ đều có phong ấn một cái quan tài tô la la lặng lẽ quan sát phát hiện chung quanh hết thể có bốn cái quan tài đối ứng vị trí không phải đông nam tây bắc mà là trong bầu trời đem bốn cái tinh tốt điểm tính ngưỡng toàn bộ mất đi cổ ma ạt nồn kéo bít rõ bản thân tu điem lần nữa biến thành hoàn mỹ nửa ma at non keo biet ro ban than mot lan nua bien thanh hoan my nua ma the hy vọng đã trải qua tan vỡ hiện tại chỉ có một cái biện pháp đắp nặn cũng dung nhập nhục thân bên trong lại đoạt được sinh mệnh tuyển nhãn tăng lên tiềm lực cùng thực lực tàn sát thiên hạ lấy cổ ma chi tư giết một người mới ma cầm tới ma hạch quay về ma thần vị trí nó lúc đầu tưởng tượng là giữ lại điểm tính ngưỡng đoạt được sinh mệnh tuyển nhãn nhất cử đắp nặn nửa ma thể thực lực đủ để quét ngang đại lục lại cấp đoạt đủ nhiều điểm tính ngưỡng sau phục sinh bản thân lúc trước mạnh nhất bốn tôn ma tướng mà bây giờ tỉnh lại nó nhất định phải nhanh tỉnh lại ma tướng để phòng ngừa đột nhiên phát sinh biến cố đông nam phương hướng cái thứ nhất quan tải mười hai bên trong có hát sắc điện tràn đầy ra ngay sau đó bạo tạc một người đáng sợ thân ảnh xuất hiện nó có vừa đối ác ma sừng thú làn da màu tím phía sau có vừa đối ác ma cánh thịt hai tay đều cầm có một thanh nhận chứa lôi điện chiến truy ám lôi hù phét tô la xa xa nhìn xem trôi nổi giữa không trung lấy cường đại tồn tại trong lòng càng thêm khẳng định bản thân hành động lần này thật đánh tới cổ ma yếu hại nếu không sẽ không như thế vội vã vương nổ ngay sau đó vành vành vành ba cái quan tài gần như đồng thời bạo tạc ba tôn khác biệt tồn tại xuất hiện có một người sinh ra bốn tay da rẻ xanh đậm thân hình khổng lồ bên ngoài cơ thể có khói đen lợn lở có một người toàn thân đều là giáp giày nhìn không ra bộ mặt giống như là trọng kỵ sĩ nó hình thể cao nhất chừng 4 mét phía sau khiêng có hai cái tiểu hào ma đạo pháo có một người là nữ tử nàng làn da màu tím rất nhắn mịn bộ ngực sữa vòng eo tinh tế chỉ là ăn mặc mấy món vải mỏng hai tay đều cầm lấy xiềng xích giống như là dán trèo tại nàng quanh thân cái này bốn định nhân mỗi một đều khí thế kinh người ma khí ngập trời giống như là từ thần ma cố sự bên trong đi ra tồn tại một dạng vâng em bé cùng tô la giảng thuật qua kỷ nguyên nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng thực lực có lẽ còn không bằng ba hach nhưng toàn thắng thời kỳ đúng là đỉnh tiêm sức chiến đấu dựa theo thần ma phân chia cổ ma thuộc về ma thần bọn chúng thì là thứ đẳng ma thần tìm tới phụ cận tất cả sinh vật giết sạch bọn chúng cổ ma giống đạo tuân mệnh bốn tôn cường đại tồn tại phân đường phóng tới bốn cái phương hướng bọn chúng mỗi một đều biết phi hành chỉ là tốc độ có chỗ khác biệt có ác ma cánh thị tám lôi hủ phẹt tốc độ nhanh nhất nơi xa có nguyên một đám cổ ma thạch cự nhân du đãng ở nơi này trên cổ chiến trường mặt tìm kiếm sinh vật tung tích trên thực tế bọn chúng cơ bản vô vọng tìm tới tô la nguyên nhân rất đơn giản tim toi to nguyen nhan rat đon gian to đang ở lơ lửng giữa không trung cổ ma phía dưới cách đó không xa bởi vì cái gọi là là dưới đĩa đèn thì tối lần này dò xét hành động tô la đã do xet hanh đong Tola đa trai qua tâm hài lòng đủ thu hoạch rất nhiều liền là mà chỗ vị trí tương đối hỏng bét nếu như tùy tiện đi ra ngoài cơ hộ 100% sẽ bị giết chết Địch nhân thực tế nhiều lắm bất quá cũng có chỗ tốt biến thành cổ chiến trường sau sa mạc hẳn là sẽ không tiếp tục khuyết trường a tô la trong lòng tại nói thẩm tây quận thành thành chủ đãi nạ là hắn nữ nhân hắn tự nhiên không hy vọng tây quận thành đen đuổi đến đâu ân hành động hắn hai mắt tỏa sáng nhìn thấy cổ ma ạt nổn kéo đột nhiên bay xuống tới nó rơi trên mặt đất tự ly tô la cách đó không xa đọc lên chú ngữ độc dẫn hồn, ám tử sát trái tim. Đột nhiên, mặt đất toàn bộ vỡ ra, nhô lên một cái cửa vào, có thể thông hướng chiến trường này phía dưới. Cổ ma bay vào trở ra, lại qua 10 phút sau, Tô La mới có mã thay đổi tĩnh. Hắn không có thoát đi ý tứ. Trung quanh địch quá nhiều người, vẹn vẹn là cổ ma thạch cư nhân, số lượng liền vượt qua 100. Hướng chi, còn có đại lượng ám linh, cùng ma chủ người cổ ma cuồng nhiệt những người theo đổi. Còn có một cái nguyên nhân. Nơi này ở vào địch nhân nòng cốt khu vực, lần này có thể đi vào thuần túy là may mắn cổ ma không có để lộ chân diện mục hiện tại sẽ rách ra mặt lần sau muốn đi vào lại quá khó khăn hắn còn nhớ ký cửa vào chú ngữ mật mã có thể đọc lên chú ngữ mở ra thông hướng dưới mặt đất thế giới đại môn mặc dù nhưng đã ăn trộm một lần nhưng tô la không cho rằng cổ ma sẽ xáo lộ bản thân nếu như nó có cái này hay quy bản thân chui vào kim tự tháp liền sẽ không dễ dàng như vậy vào hay là không vào đó là cái vấn đề do dự trong chốc lát sau tô la cắn răng nói ra làm ba cùng lắm thì đi nhất cấp. Gan lớn ăn no chết đói nhất gan. Mà liền ở lúc này, đột nhiên có tin tức chuyển đến. Tích tích, lộ lộ thanh nhã, túy la, ngươi biết sao? Thử vong sa mạc thay đổi. Tin tức mới nhất, toàn bộ biến thành cổ chiến trường. Thật kinh khủng, diễn đàn đã trải qua truyền ẩm lên. Ngắn ngủi 20 đến phút thời gian, tin tức truyền bá tốc độ nhanh chóng, có thể nghĩ. Tô La cũng hơi kinh ngạc, hắn coi là cổ chiến trường sẽ không lan tràn đến lâu lan chấn này địa phương đây. Hồi phục tin tức. Tuý La đương nhiên biết rõ, ta liền ở bên trong. Còn có việc, cúp trước. Cúp máy nói chuyện phiếm sau, Tô La lấy ẩn hình trạng thái, đi đến lối vào. Đọc lên chú ngữ. Độc xà hồn. Ám tử sát trái tim. Giang giáp. Mặt đất bốc lên. Cửa vào quả nhiên xuất hiện. Cửa đá mở ra, bên trong một mảnh u ám, nhìn không đến thứ gì. Tô La hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, hướng về bên trong đi đến. Mới vừa đi tiến vào trong cửa đá sau, cửa đá tự động đóng bế. Lại trước mắt đồ vật hắn khỏe mắt lắc một cái nuốt xuống ngọn an thủy chương 140. trăm thuần địa ngục tam đầu khuyển năm bảy quá kinh dị tưởng tượng một chút ngươi trọc hát xã hội gái đẹp bỡ lầy chi đại lão hơn nữa trốn giấu người cửa nhà đại lao tiểu đệ liền ở chung quanh cầm thẳng đao chờ lấy phát hiện ngươi lại đem ngươi băm thành mảnh vỡ mà ngươi là lớn mật người nhìn thấy đại lao khóa cửa mật mã lựa chọn chui vào đi vào tất cả thuận lợi mật mã chính xác cửa mở ra sau vừa đi vào đột nhiên phát hiện phía trước có ba lần a cờ họng súng đối lấy bản thân cái hót tô la có tương tự cảm thụ khoe mắt lay động cả người thần kinh thoáng cái căng thẳng phía sau lưng phát lạnh cái chán mồ hôi cũng đã toát ra chỉ có thể nói sáng thể kỷ cái trò chơi này quá chân thực hắn nhìn xem nó nó cũng lại nhìn lấy hắn cửa vào môn đã qua gắt gao bắt giam sáu con huyết hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản thân mỗi một con mắt đều có đèn lồng lớn như vậy ba khỏa đầu lâu một kẻ thân thể lông tóc đen bóng thân hình cực lớn trong miệng phun ra nóng bỏng hòa diễm Rõ ràng là Địa ngục Tam đầu khuyển, thượng cổ thời đại hung thú, cũng là cổ ma ạt nổn kéo mạnh nhất hung thú, nó tuổi thọ rất dài, một mực ngốc trong này ngủ say. Thực lực có giảm xuống, nhưng vẫn cũ duy trì sinh tồn. Tô La nhìn thấy liền là nó. Địa ngục Tam đầu khuyển đã trải qua phát hiện Tô La, thần hình trạng thái đối với nó là vô hiệu. Trong nay ngu say thuc luc co giam xuong nhung van cu duy tri sinh ton to la nhin thay lien la no đia nguc tam đau khuyen đa trai qua phat hien to la an hinh trang thai đoi voi no la vo hieu trong mieng phun ra hỏa tinh, tản mát ra khí tức nguy hiểm, thậm chí cao hơn bốn cái ma tướng, vẻn vẹn yếu hơn cổ ma ạt nổn kéo một số. Còn tốt Địa ngục Tam đầu khuyển không nghĩ lập tức giết chết hắn có một khỏa đầu lâu muốn ăn đi tola lại bị một cái khác đầu lâu phá tan nó hiếu kỳ nhân loại nó nhìn chằm chằm tola lại nhìn qua nhiều năm như vậy nó là lần thứ nhất gặp lại nhân loại xem xét tin tức tola nuốt miệng thủy hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn xem xét mục tiêu tin tức lĩnh chúa tin tức tên địa ngục tam đầu quyển quỷ linh cấp đẳng cấp HP .E. vật lý công kích lực lực phong ngự vật lý phong ngự ma pháp lực thuộc tính không cũng biết mang ý nghĩa bọn nó cấp cao hơn Tô La 15 cấp, ít nhất là 60 cấp cái này cấp bậc. Tô La ho nhẹ một tiếng, chân tinh nói ra, khu khu, các người tốt, ta là thích cậu nhân người, là cậu cậu hảo bằng hưu. Ta, không phải chó, là địa ngục mà khuyển. Trong đó một khỏa đầu lâu hướng về phía Tô La thich cau nhan mười, la cau cau hao bang đạo, nó có phun ra miệng thủy, gặp được không khí nháy mắt thiêu đốt thành hỏa. Mặt khác hai khỏa đầu lâu bên trong, một khỏa đi theo nói ra, ta đã thật lâu, thật lâu không có ăn quà thịt người. Để cho ta nếm trước nếm, ta chỉ ăn chân mà nói còn chưa nói xong, nó thừa dịp cái khác hai cái đầu không sẵn sàng, mở ra buồn máu miệng lớn, cắn về phía To La bắp đuổi phải, tốc độ cực nhanh, nhanh kinh người, Canh gió thổi vào mặt, nó răng muốn chạm đến To La thời điểm, địa ngục tam đầu quyển toàn bộ lâm vào tĩnh trệ bên trong, nó không nhúc đích, có tư duy, có ý nghĩ, lại là động đậy không được. To La may mắn lỏng một cái khí, hô, còn tốt, có tác dụng, hắn sử dụng là tĩnh trệ không gian, có thể vây khốn mục tiêu 20 giây thời gian, nhìn trước mắt địa ngục tam đầu quyển tại nó không có uy hiếp thời điểm tô la không thể không thừa nhận thật rất soái không hổ là thời kỳ thượng cổ hung thú một trong nếu như mình cũng có thể có một đầu vậy liền không thể tốt hơn bản thân một đầu hãng nghĩ tới điều gì nháy mắt hai mắt tỏa sáng nghề thứ hai ngự thú sư có thể tuần thú a trước mắt địa ngục tam đầu khuyển mặc dù đáng sợ nhưng nói cho cùng cũng là có thể thuần phục một loại thân phân chuyển đổi một giây sau tô la thân phân chuyển đổi từ ảnh thứ mot đau han nghi biến thành ngự thú sư địa ngục tam đầu khuyển cảm giác rất bén nhạy bọn chúng phát giác được tô la biến khác biệt trên người có một cỗ bọn chúng không thích phi thường trắng ghét bài xích khí tước Chuyển chức trở thành ngự thú sư có đoạn thời gian tô la vẫn không có tiến hành bắt cũng không có ngự thú rất trực tiếp nguyên nhân không có gặp được đủ cường đại mục tiêu ngự thú sư ngự thú là không thể nghịch chuyển bắt hoàn thành ký kết khế ước sau liền không thể lại thay đổi nó đầy đủ tô la không có kéo dài thời gian qua chất quý không cho phép lãng phí nhìn lên trước mắt đầu này vai cao 4 mét dài hung thú tô la giang hai cánh tay mười ngón tay linh hoạt hình thành một loại nào đó hiện tượng. thi triển ngự thú sư chiêu bài kỹ năng ngự thú chi thuật. Nhắc nhở, mục tiêu sát suất thành công cứ thấp, phải chăng xác định. Cái gọi là sát suất thành cuc liền là chỉ sát suất thành công thấp hơn 5%, thậm chí là 1%. Xác định. Tô La sat suat thanh cong cuc thap lien la chi sat suat thanh cong thap hon 5 tham chi la 1 xac đinh to la khong do dự, ngự thú sư phương diện, nhất định phải là thả thiếu không đầu. Một loại nào đó hoàn cảnh, dần dần tại hắn cùng địa ngục tam đầu khuyển trong lúc đó hình thành. Đây là tinh thần đối kháng. Cũng là một loại khác loại chiến tranh, công thành đoạt đất, nếu như có thể chế phục đối phương liên có thể thu hoạch một đầu cường đại ngự thú vài giây sau hoàn cảnh phá diệt địa ngục tam đầu khuyển không cách nào tranh thoát nhưng nó ánh mắt bên trong đối tô la có loại có thể trông thấy miệt thị hiển nhiên là cho là hắn là ở hưởng phí khí lực đồng thời chuẩn bị xuất lồng một khắc đem con người trước mắt sẽ thành mảnh nhỏ cùng thời gian thi chạy sao tốt tính trệ không gian kéo dài thời gian không dài bắt thất bại bắt thất bại tiếp tục thất bại tô la cắn răng nhìn xem còn thừa ba cái tính trệ không gian Ta cũng không tin. Địa ngục Tam Đầu Khuyển hưng phấn, nó cảm giác được tĩnh trệ không gian run run, có thể còn chưa tránh thoát. Lại gặp được Tô La trong tay. Mẹ nó, lại nhiều một cái lam sắc hình lập phương. Nó dung hóa thành ánh sáng. Hình thành mới tĩnh trệ không gian, gắt gao khống chế địa ngục Tam Đầu Khuyển. Tam Đầu Khuyển ý thức tại giao lưu. Hắn lại muốn bắt đầu xâm lược. Chuẩn bị chống cự. Đáng chết nhân loại a a, Ta muốn ăn hắn. Không nhà xương. Chuyên chú, không thể để cho hắn thành công. Đây nhất định là hắn cái cuối cùng cổ quái đồ chơi. muoi 141. Thuần phục đệ nhất đầu ngự thú. 67. 20 giây sau. Tô la yên lặng lại từ trong hòm hải thẻm, xuất ra một cái tĩnh trệ không gian. Ngay sau đó sử dụng. Địa ngục tam đầu khuyển đơn giản muốn hỏng mất, không ngừng chống cự cái này ngự thú chi thuật. Mỗi lần cảm thấy phải kết thúc thời điểm, đối phương lại xuất ra đến một cái, quả thực là không dứt. Đây nhất định là hắn cái cuối cùng. Vừa rồi ngươi cũng nghĩ như vậy. Lần này không giống. Dây rùa chống cự chuẩn bị ăn nó đi 20 giây lại qua bắt thất bại tính trệ không gian đã có chút buông lỏng liền tại địa ngục tam đầu khuyển chuẩn bị dương xuất hiện ra bản thân răng nanh xé tô la thời điểm nhìn thấy hắn yên lặng lại móc ra một cái tính trệ không gian tam đầu khuyển bọn chúng muốn hỏng mất loại này không hợp lý thần khí đối diện nhân loại kéo dài không ngừng xuất ra hơn nữa còn là không dứt đặc biệt là lại nhìn tô la khuôn mặt thong dong tự tin đảm nhạt song hắn khẳng định còn rất nhiều ngươi nhìn hắn nhiều đảm nhạc làm sao bây giờ tiếp tục chống cự a ta có chút mệt mỏi ta cũng là rất mệt mỏi a nguy rồi không tám trăm tám mươi bọn chúng tinh thần vung lòng thời điểm tô la đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh xông phá tinh thần phong tỏa một giây sau nhắc nhở bắt ngự thú địa ngục 880. bon chung tinh khuyển chú ngự thú không thể vứt bỏ quyen quy linh cap được hệ thống nhắc nhở lúc tô la hai mắt tỏa sáng lỏng một cái khí con tốt thắng cuộc cái cuối cùng tĩnh trệ không gian thành công đang bị áp xúc nhập không gian địa ngục tam đầu khuyển, nghe được to la may mắn nói nhỏ khí cả người bốc hỏa nhưng cũng bất lực bị phong ấn chỉ cần một giây thời gian địa ngục tam đầu khuyen tư tưởng cải tạo cơ hội hoàn thành tuyệt đối trung thành giữ lại ký ức giữ lại tri thức chờ chút đây cũng là ngự thú sư một cái khác mạnh đại địa mới thành công bắt địa ngục tam đầu khuyen sau to la không kịp chờ đợi xem xét kỹ năng ngự thú sư ba cái kỹ năng tâm linh hợp nhất tự nhiên chi lực ngự thú chi thuật, cái sau là bắt ngự thú sử dụng. phía trước hai cái kỹ năng, tâm linh hợp nhất, mỗi một đầu ngự thú đều sẽ cho tô bơ cơ Effa là mang đến một hạng đặc thù tăng phúc. Ngự thú phẩm chất cao, có tỷ lệ thu hoạch được nhiều hạng tăng phúc. Xem xét cái thứ nhất ngự thú tin tức, tô là rất chờ mong. Xanh thảm cửa sổ bán ra, ngự thú tin tức, tên đệ nhất ngự thú địa ngục tam đầu huyền, chủng tộc địa ngục tộc, khuynh hướng hỏa, thuộc tính. Nam giữ kỹ chủ bảng 240% sức chiến đấu. Kỹ năng: Địa ngục hỏa, Linh hồn đốt cháy, Bạo liệt đả. tam đầu khuyển thuộc tính sau, tô la cảm khái, không thể bảo là không mạnh. Tâm linh hợp nhất. Tang phúc, gia tăng 10% kỹ có thể tổn thương. Tang phúc, gia tăng 10% hỏa thuộc tính công kích. Ngự thú đẳng cấp cùng Tô La đẳng cấp đồng bộ, Tô La là 45 cấp, ngự thú cũng là 45 cấp. Hiểu rõ địa ngục tam đầu khuyễn thuộc tính sau, Tô La cảm khái, không thể bảo là không mạnh. Thâm linh hợp nhất gia tang 10 hoa thuoc tinh cong kich ngu thu đang cap cung to la đang cap đong bo to la la 45 cap ngu thu cung la 45 cap hieu ro đia nguc tam đau khuyen thuoc tinh sau to la cam khai khong the bao la khong manh tam linh hop nhat gia tang 2 đặc tính, tổn thương tăng phúc tăng mạnh. Cần biết, ngự thú sư có thể khống chế đông đảo ngự thú. Mỗi 10 cấp có thể mới tăng thêm một cái. 40 cấp liền là 4, 100 cấp liền là 10, tương lai càng là đẹp ra, càng là kinh khủng. Điều kiện tiên quyết là có thể chuyển chức cái này ẩn tàng chức nghiệp, thứ nhị, có thể bắt được cường đại ngự thú. Ngự thú sư ba cái kỹ năng thiên phú một cái khác. Tự nhiên chi lực, có thể chuyển hóa thành ngự thú hình thái, tiến hành chiến đấu hoặc di động. Chuyển đổi. Một giây sau, Tô La cả người phát sinh kinh người biến hóa. Vài giây sau, biến thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng, thể tích ngoại hình chớ chút giống nhau như lúc không có chút nào khác biệt thậm chí ngay cả khí tức cùng khí thế cũng là độ cao trùng hợp thi triển tự nhiên chi lực sau không cách nào lại triệu hồi ra cùng một ngự thú nhưng là Tô La có thể cùng ngự thú tiến hành câu thông hiểu rõ một chút tình báo các loại ý niệm cùng địa ngục tam đầu khuyển câu thông các ngươi đối nơi này biết sao đầu một cái gì gọi là hiểu rõ đầu hai đơn giản rõ như lòng bàn tay được không đầu ba ta hiểu nhiều nhất chủ nhân ngươi muốn biết rõ cái gì địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu tính cách tồn tại khác nhiều đương nhiên là bảo vật chân quý nhất bảo vật có sao tô la còn không có quên bản chức làm việc mặc dù bây giờ là ngự thú sư ảnh thứ khách cùng tiễu thâu vĩnh viễn là hắn chủ nghiệp ngự thú sư thì là nghệ phụ có địa ngục tam đầu khuyển chỉ dẫn tô la hướng về cung điện thi la nghe phu co đia nguc tam đau khien đất đi đến nơi này là ma cung nội bộ ưu ám có quỷ hỏa nhảy lên chiếu sáng cái này một khu vực vách tường bên trong có lấy rất nhiều vặn vẹo hình tượng điêu khắc có chút là ác ma cũng có một chút là mâu thuẫn quái vật trong ma cung không thiếu đoan hồn bọn thủ vệ bọn chúng ký sinh đến tử thi phía trên không cảm giác được nhiệt độ gió vị đạo không cảm giác được tất cả lại vẫn nhớ kỹ khi, khi còn sống cái kia tất cả chân thực những cái này đem đoan hồn cha tấn càng thêm điên cuồng tràn đầy tàn nhẫn cảm xúc thực lực cũng rất cường đại nhưng là lan to la hướng về phía một cái đoan hồn ma chim giống đạo một bàn tay đập vào nó trên nó rút bay ra ngoài nhắc nhở phát động chồng lấy thu hoạch được vật liệu nguyên rủa long vũ chất việt một kinh nghiệm chỉ năm Ấn. Không sai. Hoan hồn ma chim nhận biết Tô La, hoặc có lẽ là La nhận biết địa ngục Tam Đầu Khuyển, lập tức trốn né qua một bên đi. Liên được nơi này ma vật có tổ chức, có kỷ luật. Nếu không, Tô La cử động, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chiến đấu. Lan. Đi đến bên đường, nhìn thấy một cái oan hồn á lòng đằng ngẩn người. Mượn nhờ Tam Đầu Khuyển thân thể, một móng vuốt vô ra ngoài. Nhắc nhở, phát động chồng lấy, thu hoạch được vật liệu oán linh kết tinh, chất Việt, một, kinh nghiệm chỉ 500. Lại một cái. Tô la hai mắt tỏa sáng. Cái này loại cảm giác, thật rất không tệ. Kết quả là, người quá xấu. 3. Gây như vậy, còn không nhiều ăn chút. 3. Ai bảo người đứng đấy. 3. Thần thâu hệ thống trộm lấy nhắc nhở, không ngừng văng lên. Tô la đơn giản muốn cười ra tiếng. mươi 142. Ta muốn làm gì thì làm. 77. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được trang bị hác hồn miếng lót vai, chắc Việt, kinh nghiệm chỉ một nghịn. Nhắc nhở, phát động trộm lấy thu hoạch được vật liệu tà ác kết tinh chắc việt kinh nghiệm trị một nghìn một đường đi qua một đường liên rút mang theo đạp địa ngục khuyển ba cái đầu hưng phấn gào khóc nhức đầu ồ oh ồ oh, thoải mái đầu hai chủ nhân để cho ta cũng tới rút một chút thỏa nguyện một chút đầu ba mãi ngoại chân nếu là ta đi lên liền là hai chân cái này ba cái nghiễm nhiên hay sống bảo tính cách tô la nghe muốn cười một bàn tay quất vào ven đường ma vật trên vai kết quả không cẩn thận đem nó xương cốt cánh tay đánh rớt nhìn cái gì chưa thấy qua không nói đạo lý a hướng về phía nó giống lên một cuốn học sau ma vật nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy ngang ngược vô lễ nhưng là thoải mái một đường đi qua như bức hưng hống tô la rốt cục thể nghiệm đến một thanh làm quái vật linh chúa nghiện đối với tương lai lanh địa mình cũng là càng thêm chờ mong đã tới chưa nhức đầu còn không có cổ ma xuất hiện tại dưới mặt đất chỗ sâu chuẩn bị phục sinh nộp thân nhanh nhất cũng phải một ngày chúng ta không đội đây đầu hai, lại đi đi liền nên đến đầu ba nó phục sinh lại thế nào dám đi ra nhìn ta không được truy bạo nó chó không đúng là đầu heo trên đường đi nghe ba cái tên dở hơi đậu đen rau muống nói chuyện phiếm thanh âm không ngừng tô la cũng cảm giác vui mừng nhanh hơn rất nhiều rõ ràng là địa ngục một dạng thế giới âm trầm kinh khủng chung quanh đâu đâu cũng có kinh khủng không khí những cái kia trong vách tường vạn vẹo điêu khắc con mắt phảng phất tại chằm chằm lấy chính mình nhìn nhưng là liền là khẩn trương không nổi tô la nhìn thấy một đầu ma vật lắc lắc ung dung ở trên hành lang lắc lư dương lên muốn làm gì thì làm chân trước thị giác chuyển hướng bên ngoài tử vong sa mạc biến hóa thượng cổ chiến trường ám lôi hủ phẹt còn đang tìm kiếm nó ưu đồng đảo qua đại địa không có phát hiện nhân loại tung tích ác ma cánh thịt phe phẩy đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một đám người loại người chơi không phải người khác chính là pháp bố lạc công hội bọn hắn tại đánh buốt kim cương cấp bậc buốt tí ti không phát giác được trên bầu trời ám lôi hủ phẹt đang đang nhanh chóng tiếp theo quang đảng Cửa đá bị bạo lực phá tan. Bởi vì xung lực quá mạnh, Tô La ngã ngã nhào một cái, lung lay đầu, lại bò lên. Ánh mắt quét hướng bốn phía. Đây là một tòa ma điện, bên trong trống rỗng, chỉ có rất trung gian vị trí, đặt vào một cái tượng trưng cho sinh mệnh, cự hình mầm mống. Mầm mống dài 20 cm, đường kính 8 cm, màu trắng mờ, hàm chứa bành chướng sinh mệnh lực. Nhức đầu, chủ nhân, đây chính là sinh mệnh thụ mầm mống. Từ sinh mệnh nữ thần nơi đó thu được đến, rất mạnh. Đầu hai, nghe nói nó bên trong còn có phụ thuộc sinh mệnh nữ thần tàn hồn nhưng là một mực không thể xác định đầu ba nhanh cướp đi không không phải đoạn. chúng ta là cẩm đối phó cổ ma sự tỉnh sao có thể nói là trồng đây một phen ngôn luận lẽ thẳng khí hùng logic không có tâm bệnh địa ngục tam đầu khuyển bội phục đập nát ngoại tầng phong bế mầm móng xác tô la bắt lấy mầm móng nhét vào trong hòm hải lo thèm chờ trở lại nhet vao trong hom hai tèm. trấn sau sẽ chậm chấm nghiên cứu nhắc nhở thu hoạch được vật phẩm sinh mệnh thụ mầm móng chuyển thuyết truyền thuyết cấp bậc tô la hiện tại có 6 con mắt 6 con mắt đều toát ra kinh hỉ thần sắc đẳng cấp có hai đại loại bột đẳng cấp phân chia phỉ thúy kim cương quỷ linh truyền kỳ cấp mà trang bị vật liệu vật tiêu hao cho chút những vật này phân chia ban đầu ở thần ẩn thôi lúc dâu trắng lao giả đã nói với tô la thánh vật truyền thuyết chấn hồn thả hồn mai này sinh mệnh thụ mầm móng phẩm cấp là truyền thuyết cấp bậc giá trị nhất định kinh người đồ vật tới tay không thể lại lãng chúng ta cần phải đi tô là nói xong quay đầu lý khai dưới mặt đất thế giới một vùng tăm tối nhưng trên mặt đất hiện tại một tên là sáng sớm cầu hoa tươi không ba tám giờ mặt trời mọc kim quang vãi hướng lấy thượng cổ chiến trường mặc dù là ban ngày hoan hồn nhóm như cũ đang lảng vắng lấy tử vong sa mạc biến thành thượng cổ chiến trường ở ngươi chơi bên trong xào được lửa nóng thụy gia thành tây quận thành chờ chút rất nhiều nơi đều ban bố chinh phạt khiến. cách giết đến tận cổ chiến trường địch nhân lúc có thể hối đoái ban thưởng có kim tệ có trang bị, có vật liệu, càng có tiếng hơn nhìn giá trị các loại đối các người chơi sức hấp dẫn rất mạnh sáng sớm trước thụy gia thành đệ nhị tầng khu vực đông đảo trong tháp cao một cái mở ra một người nữ đại ma đạo sư xuất hiện nàng thi triển không gian ma pháp dáng lâm đến bao quát lâu lan trấn nhiều cái thành trận tại mỗi một chính giữa thành trận quảng trường thiết lập truyền thống ma pháp trận chỉ hạn người chơi có thể thông qua thương đội hay sao lại một lần nữa kích thích đông đảo các người chơi đến thượng cổ chiến trường chinh phạt lấy thụy gia thành làm trung tâm. Phóng xạ chung quanh, đến 100 vạn người chơi. Đi tới nơi này diễn khắp nơi là bảo cổ chiến trường. Thị giác chuyển hướng Tô La. Buổi sáng, hắn từ dưới đất thế giới ra trong miệng leo ra, vẫn duy trì lấy địa ngục tam đầu khuyễn hình thái. Đi qua mấy canh giờ hành động, hắn phát hiện, cái này ngoại hình thật hữu dụng. Có thể tránh địch nhân địch ý, cũng có thể tránh khỏi phát sinh xung đột. Điều kiện tiên quyết là, cổ ma không có tỉnh lại. Chờ nó phát hiện sinh mệnh thụ mầm mống mất đi, điều tra nửa ý thức được là địa ngục tam đầu khuyễn gây nên tô la một cái này là quyền cũng sẽ biến mất đạm nhạt từ cổ ma thạch cự bên người thân đi qua tô la rất muốn cũng đập một bàn tay lại lo lắng gây ra rủi ro dứt khoát từ bỏ quyết định này thu hoạch đã đầy đủ phong phú hiện tại muốn làm liền là trở về xử lý đông đảo chiến lợi phẩm có thể đúng lúc này hiu trên bầu trời một đạo tử sắc thân ảnh lưng có hai cánh nhanh như lưu tinh xông về tô la thoải nay hiu tren bau troi mot đao tu sat than anh lung co cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá e mội mội mội mội. Trước 143. Bắn xong liền chạy 87 tăng thêm. Nó không phải người khác, chính là từ cái kia hát sơn trong quan tài bị tỉnh lại ma tướng, ám lôi hù phét. Hai tay đều cầm có một thanh chiến truy, lưng có ác ma cánh thịt. Có thể phi hành, cũng có thể triệu hồi ra lôi điện. Trước đây không lâu, nó đoàn diệt một nhóm nhà mạo hiểm, thuận tay lại giết một đầu không phải là cổ ma tộc kim cương cấp bột Lần này trở về là vì tìm kiếm cái kia đáng hận đạo tặc. Đạo tặc xuất hiện làm rối loạn cổ ma kế hoạch, đồng thời cũng làm cho nó gánh vác hậu quả xấu. Ngay cả rết lạnh đều không cách nào cảm thụ đến. Ân. Nó nhìn thấy trên mặt đất lao nhanh địa ngục tam đầu quyển, hướng về nó bay qua. Địa ngục tam đầu quyển. Ngươi không được là ở trấn thủ cửa vàng a, tại sao chạy tới nơi này? Tô La o chan thu cua vao a tai nhận lầm bản thân, trong lòng yên lặng lòng một cái khí. Trước mắt ra hỏa 960, thực lực quá mạnh, hơn nữa biết phi hành thật đánh lên chưa chắc sẽ thắng. Trong lòng nói nhỏ. Xem xét tin tức. Lĩnh chủ tin tức. Tên, ám lôi hủ phệ, quỷ linh chúa tin tuc ten am Đẳng cấp, 60. HP 200 vạn 200 vạn Ma pháp lực công kích 3.100 3.595. Lực phòng ngự vật lý 3.980 Phòng ngự ma pháp lực 4.160 Kỹ năng, ác ma hóa, ám lôi, thử vong mộ địa, khô héo nguyên rửa Nhìn thấy nó thuộc tính tin tức sau, Tô La trong lòng càng thêm khẳng định, cái này tuyệt đối không phải đối thủ 60 cấp quỷ linh cấp lớn một. Lại không nói quỷ linh cấp Dựa theo đẳng cấp phân chia, phỉ thủy cấp, kim cương cấp, quỷ linh cấp, chuyển kỷ cấp Liên xem như 60 cấp kim cương đột, Tô La đều không nhất định đánh thắng được. Tỷ như cổ ma thạch cự nhân, quả thực là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt dám lôi hủ phẹt nghi vấn, Tô La nhường bà cái đầu nói, "Nhức đầu, cổ ma đại nhân để cho ta tới tìm đạo tặc. Đầu hai, "Làm sao? Ngươi không đồng ý?" Đầu ba, "Ngươi có cái gì tư cách mù bức?" Đối mặt phách lối địa ngục tam đầu khuyển, vốn đang sinh lòng nghi hoặc dám lôi hủ phẹt, tức khắc kiến tâm. Tư thượng cổ thời đại bắt đầu, cái này địa ngục tam đầu khuyển liền là có tiếng miệng mieng toi vì thế lúc đầu trở thành ma tướng thống linh nó mạnh mẽ bị cổ ma phạt canh cổng một phạt liền là một vạn năm chủ nhân hiện tại thế nào nhức đầu tại phục sinh thân thể đầu hai ngươi là thân phận gì đầu ba còn dám một mực hỏi chúng ta thôi ám lôi hủ phép thật sự là không tâm tình, cũng không muốn cùng đầu này thì khí kém cõi địa ngục tam đầu khuyển nói chuyện nó lơ lửng giữa trời bất quá quét hướng phía trước người quan sát các nơi chi tiết vẫn là không có phát hiện nhân loại thân ảnh thật tình không biết đang ở nó dưới thân Tô La đã trải qua từ địa ngục tam đầu khuyển hình thái, biến thành nhân loại hình thái, đồng thời tiến vào ẩn hình cùng vô ngân trạng thái. Phát động long hồn sáo trang đặc hiệu. Lấy ra vũ khí thánh lươi đao tiêu thương. Nhắm ngay giữa không trung ám lôi hủ phẹt, có thể nói, đây là tìm đường chết, cũng có thể nói đây là một lần lớn mật mạo hiểm. Trong lòng nói nhỏ, chỉ định trộm lấy, cánh, hưu. Thánh lươi đao tiêu thương bay ra trong ngay mắt, Tô La lần thứ hai biến thân, từ ngự thú sư hình thái biến thành địa ngục tam đầu khuyển. Mắt thấy tiêu thương đâm chúng không có chút nào phòng bị ám lôi hù phẹt. Tổn thương trị số bán ra: 59. Tô La tắt lưỡi. Quả nhiên lực phòng ngự kinh người. Bất quá, nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được các ma tìm cánh, truyền thuyết 2, kinh nghiệm trị 50000. Nhắc nhở, thu hoạch được điểm kỹ năng 1. Thành công. Tô La hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy giữa không trung ám lôi hù phẹt đột nhiên không có cánh, rơi xuống tới. Nó có nắm giữ nhất định huyền phù thuật, cách cách mặt đất 10m chỗ, miễn cưỡng bảo trì cân bằng gầm thép đạo là chưa kịp nó hô lên người nào cái chữ này thời điểm tô la biến ảo địa ngục tam đầu khuyển trước tiên hô lên đừng chạy tiểu tặc ta nhìn thấy ngươi ngay sau đó đột nhiên nhảy ra trong miệng phun ra địa ngục hỏa đốt cháy cái này phiến đại địa điên cuồng hướng về phía trước lao nhanh địa ngục tam đầu khuyển tốc độ kinh người đỉnh phong có thể siêu việt một phần nhưng tô la biến ảo lại tăng thêm đẳng cấp không đủ chỉ có thể duy trì tại năm trăm tả hữu đây đã là cực nhanh trong độ vừa chạy Tô La một bên gào thét, "Nhìn ta!" Bạo Liệt Đạn, ba khỏa đầu lâu đồng thời há miệng, phun ra từng mai từng mái hỏa hồng đạn năng lượng, bay về phía vài đầu không may đoan hồn quái vật. Hậu Phương Ám Lôi Hủ Phẹt nhìn thấy một màn này, duy chỉ mất đi cánh không thích hứng, hướng về phía Tô La giống đạo. Địa ngục tam đầu khuyển, bắt hắn lại, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Ác ma cánh là có thể tái sinh, nhưng cần phải hao phí không ít năng lượng. Ám Lôi Hủ Phẹt không bỏ được, nhưng là không có cách nào. "Ok." "A." "Khắc." "Ý tứ gì?" mấy phút sau đó địa ngục tam đầu khuyển càng chạy càng xa ám lôi hủ phẹt đột nhiên mở to mắt nói nhỏ không được bị lừa rồi vừa rồi chạy trốn địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối không phải nó bản nhân tức chính là cũng là đã trải qua làm phản của ma nhưng là lấy nó đi bộ tốc độ lại nghĩ muốn theo đuổi bên trên cơ hồ là chuyện không có khả năng khi hai cái truy buộc phát ra địa quang phụ cận mấy cái du đã ngoan hồn bị nó cho hạ giận cho hoành sắt thành mảnh vụn mà một bên khác hóa thân vì địa ngục tam đầu khuyển chạy đi tô la không nhịn được cười ra tiếng trộm được gác ma tìm cánh hai cái mà lại còn thu hoạch được một điểm kỹ năng xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên ác ma tìm cánh truyền thuyết loại hình vật liệu giới thiệu chế tạo phi hành cánh tuyệt hảo vật liệu chú nhân vật không thể thấp hơn 60 cấp cường thế thông qua thụy ra thành rất nhiều thứ tô la rõ ràng lúc phi hành thay mặt không cần quá lâu sẽ tới công cụ cũng đem từ mặt đất vật cưới biến thành phi hành vật cưới hoặc công cụ đương nhiên đều có ưu khuyết. Thêm ra một hệ thống điểm kỹ năng, Tô La cường hóa kỹ năng thuật trị liệu, rút ngắn kỹ năng làm lạnh thời gian, từ 55 giây rút ngắn tới 50 giây. Không lâu sau đó, Tô La càng chạy, càng thấy được không thích hợp. Nơi này thật sự là lâu lan bên ngoài trấn Vây A, làm sao nhiều như vậy người chơi? Chương 144. Hầu Hoa Viên 97. Người thật quá nhiều, nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một cấp bậc đều không thấp, có đánh quái thăng cấp, cũng có đại lượng sinh hoạt các người chơi. Thu thập xương cốt thu thập da lông thậm chí thu thập thời kỳ thượng cổ thịt khô các loại cổ chiến trường rất nhiều thứ đều có thể đem ra khai phá lợi dụng dẫn tới đông đảo người chơi thu thập địa ngục tam đầu khuyển trạng thái tô la quá tuyển người thai mắt hát xác như tơ lụa da lông ba khỏa đầu lâu thân hình cực lớn trong miệng có địa ngục hỏa phun trào bất luận từ cái kia góc độ nhìn đều giống như nguy hiểm bột thậm chí có người chơi lớn mật vọt tới sau mới phát hiện lại là người chơi biến được rồi biến trở về tới đi tô la qua tuyen nguoi thay mat hat xac nhu to lua da long ba khoa đau thì thầm một đuoc roi bien tro ve toi đi la tich thi tham mot tieng ngay sau đó, biến hóa hình thái, từ địa ngục tam đầu khuyển lại biến thành bộ dáng nhân loại. Hắn bây giờ là ngự thủ sư, là tô thí, trung quanh không có người nhận ra mười hai hắn. Triệu hoán vật cưới, tử linh chiến mã. Tử linh chiến mã hiện tại cũng không kỳ lạ, có cá biệt nguy hiểm địa phương, sinh hoạt không ít tử linh chiến mã, chỉ là giá cả không ít. Cưới chiến mã trở lại lâu lan chân sau, tô la phát hiện, quảng trường bên trên thế mà nhiều hơn ma pháp truyền thống môn. Từ lâu lan chân có thể trở lại thụy gia thành, cũng có thể trở lại tây quận thành này địa phương. Giang qua một ngày một đêm, Tola đã trải qua rất mệt mỏi. Không có đi tìm công chúa, dứt khoát sử dụng truyền tống môn, đến Tây Quận thành, lại biến đổi thành nguyên bản bộ dáng ảnh thứ khách hình thái. Tây Quận thành chữa trị làm việc rất nhanh, có ma pháp, cộng thêm chung quanh thành thị trợ giúp, dự tính hai trời bên trong có thể chữa trị hoàn thành. Trong hậu hoa viên, đại nạ ăn mặc đơn váy, nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi ở trên ghế đàn mục dài đỡ ra. Đột nhiên, có người từ phía sau lưng ôm lấy nàng, giật nảy mình nàng, vẻ quá mức nhìn thấy Tola oán trách vô hắn một chút đừng nàng cả người bị tô la ôm hướng về phòng bên trong đi đến hậu hoa viên là cấm khu chỉ có số ít mấy người có thể tới đại nạ nàng thị nữ cùng tô la ngươi nghĩ làm gì cho ngươi xem đại bà bối nhìn tô la làm xấu biểu lộ nàng hai gõ má hiện lên đỏ hửng giữa trưa 12 điểm thụy ra thành thông hợp thành phòng đấu giá gần nhất một thời gian bên trong linh khí cấp bậc trang bị đại bạo phát đặc biệt là thai nạn liên tiếp phát sinh ngược lại dân địa phương nở tờ cờ tới nói gặp xui xẻo Nhưng là, đối với người chơi tới nói đây chính là kỳ ngộ, thăng cấp người có rất nhiều, tôn gia tốt trang bị cũng có rất nhiều. Phòng đầu giá cửa ra vào, Tô La nhìn thấy phía trước, có một tên ăn mặc bạc rượu bản giáp nữ kỵ sĩ, nàng trang bị tinh lương đồng thời hoa lệ, một tay cầm thuẫn, một cái tay viện chua kiếm. Những vũ khí này, trang bị đều không phải là phản phẩm, tỉ như cái kia tấm chán, Tô La biết là thánh vật cấp mot tay cam thuan mot cai tay vịn chua kiem Có chút biet la thanh vat cap bậc co chut thoi gian thần hào, đúng là không dậy nổi. Nhược tuyết liền là thần hào người chơi. Nhìn thấy cách đó không xa đi tới Tô la. Nàng Phan Nan nói ra, "Ngươi cuối cùng là đến. Quá chậm a, đang ngủ đây, mệt chết rồi." Tô La sờ lên eo, nghĩ đến trước đây không lâu hình ảnh rất có giá tính vị đạo. Lúc này, Nhược Tuyết vươn tay, một đôi mắt đẹp chờ mong nhìn xem Tô La. "Làm gì?" "Lễ vật." "Kinh hỉ." "Là ngươi nói a, đừng có đùa lại." "Tiểu tỷ, ta ý là." "Được rồi, trước cho ngươi xem một chút." Ba, một bộ sách kỹ năng lấy ra, phóng tới Nhược Tuyết trên tay. ép cấp kỹ năng, ngành hóa gia tăng 15% lực phòng ngự vật lý. Hoa, ta rất thích. nàng kinh hỉ nói ra. thủ hộ kỵ sĩ nghề nghiệp đặc điểm ở chỗ phòng ngự, lực phòng ngự cao, cũng có thể chuyển đổi thành vì lực công kích. có thể nói, lực phòng ngự càng mạnh, nhược tuyết thực lực cũng liền càng mạnh. bất luận là từ phương diện kia đến xem, đều là như thế. hai lòng lấy đi sách kỹ năng sau, nhược tuyết tử cũng từ trong hồng tẻm lấy ra một thứ vật phẩm. nông, liền là nó. lấy tới nó chúng ta cũng không dễ dàng đây. thật sự là tiện nghi người, quá cảm động, nói thật. Ta thực sự nghĩ đối với các người lấy thân báo đáp. Nhìn xem sóng khí mười phần tô la. Nhược tuyết nói chỉ là một chữ, lan. Nhận biết thời gian không cử viễn, có thể bất luận là nàng, vẫn là thiên dẫn, nhược lâm, đối tô la đều rất thân mật. Lúc này mới quyết định tiểu chân quý vật phẩm cho tô la. Thiên nhiên ân sủng, có thể vĩnh cử tính ra tăng một cái sủng vật danh. Tô la thien Duẫn, nhuoc lam đoi to la đeu rat than mat luc nay moi quyet đinh đem chan quy vat pham cho to la thien nhien an sung co the vinh cửu tinh ra tang mot cai sung vat ránh. to la cam qua quyền trụ, căn cứ phía trên giới thiệu đọc đi ra. Vật này thật chân quý. Quá chân quý. Không nói, ta đi trước. Tinh linh chi xông các nàng còn đang chờ ta đây. Nhược Tuyết tính cách hòa bát. Nhìn xem nữ hải chạy mau, lại lúc còn sẽ nhảy lên ly khai, Tô La lại liếc mắt nhìn, đi vào thông hợp thành phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá trước. Nhắc nhở, sử dụng tiên nhiên ân sủng thành công, vĩnh cửu tính một sủng 067 vật rảnh. Như thế, ngoại trừ tiểu hỏa hồ Ali bên ngoài, Tô La còn có thể tại ấp trứng một cái sủng vật. Trong phòng đấu giá tiếp khách thiếu nữ, nhìn thấy Tô La sau, kinh hỉ nói ra. Tuy la nam tước, mời ngài vào bên trong không cần dẫn đường ta biết rõ ngươi đi đem mã lệ cho ta tìm đến a phụ gần một chút người chơi hâm mộ nhìn thấy tô la đây mới gọi là đãi ngộ đây mới gọi là mặt bài điều kiện tiên quyết là thụy ra thành hợp pháp quý tộc cậu thêm có đại ngạch thương nghiệp hợp tác thuy la nam tước hoan nen hoan nen a mã lệ đẩy ra phía sau cửa rất nhiệt tình nói ra nàng hôm nay mặc cùng ngày xưa khác biệt làm sắc tơ lụa váy dài có mấy phần sườn sáng cao xin chân thiết kế linh cảm nổi bật ra nàng nguyện chuyển dáng người cùng nợ nang Mã Lệ, ngươi hôm nay giống như so hôm trước xinh đẹp hơn. Nam tước đại nhân, ngươi rất có phẩm vị a. Hai người Hàn Huyên vài câu sau, Tô La nói ra bản thân chuyến này mục đích. Ta lần này đến, là vì đấu giá một vài thứ. Ân, ngài nói. Trước tiên nói giá tiền a, ta hy vọng lần này chiết khấu vẫn là hai. Chương 145. Sinh mệnh thụ mầm mống. Độc nhất. 17. Mã Lệ không có cự tuyệt, nở nụ cười xinh đẹp, rất có hàm nghĩa nhìn xem Tô La mở miệng nói ra. Nếu như ngài vật phẩm giá trị có thể cùng lên một lần giống nhau, chúng ta tự nhiên sẽ đồng ý. Về phần không có cái kia giá trị thế nào, Mã Lệ không có nói. Tô La tự nhiên rõ ràng, nhìn kỹ, những trang bị này cũng không tốt lấy được đây. Sau khi nói xong, hắn lấy ra kiện thứ nhất trang bị, một chuôi trường thương. Hắc tử trường thương, linh khí cấp bậc, thuộc tính cường thế, đặc biệt là có ăn mòn năng lực, đối phó sinh vật loại hình quái vật rất hữu hiệu. Cái này không sai, cực phẩm. Mã Lệ gật gật đầu. Mặc dù chỉ là cách xa nhau mấy ngày, nhưng là linh khí giá trị đã trải qua bắt đầu có chút giảm xuống theo lấy thai nạn bộc phát nhiệm vụ liên tiếp phát sinh tại tô la thu hoạch phong phú đồng thời rất nhiều công hội cũng bắt đầu chân chính hành động săn giết lớn luôn, linh khí sản lượng không ít thánh vật cấp bậc trang bị cũng dần dần xuất hiện đen như mực chiến giáp tô la liên tiếp xuất ra năm kiện dòng giã một bộ kèm theo có sáo trang thuộc tính đây là sáo trang mã lệ hơi có vẻ kinh ngạc linh khí cấp bậc sáo trang cũng ít khi thấy liền xem như có cũng rất khó góp đủ năm kiện Một bộ này đen như mực chiến giáp, có giá trị không nhỏ. Ngay sau đó, Tô La không ngừng xuất ra trang bị. Tỉ như bóng đen trưởng thường, linh khí, chờ chút. Vũ khí trồng chất tại ghế đệm bên trên, mỗi một đều không phải là phổ thông trang bị. Không có sao. Mã lệ lại nói ra. Tùy La Nam Tước, mặc dù những cái này giá trị đều không thấp. Phần cấp cũng cao hơn lên một lần đầu giá. Nhưng là ngài biết rõ đây, lúc này không giống ngày xưa, linh khí giá trị, đã không có cao như vậy. Đợi nàng sau khi nói xong. Tô La vẫn duy trì tư thế ngồi, rất bình tĩnh nhìn xem Mã Lệ. Nếu như nói, còn có cao cấp hơn đây. Cao cấp hơn. Đảng cấp phân chia, linh khí lại cao cấp, kia chính là thánh vật cấp bậc. Mã Lệ hai mắt tỏa sáng, cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý mớn. Thúy Lan Nam tước đại nhân, ngài có. Một cái thánh vật trang bị sao? Không. Hắn lắc lắc đầu phủ định. Đang ở Mã Lệ từ hương phấn, biến thành thất lạc thời điểm. Lại bổ sung nói ra. Là ba cái. Ba cái. Mã Lệ sợ ngây người. Ba kiện thánh vật phẩm chất trang bị, cuộc bán đấu giá này nên có bao nhiêu thú vị. Còn có một cái kèm theo điều kiện. Lần này đấu giá khác biệt, ta sẽ đơn độc mời một ít người đến. Cự Tuyệt không có thư mời khách nhân. Lên một lần từ Tây Quận Thành đến Ngạ Tư trấn thời điểm, Tô La từng thấy đến rất nhiều công hội hội trưởng, còn nhớ kỹ, lúc ấy bọn hắn nhiệt tình. Cùng cùng một chỗ trao đổi sau, Tô La cho bọn hắn một cái cam kết. Có tốt trang bị mua bán thời điểm, sẽ thông báo cho bọn hắn. Đã là kim chủ, lại có hứa hẹn nhân tố ở bên trong thông chi bọn họ là không thể tốt hơn sự tình đông đảo công hội cũng không đoàn kết tô la không lo lắng sẽ mưu đồ bí mật tận lực để thấp giá cả chỉ là tại chờ mong lần này trang bị có thể bán đi thế nào giá cao mở ra hảo hữu danh sách đông đảo các hảo hữu ngoại trừ tô la bằng hữu mấy tên người chơi nữ bên ngoài cái khác đều là từng cái công hội hội trưởng thống nhất gửi đi tin tức tùy la muộn bảy điểm thông hợp thành phòng đấu giá mở ra tư nhân đấu giá hội sẽ có rất nhiều kinh hỉ. cùng thời khắc đó Bàn cổ đại lục từng cái chủ thành, khác biệt khu vực, hơn 10 người thu đến Tô La tin tức. Mấy trăm người vây công một đầu bột hiện trường. Thế nào hội trưởng? Có chuyện gì sao? Là có chuyện. Tùy la mời ta tham gia đấu giá, ban đêm 7 điểm, nhất định phải đúng giờ ai nhanh à. Mau đánh xong, ta phải chuẩn bị một chút. Có tất yếu sao? Đương nhiên là có tất yếu. Trong tay hắn cho tới bây giờ không thiếu hụt tốt trang bị. Tương tự nói chuyện với nhau, xuất hiện ở đều cái địa phương, tất cả mọi người đều đang đợi bảng 7 giờ tối đến xuất gia cần vật phẩm bán đấu ra sau tô la không hề rời đi hắn còn tại khách quý thời gian có một vài thứ còn cần chỉnh lý chỉnh lý tỷ như biến thành địa ngục tam đầu khuyển thời điểm công kích phổ thông quái vật trộm lấy đại lượng vật liệu cùng phổ thông trang bị các loại trong đó chân quý nhất đương nhiên là phải kể tới sinh mệnh thụ mầm móng truyền kỳ cấp bậc ẩn chứa khả năng mã lệ không hề rời đi lúc này nàng không có việc gì vừa vặn bồi tô la ngồi một chút tâm sự dù sao cũng là khách hàng lớn làm tô la lấy ra sinh mệnh thụ mầm móng nháy mắt Nàng con ngươi phóng đại, chấn kinh. Chơi ạ, đây là sinh mệnh thụ mầm mống? Cái này làm sao có thể?" Nhìn xem Tô La trong tay bạch sắc mầm mống, nàng không nhịn được lên tiếng kinh hô. "Khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng, dạng này thần vật vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa là ở một tên 45 cấp người chơi trong tay." Tô La kinh ngạc. "Ngươi biết nó?" Bất luận cái gì một cái tinh linh tộc đều biết nó." Mã Lệ vô cùng nghiêm túc nói ra. "Căn cứ tinh linh xa xưa lịch sử ghi chép, trong rừng rậm tất cả sinh linh sinh vật có trí khôn lúc đầu đều là do sinh mệnh thụ sinh sôi đi ra trên thế giới sinh lý mệnh cây chỉ có một khoả kia chính là tinh linh tộc cảnh bên trong sinh mệnh thụ nó mầm móng bộ dáng đời đời truyền lại ta biết rõ cũng vâng tin nó chính là nó liền là sinh mệnh thụ mầm móng tô la sờ lên mầm móng luôn cảm giác nó không đơn giản bị cổ ma ạt nổn kéo tồn thả ở nơi nào thật lâu vẫn không có bị phá hư hoặc là bị hấp thu no mam mong bo dang đoi đoi truyen lai ta biet ro cung đuong không quá phù hợp logic trừ phi có đồ vật đang bảo hộ nó Mã Lệ cẩn thận nhìn xem Tô La, hỏi thăm nói ra, "Nam Tước đại nhân, xin hỏi, ta có thể đem nó mua xuống tới sao?" "Bất luận cái gì đại giới đều có thể." "Không bán. Ta định đem nó loại đến ta trong hậu viện." "Đây là lợi thật." Tô La đã quyết tâm, tìm tới thượng cổ chiến trường bên trong sinh mệnh tuyệt nhãn, ngay ở nơi đó kiến tạo lãnh địa, lại trồng lên sinh mệnh thụ, liền tại bản thân hậu viện. Chương 146. Sinh mệnh nữ thần tàn hồn 17. Hậu viện. Mã Lệ cảm giác bản thân muốn điên mất rồi, sinh mệnh thụ có bao nhiêu chân quý? cỡ nào khó được hắn căn bản là không biết cũng không hiểu thế là căn cứ tôn trọng sinh mệnh thụ nguyên tắc mã lệ hướng tô la phổ cập khoa học giảng thuật sinh mệnh thụ lịch sử cùng nó vĩ đại trở chút nó chính là sinh mạng khởi nguyên a khởi nguyên tô la hai mắt tỏa sáng kia chính là nói nếu như ta trong hậu viện trồng lên sinh mệnh thụ nếu như nó nở hoa kết quả liền có thể đản sinh ra tinh linh cái gì tinh linh a nam xinh đẹp nữ mỹ lệ thiên nhiên sủ nhi tinh thông văn nghệ đồng thời lại có phi phàm sức chiến đấu quả thực là hoàn mỹ chủng tộc nếu như lãnh địa mình bên trong có như vậy một nhóm tinh linh tộc lại tăng thêm bản thân chân tàng phi long cự long long vương chứng lại đem 90 mươi thất tử linh chiến mã thả ra đến tiến hành chăn ngôi bồi dưỡng tuyệt đối khí phái mã lệ nhìn thấy tô la hưng phấn ánh mắt nàng đã trải qua minh bạch muốn mua sinh mệnh thụ mầm móng hy vọng chú định rơi vào khoảng không chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hắn không biết đang suy nghĩ một số bẩn thiệu sự tình chân nuôi tinh linh tộc thiếu nữ đột nhiên Sinh mệnh tụ 133 mầm móng phát ra ánh sáng nhạt, ngay sau đó, điểm sáng màu xanh lục từ mầm móng bên trong bay ra. Nó biến ảo trở thành một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh. Không có cách nào nhìn ra nàng khuôn mặt, tô la có loại cảm giác, nàng hòa ái dễ gần, hơn nữa tại bên người nàng rất thoải mái. Do hỏi, người là ai? Ta. Bị lãng quên thần. Hoặc có lẽ là, đã trải qua không còn là thần. Nàng thanh âm có chút đau thương. Ta hiểu, người là sinh mệnh nữ thần. Đúng không? tất nhiên cổ ma ạt nồn kéo có thể có tàn niệm xem như nó địch nhân vốn có sinh mệnh nữ thần thực lực ngang bằng vì cái gì không thể có đây bóng người màu xanh lục không lớn nàng đứng tại ghế đệm bên trên lại nói ra đó là ta đã từng danh tự nhà mạo hiểm cảm tạ ngươi đem ta cứu được đi ra nhưng là cổ ma ạt nồn kéo sẽ không bỏ qua cho ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta trừ phi sinh mệnh thụ bị hủy diệt sinh linh toàn bộ tử vong ân cho nên ngươi có bí mật gì vũ khí sao đây là tô la quan tâm nhất vấn đề nghe được hai người nói chuyện mã lệ tự giác ly khai cũng đóng cửa lại có ta đã từng tín đồ ba tôn cổ thần bọn chúng bị phong ấn ở sinh mệnh tuyển nhãn chung quanh ngươi có thể khiến dùng sinh mệnh thụ mầm móng lần lượt tỉnh lại bọn chúng nói ra lúc này sinh mệnh nữ thần thân hình vỡ tan lần thứ hai dung nhập sinh mệnh thụ mầm móng bên trong biến mất không thấy tung tích nàng xuất hiện rất ngắn nhưng là nói cho tôi la một tô la trọng yếu tin tức đánh bại cổ ma ạt nồn kéo khả năng có lẽ liền là cái kêu ba tôn cổ thần ba tôn cổ thần không biết vì cái gì tô la đột nhiên nghĩ đến tiểu thời điểm xem an Nghịm, vua trò chơi bên trong ba huyến thần xử lý xong đấu giá cùng sinh mệnh tụ mầm móng sự tình sau hắn không hề rời đi thụy gia thành còn có một chuyện cần tô la bản thân chân chạy mua sắm vật liệu chế tạo gầm thép dược tề hiệu quả là 20 giây bên trong gia tăng 10 phần trăm mức thương tổn chế tạo nó cần rất nhiều giá cao chót vót vật liệu tô la vô dụng kim tệ mua sắm tìm tới vật liệu thương nhân cầm trộm cắp đến vật liệu cùng tiến hành đồng giá trao đổi toàn bộ hồi đoái đầy đủ chế tạo ra mấy trăm bình gầm thét dược tề lại mua xuống một nhóm giá cao vật tiêu hao tiêu phí năm nghìn nhiều kim tệ sau tô la lúc này mới tâm hài lòng đủ rời đi thụy gia cao vat tieu hao tieu phi 5.000 nhieu kim te sau to la lâu lan chấn chấn chủ phủ bên trong la cầm công chúa vâng em bé ỵ xạ vẫn đang chờ đợi nàng đang chờ đợi tô la trở về hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì ba hách ngươi nói hắn có thể hay không là gặp được nguy hiểm bị nhốt rồi nếu không ngươi đi tìm xem hắn làm sao mơ tưởng ta không thể lại rời ngài ba hách một tiếng cự tuyệt lâu lan bên ngoài trấn vây có quá nhiều quái vật nàng nhất định phải bảo hộ vâng em bé thế nhưng là tiếp tục như thế vâng em bé ưu sầu chuyện này đối với nàng tương lai ảnh hưởng rất lớn nàng có huynh đệ cũng có tỉ mụ tương lai quyền lợi hoặc tài nguyên phương diện phân phối đều cần bản thân nghĩ biện pháp chiếm lấy lần này nàng đem tiền đặt cược đặt ở tô la tiep tuc nhu the vang em be yếu sau người đúng ti muội, tuong lai quyen loi hoac tai này trường chấn áo phu chạy chậm đến tiền đến kích động nói ra đã trở về túy lan nam tức đại nhân đã trở về hơn nữa hắn còn một tay dẫn theo một cái đáng sợ đồ vật thứ gì vâng em bé kinh hỉ đồng thời hỏi thăm hắn rất nhanh ngoài cửa lớn nhìn thấy một tên tuổi trẻ nam tử rõ ràng là tola an mặc long hồn giáp ra thần thái bước đi lúc tư thái liền là hắn rất khác biệt là hắn hai tay cắt lính lấy một cái cánh cổ quái cánh ba hách kiến thức rộng rãi nàng kinh ngạc đạo đây là thượng cổ thời đại ác ma cánh ngươi làm sao sẽ lấy tới nó đem vừa đối ác ma tìm cánh ném lên mặt đất lại phủi tay sau tola đạm nhạt nói ra mưa tới nó hẳn là sẽ chế tác phi hành cánh a ta là nói ta bản thân dùng loại kia thụy gia thành có phụ không thành có phi hành tai cụ có quá nhiều đồ vật hai cơ không thể chế tạo cánh nhưng hắn khẳng định thụy gia thành nở tở cở nhất định có thể lúc này mới cầm nó tới tìm la cầm công qua nhieu đo vat hai go khong the che tao lấy muốn tạo ra cánh hứa hẹn không căn cứ trí cao quy tắc trước mắt không thể chế tạo máy phi hành giới cũng không thể sử dụng ba hách một nói từ chối tô la tên này tóc đỏ nữ kiếm ma tính cách liền là như thế trực tiếp nghe tô la có chút không thoải mái nếu như không phải nàng mang bản thân thăng qua cấp mà nói mà liền ở lúc này la cầm công chúa đột nhiên mở miệng nói ra ta có biện pháp nhưng là túy la nam tước nhất định phải có một cái tiền đề đối với chính mình được chuyện này thô la phi thường chờ mong từ nhỏ lúc nhìn thấy trong chuyện thần thoại xưa lôi chấn tử lại đến sau khi lớn lên tây phương một số như ỷ rồng màn chờ chút nghĩ đến loại kia tự do cảm giác làm hắn hướng về ngươi nói đi muốn cái gì tiền đề chương 147. cầm lấy đi hoa thần hào công chúa 27. đánh bại cổ ma ạt nộn kéo dạng này ta mới có thể có lý do hướng phụ vương bầm báo thu hoạch được trước giờ chế tạo phi hành cánh quyền hạn cái này tiền đề rất khó nhưng là có một cái chỗ tốt nó không xung đột tô la vốn là đánh bại cổ ma ạt nộn kéo ss cấp nhiệm vụ còn có vì bản thân tương lai lãnh mạ vì bản thân thổ hoàng đế mộng tưởng không có vấn đề ta đáp ứng thu hoạch được vâng em bé ỷ xạ hứa hẹn sau tô la tâm hài lòng đủ thu hồi ác ma tìm cánh linh ma vi ban than tho hoang này ta đã ung thu hoach đuoc hướng tên này thụy ra thành công chúa Giảng thuật chuyện đã xảy ra tòng ma trùng nhân nội loạn bản thân thừa cơ giết chết ma trùng nhân vương động địa, lại càng về sau phát hiện cổ ma thạch cự nhân cùng cổ ma bản thể Trộn cắp điểm tính ngưỡng sự tình bị hắn trực tiếp mang qua không có đề cập chuyên chú giảng thuật cổ ma ạt nồn kéo triệu hồi ra bốn ma tướng cùng cải biến tử thần sa mạc bộ dáng đem thượng cổ chiến trường phù hiện đi ra cho chút vâng em bé tê túy la nam tước còn thật có ngươi đi điều tra tình huống nếu không, không biết địch tình khẳng định gặp nhiều thua thiệt không cần khách khí Nếu như cảm thấy quá ý không đi, cho ta vài thứ liền tốt. Danh vọng giá trị, vật tiêu hao, kim tệ, ta đều muốn. Lần này tham dò, ta Hoa không ít tiền a. Để cập đến dùng tiền. Tô La kiếm tiền tốc độ rất nhanh, dùng tiền tốc độ cũng không chậm. Mua dược tệ, tiêu phí tài liệu các loại. Vẹn vẹn những cái này, Tô La bảo thủ đoán chừng vượt qua 30 vạn tiền Hoa hạ. Game thủ hàng đầu tiêu hao, nhất quán kinh người như thế. Dưới tình huống bình thường, cũng phải cần công hội hoặc đủ loại tập đoàn, lại hoặc là dứt khoát bản thân có tiền, mới có thể nuôi lên tô la dạng này tuần túy là ngoại lệ nghe xong tô la tố khổ vâng em bé sờ lên bóng loáng cái cảm nàng rất có mị lực nhất cử nhất động đều lộ ra một cỗ khí chất quý tộc Yêu thanh nhã xuất ra một chương thẻ màu vàng tấm thẻ này cho ngươi yên tâm mua mua dược tề ai những cái này đầy đủ ngươi dùng ân tô la khỏe miệng phát họa ra tiếu dung thẻ vang ít nhất cũng phải là một vạn kim tệ liền được ba mươi vạn tiền hoa hạng xác thực có thể triệt tiêu bản thân 30 bộ tiêu ha xac có thể làm hắn ánh mắt liếc mắt phía dưới nhìn thấy phía phia tren mức cả người đều không bình tĩnh, lại nhìn kỹ một cái, đếm hai lần xác định không có phạm sai lầm. T, công chúa, ngươi quá nổi giận. Thẻ vàng trên vết mực, không phải một vạn, cũng không phải năm vạn kim tệ, càng không phải là mười vạn kim tệ, càng là một trăm vạn kim tệ. đổi thành tiền hoa Hạ, sẽ kéo lên đến kinh người ba nghìn vạn tiền hoa Hạ. đầy đủ To La tại Hán Châu thành phố, mua xuống một tòa rất tốt biệt thự. đặc ý nhận lấy kim tệ. một bên ba hách dùng nhìn nhà quê biểu lộ, nhìn thấy To La, nàng nói ra. Ngươi dù sao cũng là thủ hộ giả nhất mạch, không khỏi cũng quá tham tiền. Nhìn xem cái này cao ngạo nữ kiếm ma, Tô La đấu võ mồm giống như nói một câu: "Ngươi nếu là không thích, có thể cho ta, ta thay ngươi bảo quản." Ai đến cũng không có cự tuyệt. "Nam mơ đi thôi." Ba hách lượng hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Như vậy, các vị gặp lại, ta đi trước thăng cấp. Cự ly thăng cấp Tô La chỉ kém 7 vạn kinh nghiệm trị, rất nhanh liền có thể đi đến tiêu chuẩn. Chân trước rời đi lâu lan chấn chấn chủ phủ, hắn liền phát ra được có một người theo bản thân. Về quá mức xem xét, phát hiện lúc trưởng trấn áo phu tiểu tôn nữ, cái kêu hoạt bắt nữ hài Úc Lạp, tuổi tắc 17 tuổi, đã là duyên dáng yêu kiểu. Tuy là năm tước, ngươi là phải mao hiểm sao? Có thể mang ta lên sao? Hay sao? Quyết đoán tự tuyệt, mang theo người chơi nữ muội tử, tô là có thể cẩn nhắc. Nhưng nở tờ cờ tuyệt đối hay sao? Vạn nhất chết rồi, vậy liền chết thật. Úc Lạp còn chưa hề tuyệt vọng. Ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều, hai vạn kim tệ. 20.000 kim tệ liền là 60 vạn tiền hoa hạ. thành hạ giao nhưng là ngươi được nghe lời mang theo nờ tờ cờ thiếu nữ ảnh hưởng không lớn tô la mục tiêu là thăng cấp nếu là thăng cấp soát tiểu quái là được không tất yếu đi quá xa địa phương tìm kiếm một thượng cổ chiến trường câu hoa tươi bốn tô la biến đổi thành hai cái phân thân cùng oan hồn phụ hồn thú nhân chiến sĩ chiến đấu kết xù mức thương tổn không ngừng bắn ra liên ở hắn sau lưng tiểu hỏa hồ ali cũng tại bắn ra pháp thuật nàng hiện tại 32 cấp có thể đối với địch nhân tạo thành khả quan mức thương tổn hỏa diễm đang thiêu đốt Cuối cùng mới là Úc Lạc. Nàng đứng tại đằng sau, thương phấn nhìn trước mắt tất cả. Nhắc nhở, đánh giết oan hồn cùng thú người, LV45, kinh nghiệm trị 700. Nhắc nhở, đánh dết oan hồn đoạn lạc giả, LV46, kinh nghiệm trị 750. Kinh nghiệm trị dánh, dần dần dâng lên, rốt củ. Nương theo lấy một lần cuối cùng đánh giết. Tô la trên người có bạch quang toát ra. Nhắc nhở, LV45 thăng cấp đến LV46, kinh nghiệm trị 032 vạn. Thăng cấp mục tiêu đạt thành. Hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Giải quyết, lấy tiền, về nhà. Úc lạp cái này mới kịp phản ứng, vẽ mặt đưa đàm nói ra, liền kết thúc ca. Nông, cho ngươi. Nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được kim tệ 20,000. Lại kiếm được một bút thu nhập thêm, Tô La đã ý. Trong lòng đối hôm nay ban đêm 7 điểm đầu giá, càng thêm chờ mong. Dòng dã ba kiện thánh vật cấp bậc trang bị, có thể nhất định sẽ bán đi giá cao. Hơn nữa, Tô La ánh mắt lại một lần nhìn về phía trong hò mẹ kèm công hội thân thỉnh quân chủ. Dùng, còn thì không cần đây là một vấn đề hắn ưa thích một người nếu có xinh đẹp độc thân ngộ tử cũng có thể tổ đội có thể quản lý một cái công hội vậy liền quá mệt mỏi cũng phiền phức việc vặt quá nhiều bất quá thủ sắt bột có ban thưởng lần đầu sáng tạo công hội hẳn là cũng có ban thưởng a tô la lẩm bẩm nói lấy lại nhìn thời moi tu đã là bốn giờ chiều lại tiếp tục đánh quái cũng không có khả năng sat buoc cấp ban đêm đấu giá hội gian đa la 4 gio chieu cũng nhất định phải tham gia cắn răng một cái Đặt xuống quyết tâm. Mặc kệ, lần này trở về, sáng tạo một cái công hội lại nói. muoi 148. Tranh chấp, lấy quyền quý đẻ người 37. Đưa Úc Lạc về Lâu Lan đồng thời, Tô La thông qua ma pháp chuyển tổng môn, đến công hội quản lý chỗ. Nhà này kiến trúc nội bộ hơi tối, phong cách cùng nhà mao hiểm công hội cũng đúng nhất mạch tương thừa. Người tốt, Thúy La Nam Tước. Cách đó không xa có một tên che mặt cao gầy nam nhân, cho Tô La chao hỏi. Hắn đứng ở cây cột bên cạnh, phía sau có một thanh trường đao. Người tốt. Ta là đòa Nơi này người phụ trách, ngươi là đến sáng tạo công hội sao? Không sai. Đoạ phủ tay, đây là đáng giá cao hứng sự tình. Chờ đợi lâu như vậy thời gian, rốt cục có người đến sáng tạo công hội. Mời đi theo ta. Tại cửa sổ chỗ, Tô La xuất ra công hội thân thỉnh quận chủ, giao cho Đoạ. Thánh vật cấp 407 vật gì khác phẩm? Hơn nữa còn là hoa hạ phần thứ nhất, giá trị cái người, Tô La cảm giác. tri kinh nguoi lẽ mình là đem một thước ném ra ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, so sánh tiền đồ, tiền có thể thoảng rượi vào sau một số. Loa gật đầu. Ấn, không có vấn đề, có thể sáng tạo công hội. Tùy là nam tước, người muốn sáng tạo xây cái gì dạng công hội. Có khác biệt sao? Tô la nghi hoặc. Đương nhiên là có. Nóa hướng hắn giải thích, chia làm hai loại, loại thứ nhất là toàn bộ người chơi. Loại thứ hai là có thể chiêu mộ nở tờ cờ loại thứ hai công hội, nhân số sẽ rất ít, bị hạn chế. Bởi vì không ai sáng tạo qua công hội, bao quát tô la tại bên trong, cũng không biết công hội chia làm hai cái loại hình. Có bao nhiêu người? Một cấp công hội. Người chơi công hội hạn mức cao nhất 500 người, mà có thể gia nhập nở tơ cỡ công hội, hạn mức cao nhất 10 người. Về số người khác biệt, cơ hội là 50 lần. Cái này khác biệt, khả năng liền quá lớn, quá lớn. Quá tốt rồi. Tô La vô đuổi hưng phấn không thôi, hắn nghĩ vo đùi liền là dạng này công hội. Ta sáng tạo loại thứ hai mà nói, thang cấp độ khó có thể hay không rất cao. Loa lắc lắc đầu. Cũng không biết. Công hội thang cấp độ khó là nhân số bình quân độ khó. Về số người hẳn nhiều, cần muốn kinh nghiệm càng nhiều. Tương phản Về số người hẳn ít, cần muốn kinh nghiệm cũng liền càng ít. Nói cách khác, loại thứ hai công hội, chỉ cần chút ít thành viên, liền có thể rất tốt thăng cấp. Càng trực tiếp tới nói, rõ ràng chính là một cái tổ tinh anh dẹt. Mỗi một người đều rất mạnh, đồng thời, nhân số bị hạn chế. Quản lý chi phí thấp hơn, bất luận là tiền, vẫn là thời gian. Ta xác định, sáng tạo loại thứ hai. Ấn, như vậy, công hội danh tự là cái gì đây? Ma liền ở cái này thời điểm. Đột nhiên có hơn 10 người đi đến, bọn hắn cũng không phải là cùng một nhóm người. Phân đường đến từ khác biệt công hội, đại biểu cho thụy gia thành đều thế lực. Có chút, thậm chí là cái khác chủ thành công hội. Bọn hắn không hề nghi ngờ, đều là từng cái công hội tâm phúc người chơi. Ngồi sồn ở công hội quản lý chỗ, một khi có người chơi sáng tạo công hội, liền sẽ trước tiên phát hiện. Tốt nhất là ngăn cản đối phương. Một tên cóng chiến phụ thu cạnh người chơi nam điên cuồng ba sóng đi tiến lên, hắn sắc mặt khó coi nhìn xem Tô La nói ra. Quả nhiên là thật, Túy La, ngươi có công hội quản chủ. Điên cuồng ba sóng đến từ thụy gia thành xếp hạng đệ nhất công hội. Công hội tên sở Penny's công hội, thực lực công nhận đệ nhất, có đại lượng thành viên, cao ngạo, tro chút hút. Phi thường kho quấn. Ngoại nhân đến, cat đut Tô La ý nghĩ, nhất là đối phương thái độ còn rất kém cỏi. Tô La nhíu mày, nhìn về la nhu may trước mắt hơn 10 cái người, đặc biệt là đi ở phía trước, có chiến phù nam nhân. Chỉ nói ra một chữ, "Lan." Giờ khắc này, không chỉ là điên cuồng ba sóng sừng sốt một chút, người chơi khác nhóm cũng nhao nhao sợ ngây người. Sở Penny's công hội cường thế, đặc biệt là điên cuồng ba sóng Hắn là công hội hội trưởng em vợ, từ trước đến nay là hương ảnh. Từ sáng thể kỳ khai phục, bởi vì treo chọc hắn bị giết về tân thủ thôn người không dưới 5 cái. Mà bây giờ, Tô La trực tiếp một chữ lăn, gọn gàng. Ngươi có biết hay không mình ở cùng người nào nói chuyện? Điên quần ba sóng thẹn quá hóa giận, hắn đi tiến lên, cử ly Tô La rất gần, nghiệm nhiên là muốn bức bách di tứ. nam cai Làm. Tô La truc tiep mot chu lan gon gang nguoi co biet hay khong minh o cung nguoi nao noi chuyen đien cuong ba song then qua hoa trỏ tay phải, gõ bàn một cái. Hồn nhiên không nhìn đối phương. Nhìn nói với đoạ, công hội quản lý chỗ sẽ mặc cho cái này vô lại, lưu manh vũ nhục một tên tam tinh nam tức sao? tự nhiên sẽ không. u ám thẩm, có mấy danh nở tơ cờ đi ra, bọn hắn đẳng cấp thống nhất cao hơn 70 cấp, thực lực rất mạnh. đệ xuống điên cuồng ba sóng, khiến cho hắn cả người quỳ trên mặt đất. thả ra lão tử. bất luận làm sao dãi rủa, điên cuồng ba sóng thủy trung không thể thoát khỏi, lại bắt đầu chửi rủa. ngươi mẹ nó liền một cái tiểu thâu, thật sự cho rằng mình là thứ gì? công hội thời đại lập tức tới ngay. chỉ ngươi một người, lấy cái gì cùng ta nhóm mấy vạn người? mười mấy vạn người đấu những người khác không có nói chuyện một bức xem kịch bộ dáng nhưng trong lòng lại tán đồng điên cuồng bà song thuyết pháp công hội sáng tạo quyền trục đã xuất hiện tiếp đó khẳng định liền là đại tranh chi thế một cái gì cướp đoạt sẽ rất kịch liệt độc thân tí la mặc dù mạnh lại khẳng định không phải đa số công hội đối thủ tập kích quấy rối chiến thuật biển người lại tăng thêm độc nhất người đánh quái bột hiệu tỷ lệ rất thấp chờ chút thời gian lâu dài sau nhất định sẽ chậm rãi rời khỏi sân khấu tô la cầm bút lên chuyển tại giữa năm ngón tay Thủy Trung rất là thông dong. nhường hắn im miệng. Đệ lại điên cuồng ba sóng nở tờ cờ nhóm, dương lên bàn tay, quất vào điên cuồng ba sóng trên mặt, ba âm ba vang. Không một. Nhìn tô la thẳng tắt lưỡi. Chủ nghĩa phong kiến, quả nhiên có nhất định siêu việt tính. Càng hắn mình là quý tộc thời điểm, mặc kệ đối phương là không phải sở nị công hội, nở cờ cờ sẽ không để ý điều ấy. Chỉ biết do hắn vũ nhục nam tước, liền là muốn chết. Loa không kiên nhẫn nói ra, kéo ra ngoài. Các ngươi là làm gì? Nói xong. Hắn ánh mắt liếc về phía cái khác công hội đại biểu. Trong đó một tên cung tiễn thủ người chơi, dẫn đầu cùng Tô La nói ra. Tùy La Đại Thần, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ. Công hội quyển trục mà nói, không bàn nữa. Tô La một nói từ chối. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta có thể xuất tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Trưng 149, cả nước đệ nhất công hội sáng lập 47. Cũng có người đang khuyên ngăn. Tùy La Đại Thần, ngươi vốn chính là đỉnh tien mươi 149 độc hành hiệp. Gì tất yếu sáng tạo công hội đây, phải biết chỉ cần sáng tạo công hội, cái kia ngươi chính là công hội địch nhân. Tô La Suy Thanh, ta thích làm sao chơi chơi như thế nào, phạm pháp sao? Tô La rõ ràng hắn tại chỉ cái gì, nếu như bản thân sáng tạo công hội, hơn nữa còn là hoa hạ cái thứ nhất công hội, đồng đẳng với tọa ủng một cái quý giá tài phú, hơn nữa còn là có thể cướp đoạt tài phú. Lấy công hội vô câu vô thúc, hám lợi, uy hiếp, rủ dỗ, cuối cùng ý đồ bức bách bản thân nhường ra công hội hội trưởng chức vụ, phi thường có khả năng. Ma Ngọc có tội, chính là cái đạo lý này. Bất quá, To La chính là cái này ca tính, hán guưởng, từ trước đến nay là han cuong phục người. Huấn Hổ, biết được công hội đặc điểm sau, To La càng không thể từ bỏ, có thể cho nở tơ cờ gia nhập bản thân công hội. Nếu như 12 kéo đạo sư hệ sơ ca, hoặc là ba hách các loại mọi việc như thế cường đại nở tơ cờ, công hội có bao nhiêu sao cường đại? Cầm bút chậm rãi điền ngăn chứa, khoan thai tự đắc. Nếu như các ngươi phải khuyên ta bán đi cái này, vậy liền mau chóng, chờ ta viết xong cái cuối cùng chữ, các ngươi liền không có cơ hội nói xong, Tô La viết vào bản thân ID, cùng nghề nghiệp, ở đây hơn 10 người, hoảng, nhau nhau đang liên lạc riêng phần mình hội trưởng. cái gì? công hội thân thỉnh quyền chủ. tuy La không phải độc hành hiệp a, làm sao đột nhiên muốn sáng tạo công hội? nghĩ biện pháp ổn định hắn, đừng để hắn ký. tuyệt đối không thể. công hội cơ quan bên ngoài, bị đánh chạy điên cuồng ba sóng chật vật, hắn ẩn nút trong góc, sợ bị nở tơ cờ lại nhìn thấy, lại là đánh một trận. lập tức liên hệ sở nị công hội hội trưởng William. trong truyền thuyết. William tại hiện thực là bên trong anh hôn huyết Điên cuồng ba sóng, thỉ phu Không xong Tuy là muốn sáng tạo công hội Mà lại còn nục nhã ta, đánh ta, mắng ngươi, mắng chúng ta công hội Chính đang thăng cấp William Nhìn thấy điên cuồng ba sóng tin tức nhắc nhở Cả người như mày Thời gian từng giờ trôi qua Đối mặt hơn 10 người Hiện tại đã là hơn 20 người khuyên can Đủ loại rụ rỗ, chút ít uy hiếp Phân tích thế cục chờ chút Tô la hồn nhục nha ta đanh ta mang nguoi không mắc bấy này Hô, hắn can đu loai du do chut it uy một cái khí Hơn hai mươi người hai mắt tỏa sáng, bất kể là ai thuyết phục hắn, chỉ cần chức không được sáng tạo, vậy là tốt rồi. Đại thần. Người nghĩ thông. Tô la gật đầu. Đúng vậy à, nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt liền tốt. Vật này, vẫn phải là chúng ta, mới có thể không chế ở. Không chờ cái kia nam nhân lưu loát nói xong, Tô la lại bổ sung một câu. Rốt cục điển xong. À, rất lâu không viết chữ, xấu quá. Ấn. Các người tới thất thần làm gì? Không phải là muốn gia nhập à. Hắn đem đơn xin. Đẩy lên cửa sổ trong miệng, giao cho loa Bên trên một giây còn mừng tít mắt công hội các đại biểu. Giờ khác này, sắc mặt đều không được quá đẹp mắt. Trong đó có người, tiếc nuối lắc lắc đầu, ly khai nơi này. Cũng có người xấu hung ác trợn mắt nhìn tô la một cái, suy tư, tiếp theo nên làm gì? Ly khai nơi này. Mấy phút sau, loa đọc qua cuối cùng một chương tư liệu, gật đầu nói ra, có thể, không có vấn đề. Thế nhưng là, cái này công hội danh tự, người xác định sao? Xác định, vô cùng khẳng định. 100% khẳng định. Một giây sau. Có hệ thống nhắc nhở bán ra. Nhắc nhở, sáng tạo đặc thủ công hội trộm trời thành công. Cơ hồ ngay sau đó. Toàn sệ vở thông cáo âm thanh, lần lượt không ngừng văng lên. Thông cáo, chúc mừng Nam Tức Tuy La, LV46, sáng tạo đệ nhất công hội trộm trời. Lấy được được ban thưởng, công hội kỹ năng 2, công hội đẳng cấp 1, công hội lánh địa thủ hộ thú 1. Dòng dã ba loại ban thưởng. Mỗi một đều phi thường tương đại. Cơ hồ ngay sau đó. thông cáo. Bởi vì công hội Trộm Trời sáng lập, mở ra công hội bảng xếp hạng. Chủ, 10 hạng đầu công hội sẽ thu hoạch được đặc thù bở UFF tăng thêm. Thông cáo, bởi vì công hội Trộm Trời sáng lập, mở ra lĩnh địa hệ thống. Công hội, bởi vì công hội Trộm Trời sáng lập, mở ra quốc phục đẳng cấp, vũ khí, trang bị, đồ trang sức, sủng vật, vật cưỡi, vinh dự bảng xếp hạng. Chủ, bảng danh sách 10 hạng đầu có thể thu hoạch được ngoài định mức bở UFF tăng thêm. Cơ hội là muốn vỡ tổ. Mấy giây ngắn ngủi thời gian bên trong toàn bộ sệ vở thông cáo thay nhau hoanh tạc một cái tiếp lấy một cái xuất hiện đồng thời mỗi một đều phi thường kinh người cơ hồ có thể khẳng định đại thời đại đã trải qua kéo ra màn che, từ tô la tự tay mở ra toàn bộ hoa hạ, cựu đại châu chín chủ thành mấy ước tờ lẽ ơ nhóm xôi trào khắp trốn bị cái này đột một tin tức cho kinh động đến thụy gia thành đâu đâu cũng có thảo luận thanh âm ta trời cái này túy la đại thần cũng qua a đã trải qua sáng tạo đệ nhất cống sẽ ngư bức ngư bức bảng xếp hạng toàn bộ đi ra còn có ngoài định mức bờ uff tăng thêm mau mở ra nhìn xem thế nào tất cả công hội tô la biết rõ như thảo nguyên sói Pháp bố lạc vĩnh hằng lĩnh vực hồng hội chờ chút lại đến cái khác chủ thành riêng phần mình cường thế công hội nhóm nhao nhao bị cái này thông cáo tiếng nhắc nhở kinh động đến tất cả đến quá đột nhiên cơ hội tất cả công hội đều tại chôn tóc dương thuộc sưng phát dục chờ lấy nghẹn đại chiêu kết quả một tên cô lang hình người chơi đột nhiên mở đại chiêu sợ ngây người toàn bộ hoa hạ Tinh linh chi sâm, đang đánh quái thiên duẫn, lấy được hệ thống thông cáo đột nhiên sững sợ, ở, suýt nữa bị bột cho miểu sát. Lầm bầm nói lấy, ta thiên, tùy là muốn làm gì. Nhược tuyết thì hư phấn. Haha, đây mới là tùy là sao. Liên nên dạng này, nghĩ làm gì liền làm gì, dựa vào cái gì thụ người khác bài bố. Thế nhưng là, thật sẽ có đại phiền toái. Chúng ta có thể khiến cho thảo nguyên sói không xuất thủ, có thể đừng công hội đây. Thủ hộ thủ, công hội kỹ năng, còn có công hội đăng cấp, nhưng cái này quá có sức hấp dẫn. Nhược Lâm lo lắng. Chương 150. SSS cấp công hội kỹ năng. Nam bảy. Nhược Tuyết lộ ra thoải mái nhất, nàng xông đi lên, chĩa vào bột công kích. Vẫn có tâm tư nói chuyện phiếm. Các ngươi quên tùy La là, là nghề nghiệp gì sao? Ảnh thứ khách. Thiên Duẫn cùng Nhược Lâm đồng thời nói ra, có đôi lời gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu để cho Tô La biết rõ dan cung nhuoc lam màn này, nói không chừng sẽ càng cười ra hai tiếng đến. Lần này thu hoạch quả thực phong phú. Sáng tạo công hội mang đến chỗ tốt, vừa xa hắn dự đoán thu hoạch được không chỉ là thông cáo bên trên ban thưởng còn có đủ loại bài danh bờ uff tăng thêm trước mặt mọi người nhiều tăng thêm điệp ra cùng một chỗ sẽ tương đương khả quan công hội cơ quan cự ly thông hợp thành bảng xếp hạng cách xa nhau một con đường nơi này hơi tối cùng quá mức đơn giản hoàn cảnh không phù hợp tô la yêu thích tốt đẹp như vậy thời khắc làm sao cũng phải tìm chỗ tốt mới được nghĩ tới cái này tô la lên ngang hồn nhiên không nhìn chung quanh các người chơi sợ hai thán phục cùng gieo họ tìm được thông hợp thành phòng đấu giá mã lệ đi Mang ta đi tầng cao nhất, tìm tốt nhất gian phòng, ta muốn nhìn vài thứ. Lịch sử tính thời khắc, tự nhiên muốn đến nơi tốt. Cái này gọi là giáng cứu. Ân. Không có tâm bệnh. Tô La là nghĩ như vậy, về phần công hội uy hiệp, hắn có đệ nhị thân phận Tô thí, cũng có ngự thú sư thân phận. Đường đua nhà nhìn đến kẻ địch khủng bố, tại hắn nhìn đến, không đáng giá nhắc tới. Mã Lệ hơi kinh ngạc, nàng lần thứ nhất gặp Tô La cao hứng như vậy. Túy La nam tước, sự tình gì, cao hứng như vậy? Không có gì liên la sáng lập đệ nhất công hội trồng thiên ngươi có hứng thú hay không gia nhập tô la đang thử thăm dò mã lệ liền được nở cờ đại biểu thái độ ta ngược lại thật ra nghĩ a bất quá nha được có phòng đấu giá tổng bộ cho phép mới được ngươi hiểu được phiền phước mã lệ đối tô la hơi chớp mắt phong vận vô hạn nếu không ta thân thỉnh thì thí cây thế giới mầm móng tại tô la trong tay mã lệ đối với nó quan tâm không cần quá khó xử mã lệ hợp thành thông phòng đấu giá tầng cao nhất nơi này người chơi bình thường tuyệt đối không thể leo lên Tô la nhiều trọng tân phận, mới có thể đến đến nơi này. Có thể nhìn nơi xa phong cảnh, cũng có thể nhìn thấy thủy gia thành phồn hoa. Tô la dựa lưng vào ghế sofa, có gió thổi tới, hài lòng. Mở miệng nói ra. Xem xét công hội tin tức. Công hội tin tức. Tên, trộm trời, không cách nào sửa đổi. Loại hình, đặc thù loại hình. Đẳng cấp, một kinh nghiệm trị, 0100. Thành viên, tháng 1 năm một không. Công hội thuộc tính tăng cường. Lực lượng 20. Chí lực 20 căn kệ quản lý xin điểm kích xem xét. Tô La mở ra căn kệ quản lý, nhìn thấy nhiều hơn nhỏ bé thao tác chờ chút. Hiểu thêm, công hội vận doanh hình thức. Vẹn vẹn một cấp công hội, đã trải qua gia tăng 20 điểm lực lượng cùng trí lực. Rất mạnh tăng phúc. Tương lai theo lấy công hội đẳng cấp tăng lên, còn sẽ cao hơn. Tô La lấy ra trong hòm kem kèm quần Sử dụng công hội thăng cấp quyển. Nhắc nhở, sử dụng công hội thăng cấp cuốn thành công, trộm trời công hội lở vở một thăng cấp đến lở vở 2. Tăng lên công hội đẳng cấp sau. Tô La lại mở ra tin tức giao diện, nhất là chú ý đẳng cấp phương diện. Tình lược. đẳng cấp, 2, kinh nghiệm trị, 0200. Thành viên, tháng 1 năm 1 năm. Công hội thuộc tính tăng cường. Lực lượng 30, trí lực 30. Thành viên nhân số gia tăng, kinh nghiệm gia tăng, thuộc tính gia tăng. Mà mấu chốt nhất, cũng là rất khiến Tô La quan tâm, là một cái khác đồ vật. Lấy ra công hội kỹ năng. Kỹ có thể thu được phương thức là tùy cơ hội rút ra, không có cố định kỹ năng. Công hội kỹ năng đồng dạng có đẳng cấp phân đường từ ép lại đến ss cấp đẳng cấp càng cao tăng phúc hiệu quả càng mạnh hơn nữa công hội S lại đến SSS cấp, đẳng cấp càng cao, tăng phúc hiệu quả càng mạnh. Hơn nữa, công hội kỹ năng là toàn bộ thành viên tăng phúc, tương đương với một cái ngoài định mức lớn MUFF. Tương lai một mình người chơi ở vào thế yếu nhất định có phương diện này nguyên nhân tô la càng là hiểu rõ hệ lon uff cơ chế càng là khẳng định tự quyết định sáng tạo công hội quá đúng rút ra kỹ năng không có chữ quyền trục bay ra triển khai ở trước mắt hắn cái thứ nhất kỹ năng chính đang tạo ra bên trong vài giây sau tại tô la tâm thần bất định thời điểm kết quả xuất hiện, nhắc nhở, thu hoạch được công hội kỹ năng nhanh chóng trưởng thành, S, S cấp, E, C, B, A, S, S, S, S, S, S. nhiều loại tuyển hạ, càng là cấp thấp thu hoạch được sát suất càng cao. lần thứ nhất rút ra S kỹ năng, Tô là đơn giản muốn vui điên, xem xét kỹ năng tin tức, nhanh chóng trưởng thành, toàn bộ công hội thành viên, đánh quái kinh nghiệm trị 10%, chú, bao hàm bột, tương đương với gia tăng 10% thăng cấp hiệu suất, Tô là cảm khái. Tiền Tay đem kỹ năng tin tức phát ra nhược tuyết cùng nhược lâm, thiên duẫn đang đánh bộ ba nữ tử, nhìn thấy to la phát đến tin tức, lần lượt hồi phục. Thiên duẫn, chúng ta tại đánh bộ đây, còn có khinh bỉ ngươi, nhược lâm và chúc mừng túy la đại ca. Nhược tuyết, hút hút hút hút, ngươi định là khí không có, hạ cái khẳng định là e cấp kỹ năng. Nhìn thấy ba nữ tử khác biệt hồi phục, to la cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra một cái khác kỹ năng của chủ, giống nhau tình hình lần thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó, nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng chiến thần ủng hộ, S.S. Tô la. Nhìn thấy cái này ba cái S mấy mắt, tô la cả người sợ ngây người. Sao triệu, hắn từng thu được rất nhiều sách kỹ năng. Cũng dung hợp qua kỹ năng. Nhưng là, cái này S.S.S. cấp đứng, tượng trưng cho sáng thể kỷ cao nhất cấp bậc kỹ năng, còn là lần thứ nhất thu hoạch được. Không chỉ là tô la lần thứ nhất thu hoạch được, hắn còn chưa nghe nói qua, có cái gì người chơi từng thu được S.S.S. cấp đứng kỹ năng. Húng chi cái này là công hội kỹ năng Mang ý nghĩa, toàn bộ công hội người đều sẽ phải chịu kỹ năng tăng thêm MFF. Hán đầu tiên là gửi đi kỹ năng tin tức. Cái thứ nhất vứt cho, mới vừa nói hút đi bản thân âu khí nhược tuyết. Phu nói, đà tạ đảo ngược sữa. Nhược tuyết. Hội trưởng ba cầu gia nhập. Cầu thu lưu. Tuy la. Thật là không có sương khí. Nhược tuyết, ta là nữ nhân, muốn cái gì sương khí? Thật có đạo lý bộ dang to là dĩ nhiên không cách nào phản bác. Lầm bẩm. Xem xét kỹ năng tin tức. chuong Thượng cổ thủ hộ thú Thanh Long. 67 Chiến thần ủng hộ, SS toàn bộ công hội thành viên, vật lý ma pháp lực công kích 10%, công hội đẳng cấp 1, gia tăng 2% lực công kích. T. Tô La nhìn thấy cái này tin tức sau, không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí. ba cái S cấp đường kỹ năng, quá mức cường hãn. Dựa theo chiến thần ủng hộ tính toán, cơ sở 10%, công hội đẳng cấp 1, tăng lên 2%. Trộm trời bây giờ là hai cấp, liền được 12% lực công kích tăng phúc. Cũng khó trách. Nhược tuyết nhìn thấy kỹ năng tin tức sau, trước tiên hô hảo muốn gia nhập trộm trời công hội. Đơn giản điên cuồng. Tô la cảm khái. Đối với bước lên thiên hạ sai lầm lớn, cái thứ nhất sáng tạo công hội chuyện này. Nếu như nói trước đó Tô la kiên định trình độ là 100%, hiện tại kiên định trình độ là 1000%. Huống hộ. Còn chưa kết thúc. Lấy ra công hội lãnh địa thủ hộ thú. Trước mắt trộm trời công hội còn không có kiến thiết lãnh địa, thủ hộ thú cũng không cách nào sử dụng, nhưng có thể trước giờ rút ra. Liên tục rút đến SSS cấp kỹ năng. Tô la đối bản thân hiện tại vật khí, phi thường tự tin, có thể nói là tiến vào 263 trò chơi về sau, rất âu hoàn một lần. Nhất định phải hiện tại rút. Bắt đầu rút ra. Có kim sắc tiểu tháp xuất hiện, nó lơ lửng ở giữa không trung, Treo ở tô la trước mắt. Tháp có 9 tầng, mỗi tầng có 18 nghiên cứu, mỗi một nghiên cứu đại biểu cho một cái thủ hộ thú. Từ cấp thấp, lại đến chi cao cấp, rút đến cái gì thuần túy nhìn cá nhân vật khí. Tháp vàng chuyển động, phảng phất có tinh thần biến ảo thành hình, có thể thấy được nó bất phạm. Tô La thần kinh căng thẳng, mong đợi thủ hộ thú. Vì lãnh địa, hắn đã sớm chuẩn bị. Long Vương chứng liền là thủ hộ thú một trong, nếu như có thể thu hoạch được mạnh hơn, vậy dĩ nhiên là càng tốt. Mấy chục giây sau, nương theo lấy liên tiếp tiếng răng rắc, thấp và ngừng lại chuyển động. Thanh quang, là thanh sắc ánh sáng. Cái tia ánh sáng bên trong, có một con rồng thân hình dần dần lộ ra xuất hiện đi ra, thanh sắc cự long. Không phải sau lưng mọc lên hai cánh rồng phương tây, mà là đông phương thần long. Nhắc nhở, rút ra thành công. Thu hoạch được thủ hộ thú Thanh Long. SSS. Ta trời. Trong lòng có chuẩn bị, có lẽ sẽ rút đến rất tốt thủ hộ thú. Có thể Tô La làm sao cũng không nghi đến, dĩ nhiên rút đến là Thanh Long. Khởi nguyên từ Hoa Hạ 6500 năm trước, bắt nguồn từ tinh tốc sùng bãi, lại là tứ thần thú một trong. Có quan hệ nó văn hiến ghi chép, nhiều vô số kể. Bất luận là nhân văn giá trị hay là thực lực thượng ý nghĩa, nó đều đỉnh tiêm. Nếu để cho Hoa Hạ công hội các thành viên biết rõ Tô La rút đến cái này ba món đồ, sợ không phải muốn hâm mộ đến nỗi điên. Tô la liếm liếm khoe miệng nghĩ đến tương lai lãnh địa mình bên trong làm lấy một đầu thanh long loại kia hình ảnh đơn giản khó có thể tưởng tượng chờ mong nói ra xem xét tin tức lãnh địa thủ hộ thú tin tức tên thanh long ss đẳng cấp không cùng lãnh địa đẳng cấp giống nhau giới thiệu thời kỳ thượng cổ thần thú có thể phù hộ một giới càng cặn kẽ tin tức không cách nào xem xét nhất định phải chờ Tô la kiến tạo lãnh địa sau mới được thật chờ mong đối với nó chờ mong thậm chí vượt qua tô la đối lánh địa chờ mong bản thân sáng thể kỳ thuật về đồ vật dung hợp vẽ gió còn có rất nhiều kỷ nguyên tô la suy đoán tại đã từng cái nào đó kỷ nguyên bên trong thanh long có lẽ thật tồn tại trở về a đem hắn thu hồi đến bao khoả bên trong đơn độc đặt ở công hội danh bên trong lần này sáng tạo công hội thành công mở ra quá nhiều chức năng mới như lĩnh địa hệ thống còn có đông đảo bảng xếp hạng dĩ vãng bảng xếp hạng không có thuộc tính tăng phúc rất nhiều người chọn ẩn tảng tô la cũng là không ngoại lệ lựa chọn ẩn tàng người bài danh, mà bây giờ theo lấy có tăng thêm ở lại ẩn tàng đã là chẳng phải có lời. Công hội, đẳng cấp, vũ khí, trang bị, đồ trang sức, súng vật, vật cưới, vinh dự đông đảo bảng danh sách. Tô Lang Nguyên một đám xem xét, phát hiện tại công hội, vũ khí, súng vật, vinh dự phương diện thành công lên bảng. Đặc biệt là công hội cùng vinh dự đứng hàng cả nước đệ nhất, vinh dự đối ứng là tước vị Tam Tinh Nam Tước, không người có thể siêu việt. Dù sao cũng là hơn mười ước nhân khẩu nhiều như vậy người chơi, bốn cái bảng danh sách đã trải qua rất mạnh mẽ. Tô La cảm thán đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chằm cái khác bảng danh sách lại nhìn. Hâm mộ. Mỗi một bảng xếp hạng đều sẽ châm đối bảng danh sách đặc tính thu hoạch được tăng phúc bờ UFF. Tỷ như công hội, gia tăng 10% công hội thuộc tính, cùng kinh nghiệm tăng thêm 10%. Bảng xếp hạng đẳng cấp, gia tăng 10% thuộc tính, cùng 10% kinh nghiệm trị. Mọi việc như thế, các loại. Mỗi một bảng danh sách tăng phúc đều phi thường cường thế. Sức hấp dẫn 10 phần. Có thể khẳng định Từ hiện tại bắt đầu, sáng thế kỳ sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Bóng câu qua khe cửa, thoáng qua tức thì. Túy La nam tước, đấu giá muốn bắt đầu. Ân. Tốt. Tô La gật đầu. Đột nhiên xuất hiện công hội sự kiện, cũng không có ảnh hưởng đấu giá bình thường cử hành. Càng la thời điểm khen chốt, khi hữu trang bị giá trị cũng liền càng cao. Hướng về dưới lầu đi đến lúc, Tô La mở ra người tin tức giao diện. Công hội tăng thêm, bảng xếp hạng tăng thêm, nhiều trọng tăng thêm sau đó. Hắn phát hiện bản thân thuộc tính, tiến một bước bạo tác thức tăng trưởng đặc biệt là công kích phương diện có lẽ là trộm trời công hội xuất hiện đều lại công tức sẽ cấp thiết muốn chặn đánh giết kim cương Muôn thu hoạch được công hội thân tình quân chủ hôm nay đấu giá đã hung lại nhanh nhanh đến nhường tô la đều cảm thấy kinh ngạc thành giao thành giao thành giao mã lệ không ngừng gõ truy trong lòng thầm than ở đây các vị đại lao khí thế đón lấy tới đấu giá kiện thứ nhất thánh vật thạch cự nhân hoàng kim cự kiếm giá thấp 5.000 kim tệ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một kim tệ bắt đầu 10 vạn kim tệ. 15 vạn kim tệ. Vừa mở miệng, liền đem giá cả bước đến đỉnh điểm. Lấy 15 vạn kim tệ, liền được 450 vạn tiền hoa hạ thành giao. Thành giao? Gõ truy sau, Mã Lệ lấy ra cái tiếp theo ma trùng nhân vương chặt chẽ bản giáp. Trong gian phòng trang nhã tô la, nhìn xem phía dưới đấu giá, cảm giác được mùi thuốc súng trọng. Chương 152. Nhanh mua 4000 vạn biệt thự 77. Giá khởi điểm 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 kim tệ. Bắt đầu. Mã Lệ hô lên bắt đầu sau lập tức có người đi theo hô lên giá cao Giá ra 5 bạn, 8 bạn. Cơ hồ lại là giá tổng 8 giá trị không bằng vũ khí chín vạn kim tệ đã đã là kinh người còn kém cuối cùng một kiện tô la gia tong cong đon kien đo phong ngu gia tri khong bang vu khi 9 van kim lên tinh xảo bánh ngọn đưa vào trong miệng mềm mại trong veo cảm giác vị đạo đều là cực dai cuối cùng một kiện áp trục đồng thời ma trùng nhân vương hệ liệt phòng đấu giá bên trong hơn mười người không cảm thấy kinh ngạc đồng thời đối tô la thực lực tru đong thoi ma có một khía hon 10 nguoi nhận biết lại là thánh vật hán trang bị có bao nhiêu mạnh a Có người ở cảm thán. Ngắn ngủi giới thiệu sau khi kết thúc, đấu giá lại một lần bắt đầu. Ma trùng nhân vương cuồng bạo chiến truy. Nó kèm theo nhiều loại thuộc tính, thuộc tính yếu lược mạnh hơn hoàng kim cư kiếm. 10 vạn kim tệ. Quả nhiên. Tô La tất lươi, kiện trang bị này giá trị liền nên như thế. Bắt đầu liền là siêu việt thánh vật bản giáp, đuổi sát 15 vạn. Ngay sau đó, 20 vạn. Giá tổng cộng hô lên sau, lại không người tăng giá. Một thanh vũ khí, bán đi 20 vạn kim tệ giá cao, đúng là đầy đủ kinh người. Toàn bộ đấu giá kéo dài thời gian không dài, thành giao hạn mức lại là cái người. Mã Lệ đi tới nhà dàn, bưng hai chén trà xanh, cầm lấy một chén phóng tới Tô La kinh nguoi ma le đi toi nha gian người. "Túy La nam tước, đã trải qua thống kê đi ra. Thành giao khoản là 53 vạn kim tệ, phòng đấu giá rút ra 2% thành giao hạn mức sau, 51, 94 vạn kim tệ." Ân, thẻ màu vàng nắm tại đầu ngón tay, Tô La tiếp nhận Mã Lệ truyền đạt tấm thẻ. Nhỏ nhỏ một chương tấm thẻ, đồng đẳng với 1558 vạn tiền hoa hạ. Hắn mắt nhìn bản thân bao khóa Đặc biệt là kim tệ. mức. Kim tệ, 1831, 400. Tổng cộng là 183 vạn kim tệ, đồng đẳng với 5490 vạn tiền hoa hạ. Quả thực là kinh người. Vượt qua hắn lúc đầu dự đoán, lấy ra 15010 vạn hồi nói tiền hoa hạ, cũng nên về hiện thực một chuyến. Suy, tại hẹp trong căn phòng nhỏ, máy chơi game mở ra, nó biên giới phun ra bạch sắc xương ngũ khí. Chân chùi Tô La ngồi dậy, hắn túi đầu nhìn xem thân thể, nhất là đảo qua phần bụng, nhìn thấy cơ bụng sáu múi, lẩm bẩm nói: Nam ra, cơ bụng sáu múi, lại nếm thi meo nhéo quyền, tràn ngập lực lượng, thể chất mạnh đâu chỉ gấp một lần. Sáng thể kỷ bên trong vật phẩm, có thể thông qua đặc thủ phương pháp, từ hiện thực thế giới lấy ra. Cái này là công khai bí mật. Chân chính bí mật là như thế nào rút ra, Tô La không biết, nhưng hắn biết rõ. Bản thân trong hiện thực thân thể, theo lấy trò chơi thế giới tăng lên, cũng đi theo biến khỏe mạnh hơn, càng thêm cường đại. Tích tích. Hàng Nội địa điện thoại tin nhắn nhắc nhở vang lên. Vẽ khai bình màn. Ngân hàng công thương Ngài vĩ hào năm 1879 thẻ, 202 tháng 2 năm 11 tháng 23 ngày 20, 00 ngân hàng công thương thu nhập, kim tệ gửi bán, 45, 000, 000 nguyên, số dư còn lại 45, 003, 020, 05 nguyên. Ngân hàng công thương, làm từng chối trị số 7 ở trước mắt, có một loại khó tả dụ cảm giác chấn động, nên đi giải quyết ở vấn đề. Nghĩ tới cái này, tô la không còn kéo dài, mặc vào một bộ giá trị không cao hơn 1.000 nguyên, sạch sẽ, chỉnh tề quần áo sau mang lên dưới mũ lâu nên đi địa phương nào hắn sớm có điều tra đã là rõ ràng nên làm như thế nào sáng thể kỳ sự tình rất trọng yếu xử lý loại giống nhau sự tình hắn cần đầy đủ nhanh tốt nhất là càng nhanh càng tốt kim mậu tiêu thụ bán biểu đinh chỗ nơi này là hãn châu thành phố nổi danh cao đoan bất động sản bán ra khu có học khu phòng cũng có bán ra giá trị đắt đỏ biệt thự tiên sinh ngại khỏe vui mừng không đợi tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư nói xong tô la mở miệng trước nói ra một tòa này còn có một người đi đem ta cao ngoạn hạn định bản ghi danh kho dẫn đi ta muốn ngươi hai giờ bên trong cho ta xử lý tốt câu hoa tươi năm tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư nàng một mặt một bức nếu như không phải tô la ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ vóc người cũng rất xoáy khí tồn tại một loại tiêu sái khí chất nàng sợ rằng sẽ coi tô la là làm là tên điên như thế mua nhà người quá khoa trương chưa từng thấy đi lên liền là chỉ một tòa giá trị 4.000 vạn biệt thự sang trọng còn công bố muốn hai canh giờ bên trong giải quyết thủ tục phức tạp được không làm sao có thể hai canh giờ giải quyết khó khăn sao? To La hỏi đạo Tiêu Thụ bán biêu đinh tiểu thư xoắn xuýt nói ra là khó khăn quá gấp thủ tục lại đến đủ loại giao tiếp hai giờ rất khó khăn làm được ân vậy con ngươi có thể hay không làm được To La giống như là xa trường tướng lĩnh tay lại chỉ hướng một người khác người kia đồng dạng có chút ngọng có người chạy bộ lấy tìm được quản lý một tên khôn khéo thiếu phụ khách hàng liền là thượng đế đương nhiên có thể làm được nàng đánh cam đoan rất tốt. Sau 2 giờ, một ngôi biệt thự, vị trí Hán Châu thành phố Hoàng Kim khu vực, tới gần Tây Hồ, cảnh sát ưu Mỹ đồng thời lại ở vào thành thị so sánh làm trung tâm địa khu. Nó đổi chủ. Tô La không quá nhiều thưởng thức bản thân nhà mới, so sánh sáng thế kỷ rất nhiều rộng lớn kiến trúc, biệt thự này rất không tệ. Nhưng hào quang bao nhiêu bị đoạt đi rất nhiều. Đóng lại tốt cửa sổ sau, Tô La đến bản thân chuyên môn phòng chơi. Không gian làm lớn ra đâu chỉ gấp 10 lần. Cao ngọn hạn định bản ghi danh kho 2000 hình, lặng lặng đặt ở nơi này. Tô la lần thứ hai nằm đi lên, đối phía sau thêm sự tình, không có hứng thú chút nào. Ngày mai buổi sáng thời điểm, Hán châu nhật báo có lẽ sẽ viết lên tiêu đề. Thần bí phu hảo, trong chớp mắt mua xuống 4.000 vạn hào trạch. Tiêu thụ bán building chỗ rất nhiều người, vẫn là mộng bức bên trong, vui sướng đồng thời, lại có chút khó có thể tin. Các người nói, hắn có thể hay không là cái nào đó sáng thể kỷ đại thần đây. Cũng có khả năng là thần hào người chơi A. mươi 153. Miều sát. Miều sát. Tám bảy ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước mắt làm tất cả rút đi lúc tô la lần thứ hai về tới thụy gia thành toàn này to lớn chủ thành chật chật nếu là toàn bộ thành đều là ta vậy liền sướng rồi cảm thán một tiếng sau tô la lan thu hai ve toi thuy gia thanh toan nay to lon chu thanh chat chac neu la toan hồi ra từ linh chiến mã hắn ẩn giấu đi id có thể nhưng vẫn bị rất nhiều người nhận ra đây không phải là bốn bảng xưng bá đại thần túy la sao thật đúng là đáng tiếc chỉ kém hai cấp lại cao hơn hai cấp liền có thể lại thêm vào bảng đẳng cấp bọn hắn nói bảng danh sách là Là chỉ rất mới mở ra rất nhiều bảng danh sách. Cái này hấp dẫn lấy toàn bộ hoa hạ người chơi chú ý. Lên bảng người chơi bên trong, hoặc là công hội cao ngoạn, hoặc là hiển hách nổi danh thần hảo. Đang ở một mình người chơi tuyệt vọng, không có một tam tam không tán nhân thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, Tô La một người xưng bá bốn cái bảng danh sách. Đồng thời hàng tên đều là đinh cấp. Chắc Việt, xuất chúng. Nghe được phụ cận người chơi cảm thán, Tô La trong lòng cũng đối chuyện này canh canh trong lòng. Hắn sự tình tương đối nhiều, rất nhiều không thể không tự mình xử lý. Thì như vừa rồi mua nhà, mua sắm tốn thời gian 2 canh giờ, tính lại tiến lên kỳ thời gian chờ chút. Không chỉ 4 canh giờ. Việc vặt chiếm cứ cùng nhau lúc ấy, mà game thủ hàng đầu, cơ hồ là trừ ăn cơm già đi ngủ, không ngừng ở thăng cấp, điên quầng thăng cấp. Hoàn toàn là quầng nhân tư thái, Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Tô la cuong nhan nhiên tư thái rất nhiều. Sơ lên cằm, lầm bầm lầu bầu, bất quá. Ta vẫn là được bảo các người. Bảng danh sách xuất hiện, công hội sáng tạo, khiến hắn thực lực đại trướng thượng cổ chiến trường bột cổ ma thạch cự nhân sẽ là phi thường tốt thăng cấp quái vật xem như hành động phái hắn vượt qua ma pháp truyền tống môn lần thứ hai đi tới lâu lan trấn phụ cận các người chơi chen trúc số lượng quá nhiều nhiều lắm chủ thành lệnh treo giải thưởng đã trải qua bắt đầu có hiệu lực thăng cấp thăng cấp lẩm bẩm nói lấy tô la vừa đi ra thôn trấn đang lúc muốn triệu hoán vật cưới cổ cự tích thời điểm đâm đầu đi tới một nhóm người chơi bọn hắn số lượng rất nhiều trùng chung, chung điệp, điệp có chừng năm mươi người dẫn đầu không phải người khác, chính là điên cuồng bà sóng. Ha ha, thật trùng hợp, nơi này thế mà gặp được quốc phục đệ nhất kẻ trộm, có ý tứ. Tiểu Điềm quả cam là một gã người khí dẫn chương trình, từ khi sáng thể kỵ mở ra đến nay, nàng bảo trì tương đối cao cấp bậc đồng thời, cũng sẽ đến các nơi, trực tiếp khác biệt cảnh tượng. Trực tiếp người khí thường ngày vượt qua 200 vạn, sinh động độ rất cao. Nàng là một gã cũng tiến thủ, tiến giai trở thành ma cung thủ. Hoa. Thượng cổ chiến trường, thật là đồ sộ. Các ngươi thấy đến sao? Nói chuyện nàng nhắm ngay màn ảnh lộ ra rất manh biểu lộ trong màn đạn mảng lớn như manh quả cam chữ mưa đạn cũng có người nhìn thấy không giống t đây không phải là túy la đại thần sao thật đúng là tiểu điểm quả cam thuộc về người chơi tự do đối cùng thuộc đối tán nhân thực lực cường đại túy la sùng bái đến cực điểm lưu ý đến mưa đạn tin tức nàng rất kinh ngạc lập tức quay đầu nhìn thấy một màn kinh người trực tiếp hoàn chỉnh gieo xuống một màn này sơ pennys công hội điên cuồng ba sóng khiến một trôi chiến phủ lộ ra nụ cười dữ tợn không ngừng mà tới gần tô la có chừng 50 đám người cũng vây quanh đi lên ta thiên bọn hắn muốn khi dễ túy la đại thần tiểu điềm quả cam kiếp sợ trực tiếp bên trong có người thông minh không cần phải nói khẳng định là công hội sự tỉnh đoán chừng muốn cướp đi trộm trời ơi không dễ làm à sợ pennis thế nhưng là thụy ra thành mạnh nhất công hội cái này điên cuồng ba sóng cái rắm bản lanh không có liền la rất phách lối căn bản không có thương lượng tiểu điềm quả cam cũng biết rõ điểm này tất nhiên sợ pennis nhường điên cuồng ba song cai giấm ban lanh khong co lien la rat phach loi can đến liền mang ý nghĩa căn bản không nghĩ giảng đạo lý. Đối diện thật nhiều người đây. Đây, đây. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Động thủ. Hơn nữa còn là một kích miểu sát, không có chút nào kéo dài, dứt khoát, lưu loát, quyết đoán. Bị 50 đám người vây quanh Tô La, chỉ là vung ra hành vòng, phát động bạo kích, nháy mắt miểu sát một cái 43 cấp cường chiến sĩ. Sờ Serpenis công hội người thấy vậy, có người giống đạo. Lên. Bạo. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được có người sau lưng xuất hiện, đột nhiên quay người, ngạc nhiên phát hiện lại một cái tô la xuất hiện, liền sau lưng tự mình, ảnh phân thân, ngay sau đó, vân roi răng bắn ra phi nhận, ảnh tập, nháy mắt miểu sát, không chút huyền niệm, huyết hồng mức thương tổn bắn ra, 4.980 bạo kích, nơi xa tiểu điểm quả cam, khiếp sợ nhìn xem con số này, lẩm bẩm nói đạo, ta thiên, thương hại kia đều đủ miểu sát hai cái ta, trực tiếp bên trong, thiên tú, đối diện quá nhiều người a, nhiều nguyên tố ma pháp cùng ma tiễn mũi tên thậm chí là bay ra chiến phủ tấn công về phía tô la loại này manh liệt công kích đồng dạng bột đều khó có thể chịu đựng huống chi là một gã thích khách người chơi có người khỏe miệng phát họa ra tiếu dung có thể thấy là búa từ tô la thể bên trong xuyên qua tiếu dung biến thành ngạc nhiên không phải bản thể cái này làm sao có thể phốc phốc phi nhận đâm xuyên qua hắn ngực năm trăm bốn mươi tram bạo kích nhắc nhở phát động trộm lấy ba một thu hoạch được vũ khí tổ rụt phát trượng linh khí Ú, Không tệ lắm. Sau đó khung cảnh chiến đấu, chú định khiến tiểu điểm quả cam, 200 vạn online người xem cùng phụ cận các người chơi khắc sâu ấn tượng. ảnh thứ khách đặc điểm bị To La phát huy đến cực hạn, đao đao chí mạng. Mỗi khi thân ảnh hắn xuất hiện, liền là nhân tử vong thời điểm. ảnh vong phi nhận, giống như từng đầu tử vong tàn ảnh. tàn ảnh xuất hiện, diêm la gặp thuộc tính bạo tạc thức tăng trưởng To La, ngay cả kỵ sĩ đều khó mà kháng trụ hắn công kích. mỗi làm bọn hắn coi là tìm được To La bản thể, phát lên công kích sau lại là hình bóng. Làm sao có thể? Có lòng người thái sập. Chương 154. Giết 97. Pháp Bố Lạc công hội đã từng đối mặt kinh khủng, lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời, trình độ kinh khủng càng sâu, lúc trước Pháp Bố Lạc công hội sự kiện, Tô La vẻn vẹn chỉ có ẩn hình, đối phương tìm không thấy bản thân. Mà bây giờ, hắn có ảnh phân thân, hắn có thay thế, hắn có kỹ năng luân hồi. Đánh, cái này khẳng định là hắn. Còn thừa hơn 30 layer, hướng về hiện thân Tô La công kích. Kết quả, lần thứ hai phát hiện, căn bản không đối. Đây là hình bóng, không phải khắp cung, cái nào sợ là phổ thông công kích, bộc phát ra tổn thương cũng đầy đủ kinh người. Liên tục công kích, một hàng năm tên pháp hệ cùng mục sư người chơi, toàn bộ bị bạo không hễ. Lần này sẽ không sai. Ta tới. Kỵ sĩ người chơi rơi lên hậu thuẫn, thi triển thần thánh công kích kỹ năng, tản mát ra bạch quang, cương mãnh vô cùng xông về Toa. Tới gần. Tới gần hắn va chạm tô la kết quả nhưng từ hắn thể bên trong xuyên qua đây không phải tô la bản nhân vẫn là hình bóng đang ở tất cả mọi người kinh hoàng tìm kiếm tô la thân thành lúc mười hai hình bóng đưa đổi thành chân thân tô la than anh nhạt 12 mắt một bên kỵ sĩ công kích trí mạng bộ vị ách hầu đâm bốn trăm năm mươi đam 450% tổn thương, công kích trí mạng bộ vị ngoài định mức kèm theo 50% tổn thương năm 1984 nghìn bạo kích kỵ sĩ người chơi nháy mắt không máu khó có thể tin ngã xuống đây không phải là hình bóng là hắn chân thân, mau đánh. Có ma pháp sĩ tiếng quát giống đạo. Hắn ẩn thân, mau thả thám tự thuật. Không được, ma cung thủ không có. Tuyệt vọng. 50 VS1. Không phải VS siêu cấp buộc, không có quá nhiều HP chênh lệch. Quá trình chiến đấu cũng là bị một phương hoàn ngược. Thậm chí đánh đến bây giờ, người càng ngày càng lép. Còn lại khó khăn lắm 20 người, liền một lần đều không công kích đến Tô La. Ảnh cang ngay cang it con lai kho khan lam 20 nguoi lien khách linh hoạt, cộng thêm nhiều loại kỹ năng, bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Mức thương tổn không ngừng bắn ra. 4.984 bạo kích 2.456 13.584 bạo kích Phá giáp Nơi xa tiểu điểm quả cam, con mắt đều trọn trọn Ngơ ngác nhìn xem vậy chiến đấu chẳng cảnh Nhìn xem cái kia xen vào ảnh cùng chân thân Trong lúc đó, không ngừng chuyển đổi Không biết thực hư tô la Chính như, không biết kế tiếp phi nhận Rơi vào trên người người đó Cái nào sợ là con chiến Nàng đều cảm thấy một cố kiên kỵ, xâm nhiên, kinh khủng Có thể tưởng tượng, thật cùng đối phương Tở cờ thời điểm Cái kia loại tâm lý bên trên áp lực to lớn. Mưa đạn dày đặc bắn ra. Thiên Tú, cũng không cái gì không dậy nổi, nếu như ta đi lên, một đao liền có thể bị hắn làm chết. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì pháp bố lạc công hội bị ngược thảm như vậy, cái này ngoại trừ đến đỉnh tiêm cao thủ, một đường người chơi đều là đưa. Quả quả cá trực tiếp, online nhân số tại sinh trưởng tốt. Thập bộ sát nhất nhân. Dùng để hình dung hiện tại Tô La không ổn, hắn cơ hồ là ba bước giết một người. Điên cuồng bạo kích. Mỗi một lần đánh giết địch nhân, liền sẽ tuôn ra vũ khí Bởi vì, vũ khí giá trị, cao hơn cái khác trang bị. Ha ha, mới vừa bỏ ra 4.000 vạn, liền từ trên người các người hồi hồi vốn. Tô La Phi nhận, phản phất lại nhanh mấy phần. ngắn ngủi không đến một phút thời gian. Cái này một chi năm mươi đám người đội ngũ, chỉ còn lại công việc của một người đấy. Hắn nắm chặt phát trượng, toàn thân phát run, coi như biết là trò chơi. Có thể tất cả những thứ này quá chân thực. Cùng xe cắp treo giống nhau thực, nhưng càng khủng bố hơn. Một giây. Ba giây. Năm giây. Không có động tĩnh tâm thần bất định bất an hắn vừa muốn buông lỏng một hơi phốc phốc phi nhận đâm xuyên qua hắn ngực vân roi giang phi nhận lượn vòng lấy lại trở về tô la trên cánh tay phải ảnh vòng bên trong nhắc nhở phát động chồng lấy thu hoạch được từ la lan kiếm linh khí ân không sai linh khí diễn sát 50 đám người sau tô la danh tự đỏ bừng hắn huyễn hóa ra hình bóng ngay sau đó tại tất cả mọi người e ngại cùng tham lam ánh mắt bên trong hóa thành một đoàn khói đen bay về phía giữa không trung giống như một đám mây đen cũng giống là truyền hình điện ảnh bên trong thần yêu, bay về phía nơi xa. Sâu ẩn thân cùng tên. Tiểu Điểm Quả Cam nhìn đến nơi này, thở dài một tiếng khí, đột nhiên cảm giác ta thức ăn món a. Đồng cảm. Cùng đồ ăn. Phục sinh truyền nhắn chỗ, tụ tập đông đảo sở vẻ nị công hội các người chơi. Trong bọn họ có người đang nói đùa, cười cười nói nói, có người đang nói phét. Có thể con mắt chỗ sâu, rất khó che giấu hoảng sợ, cùng mê mang không cách nào tiêu trừ. Cũng có người không rên một tiếng, nghiêm nhiên là Tô La bị noi nay tho dai mot tieng khi đot nhien cam giac ta thuc an ngon a đong cam cung đo an phuc sinh tuyen nhan cho tu tap đong đao so ve ni cong hoi cac nguoi choi trong bon ho co nguoi đang noi đua tự bế có người ủng hộ mười khí đứng đi ra nói ra chúng ta lần này kiếm lợi túy la đã trải qua chữ đỏ đón lấy đến chỉ cần giết hắn một lần liền có thể nhường hắn một đêm trở lại trước giải phóng đúng vậy a không sai đây phù hòa tán đồng có thể trong đầu vẫn đang không ngừng hồi tưởng vừa rồi phát sinh đủ loại hình ảnh thị giác chuyển hướng to la hắn không nhịn được cười ra tiếng chết lửa bảo trì 50 nhiều trang bị kém cỏi nhất cũng là chắc việt 830, mạnh là linh khí cấp bậc nhiều hơn kinh hỉ đến từ một cái khác địa phương thần thâu hệ thống nhắc nhở, nhắc nhở, tích lũy trộm lấy đầy đủ điểm kỹ năng 1. nhắc nhở, tích lũy trộm lấy đầy đủ điểm kỹ năng 1. giết chết 50 đám người, thu hoạch được hai điểm kỹ năng. Về phần cái gọi là chữ đỏ đại giới, cùng thu hoạch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Khói đen trạng thái Tola chui vào một đầu cự thú thi thể đầu lâu bên trong, từ vụ hóa trạng thái biến thành nhân loại hình thái, mở ra cường hóa giao diện, cường hóa giao diện, điểm kỹ năng ba, kỹ năng chiến đấu đạo thủ đầy, kỹ năng. Thân phân chuyển đổi có thể cường hóa. Kỹ năng thuật trị liệu thu phí chữa bệnh có thể cường hóa. Cường hóa kỹ năng cần phải có có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tất nhiên hiện tại tờ cờ nhiều, thân phân chuyển đổi trở nên tương đối trọng yếu. Mở ra thân phân chuyển đổi cường hóa. Có thể cường hóa tuyển hạng. một Điểm tờ cờ giảm bất lượng gia tăng 50%. hai Thân phân chuyển đổi làm lệnh thời gian giảm bất 50%. 3. Kỹ năng cộng hưởng, cùng thân phận một trao đổi cộng hưởng một cái kỹ năng. Thoải mái. Hôm qua 200 phiếu đánh giá tăng thêm hai trường. đằng sau liền không nói rõ rồi chương một trăm năm mươi lăm kỹ năng cộng hưởng một bảy ba cái tuyền hạ cường hóa một cường hóa ba tô la làm ra lựa chọn vẫn là giữ lại một điểm kỹ năng nhắc 155. nhạt hoa 1, cuong hoa 3. to la lam ra lua chon sổ tờ co giam bat luong gia tang 50%, hiện từ trung gian một phân thành hai bên trái là ảnh thứ khách kỹ năng bên phải là ngự thú sư kỹ năng cái gọi là cộng hưởng càng đơn giản lý giải mỗi một thân phận có thể thêm ra một loại kỹ năng nhưng nhất định phải là một cái khác nghề nghiệp kỹ năng trước tuyển ảnh thử khách cũng không phải là tất cả kỹ năng đều có thể học tập như ảnh vòng nắm giữ cái này kỹ năng nồng cốt là ngự thú sư không cách nào học tập thay thế luân hồi ảnh sát ảnh phân thân cấp huyết vụ hóa trở chút đông đảo kỹ năng thô la ánh mắt quét tới đột nhiên phát hiện một cái thần kỹ có thể đối với ngự thú sư tới nói một trăm phần trăm siêu thần kỹ năng 100% sieu than luân hồi ss cấp đường kỹ năng hiệu quả rất đơn giản phục chế một loại kỹ năng hiệu quả cùng nên kỹ năng giống nhau làm lạnh thời gian cũng cùng phục chế kỹ năng làm lạnh giống nhau lam lenh thú sư phục chế kỹ lenh đồng đẳng với phục chế một đầu ngự thú một đầu địa ngục tam đầu khuyển biến thành hai đầu địa ngục tam đầu khuyển kinh khủng bực nào giải quyết đón lấy đến nên tuyển ngự thú sư tô la một tay nâng cầm lên nhìn về phía ngự thú sư có thể chọn kỹ năng cái này có như vậy một chút hố ngự thú sư kỹ năng quá ít dẫn đến tất cả đều là kỹ năng nồng cốt. tam linh hợp nhất thuộc về thiên phú, không thể học. Tự nhiên linh thuộc về thiên phú, không thể học. Ngự thú chi thuật kỹ năng nồng cốt, không thể học. Có thể lựa chọn chỉ có 3 loại. Đệ nhất ngự thú địa ngục tam đầu khuyển. tam linh hợp nhất tăng phúc. Tăng phúc, gia tăng 10% kỹ có thể tổn thương. Tăng phúc, gia tăng 10% hỏa thuộc tính công kích. Tiếc nuối bên trong vừa có chút kinh hỉ. Ngự thú sư đặc điểm đều rất mạnh, địa ngục tam đầu khuyển bị tô là cái thứ nhất bài trừ. Sử dụng ngự thú sẽ bại lộ tự thân, ngược lại được không bùng mất. Lựa chọn tăng phúc, gia tăng 10% ký có thể tổn thương. Nhắc nhở, kỹ năng cộng hưởng, hoàn thành. Làm tô la lại mở ra cường hóa giao diện, phát hiện kỹ năng cộng hưởng có biến hóa. Lần thứ 2 học tập đó, cần phải tiêu hào 2 điểm kỹ năng. Có thể đoán được. Tương lai học tập đó, bù cầu điểm kỹ năng, còn lại không ngừng gia tăng. dien phat hien ky nang cong huong co bien hoa lan thu hai hoc tap đo can phai tieu hao hai điem ky hồi A. Hán tử thú xương đầu lâu bên trong đi ra, một giây sau, cả người cấp tốc bành trướng Hóa thân trở thành cao hơn 4 mét địa ngục Tam Đầu Khuyển. Quen thuộc cảm giác. Ngay sau đó, thi triển kỹ năng luân hồi. Giống. Giống nhau địa ngục Tam Đầu Khuyển xuất hiện, hoàn toàn giống nhau, nhìn không được ra cho dù làm sao không cùng. Bị triệu hoán ra Tam Đầu Khuyển, đánh giá Tô La. Nhức đầu, hoa. Chủ nhân, ngươi thật là đẹp trai. Đầu hai, nói đối đây. Đầu ba, vậy không phải nói. Ta cũng rất đẹp trai không. Biến tướng khen bản thân đây à. Tô La nói toạc bọn chúng tiểu tâm tư. Tốt, đi thôi. Trước tiêu diệt tiểu quái, tiêu trừ điểm tờ cỡ. Được rồi. Giống nhau thời khắc, sáng thể kỳ diễn đàn, xuất hiện đông đảo tương tự thiết mời. Ảnh thứ khách quý lực, một VS 50. Hoa ngược. Đến xem a, tuy la đại thần thực lực chân chính. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu hành. Thích khách đỉnh phong. Tiêu đề nhìn xem cũng rất khoa trương, nhưng khi diễn đàn các người chơi ấn mở xem xét sau, phát hiện nội dung khoa trương hơn. Thật sự là một VS 50, thậm chí là càng nhiều người. Toàn bộ quá trình chiến đấu liên la từ đầu đến đuôi hoàn ngược. Nhân số nhiều một phương, ngược lại bị treo lên đánh. Hơn nữa, những cái này người chơi rõ ràng cũng không yếu, vẫn là sở nị công hội nóng cốt người chơi. Lầu 1, cho đại thần quỷ. Lầu 2, ngưu bức, ta mộng tường a. Lầu 3, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến. Thật mẹ nó đã nghiền. Tương quan tranh luận tiếp mời, tầng tầng lớp lớp, thẳng đến lại một thi tiếp mời xuất hiện, dẫn phát rất nhiều người xô trào. Trình phát sách, sở Penis công hội. Người chơi túy la thị sát thành tính, vô duyên vô cớ. Á ý khiêu khích Sở Vệ Nị Công Hội hội viên, đồng thời xuất thủ tì ti tiện, giết chết tất cả mọi người, dẫn đến tổn thất thảm trọng. Người cùng tuân ra một kiện vũ khí. Đây là đối Sở Vệ Nị Công Hội khiêu khích, vũ nục cũng là đúng toàn bộ hoa hạ yêu quý sáng thể kỷ, nhiệt tình và bình trò chơi người vũ nục ở đây phát ra tiếng rõ. đệ nhất, thúy La nhất định phải công khai xin lỗi. đệ nhị, nhất định phải bồi thường tất cả mọi người tổn thất. đệ tam, không được tại trường hợp công khai vũ nhục Sở Nị Công Hội. đệ tứ, trở lên không có hoàn thành phía trước. Sở Pennis công hội có quyền đối Tuy La tiến hành phản kích, tiêu sát. Thứ nam treo giải thưởng 1.000 vạn tiền hoa hạ, bất luận cái gì người chơi, giết chết Tuy La liền có thể thu được. Trinh phạt người, William. Thiếp mời vừa ra, lập tức gây nên oanh động. Liên quan tới Tô La Diệt mươi đám người sự tình, có video rõ ràng minh bạch, nhất là phía trước điên cuồng ba sóng địch ý, khiêu khích các loại. Bình luận rất nhiều. Một lâu, duy trì. Duy trì chính nghĩa. Hai lâu, nói đối, loại người này liền nên bị giết về tân thủ thôn ba lâu trên lầu thật nhiều thủy quân a chân tướng là cái gì trong lòng đều không điểm bức số sao 31 lâu trên lầu đòn khiêm tinh thật sự cho rằng thiên hạ đều say duy ngã độc tình ngay bén triệu vâng triệu người chơi có không ít cũng rõ ràng sở vẹn nỉ công hội chân chính mục đích cái gọi là bồi thường liền là giao ra trộm trời công hội chỉ là mỗi khi có người phát bài viết sau cũng sẽ bị mang tiết tấu người hung hăng càng quáy cuối cùng sẽ bước, lại bị báo cáo xóa tổ tiết rất nhiều người tiểu điểm quả cam tại bên trong nhìn thấy một màn này Rõ ràng sở vẹn nịt công hội muốn xuất đại chiêu, đang ở tất cả mọi người kéo căng thần kinh thời điểm. Tô La hóa thân địa ngục tam đồ quyển, miệng phun ra địa ngục hỏa, đốt cháy oan hồn quái vật. Tiếng nhắc nhở không ngừng. Nhắc nhở, đánh giết oan hồn thích khách, LV47, kinh nghiệm trị 700, công hội ngoài định mức kèm theo 70. Nhắc nhở, điểm tờ cờ 15. Giết chết một cái người chơi, gia tăng 10 điểm điểm tờ cờ. Giết chết một cái quái vật, giảm mười 15 điểm. chập chập như thế đến nay, rất nhanh liền có thể toàn bộ tiêu trừ điểm tờ cờ. Chương 156 Giết Giết Giết 27 Tinh linh chi sâm Thiên Duẩn Nhược Lâm Nhược Tuyết nhận được tin tức Thấy được Sở Bẹ Công Hội thông cáo Tích tích Đang đánh quái Thăng cấp Tô La tiếp vào tin tức Thân phân chuyển đổi thời điểm Không ảnh hưởng hắn cùng với hảo hữu cầu thông Thiên Duẩn Tuy La không xong Sở Bẹ Công Hội truy nã ngươi Nhược Tuyết Điệu Thấp A Tuy La Chúng ta còn không có gia nhập công hội đây Ngươi có thể đứng chết Nhược Lâm cẩn thận. Tùy la đại ca. Nhìn thấy ba nữ tử tin tức sau, Tô la có chút mộng, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Hồi phục tin tức. Tùy la. Đi qua thiên Duẫn sau khi giải thích, Tô la cái này mới biết được, xảy ra chuyện gì. Hồi phục ba nữ tử tin tức. Tùy la, ta biết, các người đừng cho ta ra mặt. Nhớ kỹ, ta không thích có người tự tác chủ trương. Chuyện này, ta tự có tính toán. Đối với thiên Duẫn, nhược lâm, nhược tuyết, theo lấy thời gian đưa đẩy. Tô la càng thêm ưa thích các nàng cũng xem như là thật bằng hữu, không nghĩ đem các nàng dính rất vào. dạng này sẽ để cho hắn không tốt lắm làm. Thiên Dẫn yên tâm đi. Nhược Tuyết, ta sẽ vì ngươi tự bảo sao. nghĩ đẹp đây. hừ. Nhược Lâm, hừ. cẩn thận. nhìn thấy các nàng hồi phục sau, địa ngục tam đầu khiển tiếp tục tại đánh quái, thăng cấp, tiêu trừ điểm tựa cờ. mà tôi la thì đay hu nhuoc lam u can than nhin thay cac nang hoi phuc sau đia nguc tam đau khuyen tiep tuc tai đanh quai thang cap tieu tru điem tua co ma to la thi mo ra diễn đàn. đứng đầu tiếp mời bên trong, cao nhất rõ ràng là William Trinh phạt sách. mở ra xem xét cụ thể tin tức sau. Tô la nhẹ a, cười ra tiếng. Quả nhiên, liên la hướng về phía trộm trời công hội đến. Không hổ là OMG quốc hôn huyết, Lưu Minh Logic cũng đúng học mắt điểm. Tất nhiên đối phương khiêu khích, Tô La tự nhiên sẽ không im lìm không một tiếng. Mở ra sáng tạo thiết mời. Tiêu đề: Giết. Giết. Giết. Liên tiếp ba cái chữ giết. Đưa vào nội dung, sơ lược, ngay sau đó tuyên bố. Không còn để ý tới tiếp mời tình huống, tiếp tục đánh quái thăng cấp. Bởi vì sở bẹn nị công hội VS Tô La chuyện này, trong diễn đàn online nhân số nhiều không chỉ bá thành Thái cổ châu, thủy gia thành mạnh nhất công hội. Đối chiến cả nước mạnh nhất người chơi Tự Do Túy La. Cái đề tài này quá kinh bạo. Mà lúc này, một cái thiệp game nên rất nhiều người chú ý, không chỉ là nó tam sát tiêu đề, vẫn là phát thiệp mời, Túy La. Quốc phục công nhận mạnh nhất thích khách, mạnh nhất một mình người chơi. T, nhìn cái này thiệp mời tiêu đề, hung phạm. Có người chơi hiếu kỳ mở ra thiệp mời nội dung, đầy bụng chờ mong. Xem hết nội dung sau, cả người phảng phất đều dâng lên một cổ nhiệt huyết, quá phấn chấn lòng người quyết đoán điểm kích chia sẻ bằng hữu vòng hảo hữu chờ chút toàn bộ chia sẻ cái nào đò nhóm các ngươi nghe nói không Sở Vệ pennis cùng túy la sự tỉnh đã sớm biết ngươi tin tức cũng quá chậm a không thể nào túy la đại thần thiết mời mới phát ra không bao lâu a cái gì túy la đại thần thiết mời ta đi xem một chút thiết mời truyền bá tốc độ cực nhanh rất nhanh hoa hạ cựu đại châu chú ý chuyện này công hội các đại lão hoặc thần hảo người chơi cũng có nhìn thấy tôi là thiết mời trong đó liền bao quát am bản nhân, hắn mở ra thiết mời, nhìn thấy ba cái chữ giết, suy thanh cười một tiếng, ngu xuẩn. theo tiêu đề, hướng về nội dung nhìn lại, giết, giết, giết. từ hôm nay, từ đó lúc, không có một ngày yên tĩnh. sở giết, sở minh hiếu giết, hưởng ứng sở pennis người giết, không có khoan dung, không có hòa giải, không có chung kết. túy la lưu, tăng thêm tiêu đề, tất cả số lượng thêm cùng một chỗ không cao hơn bảy chữ. Có thể cái này 70 chữ phân lượng, khả năng liền quá nặng đi. Nhìn William sờ sờ mặt, cảm giác bản thân giống như chọc phải một người điên. Một cái điên của người. Điên cùng đến không biên giới. Một người, hướng sở Venice tuyên chiến đồng thời, liên đối nó minh hữu, cùng hưởng ứng hiệu triệu người tuyên chiến. Hay sao, loại người này, giữ lại về sau quá nguy hiểm. Vẫn phải là trước hết giết đến tân thủ thôn, lại buộc hắn giao ra công hội. Nghĩ tới cái này, William lập tức đánh khai thông tin tức danh sách. Đang ở hắn điều binh khiển tướng thời điểm Diễn đàn có một nửa người, lực chú ý từ sở Pennies công hội trình phạt sách, biến thành thảo luận Tô La Tam sát tuyên ngôn. Đối với tuyệt đại đa số người chơi tự do, nhìn thấy cái này tuyên ngôn, thật sự là bá khí mười phần. Nhìn nhiệt huyết sôi trào, hẳn không ôn, nhập vào. Không cầu cái gì công chính, Liên La nhìn công hội phách lối khó chịu, giết bảy vào bảy ra. Cũng có người biểu thị hoài nghi. Đơn độc một người, đối kháng thủy gia thành mạnh nhất đại công tử sẽ. Có người đai cong tức se liền xem như nhường sở Pennies người, đứng xếp hàng nhường hắn giết hắn một ngày cũng không nhất định giết đến xong, không có cách nào phản bác. Serpent công hội nhân số xác thực đông đảo, bất quá, tôi la đối những cái này không có hứng thú, chỉ cần gặp phải, giết chính là hợp pháp tích lũy hệ thống kinh nghiệm, thu hoạch được điểm kỹ năng, còn có thể làm rơi đồ bán lấy tiền. đặc ý, cớ sao mà không làm? Địa ngục tam đầu khuyển đánh quái hiệu suất cực cao, ba cái kỹ năng địa ngục hỏa, linh hồn nốt cháy, bạo liệt đạn đều có phạm vi công kích hiệu quả, lại tăng thêm bản thân hắn cộng thêm luân hồi kỹ năng triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển. Quả thực là một cái biện lựa. Nhắc nhở, đánh giết oan hồn thạch đầu nhân, level 49, kinh nghiệm trị 880. Nhắc nhở, điểm tờ cờ 15. Nhắc nhở, điểm tờ cờ đã về không? Không sai, nên đi đi dạo một chút. Địa ngục tam đầu khuyển bị Tô La thu hồi, bản thân hắn vẫn bảo trì tam đầu khuyển trạng thái, tốc độ cực nhanh, hướng về thượng cổ chiến trường chỗ càng sâu đi đến. Thứ nhất là tìm kiếm buột thứ hai, tìm xem sở penis công hội người. Theo lấy trộm trời công hội xuất hiện, công hội các người chơi, cơ hội toàn bộ lâm vào trong điên cuồng. Điên cuồng tim bốt, điên cuồng đánh bột. Ý đồ vượt lên trước tuân gia mới công hội thân thỉnh quân chủ. Thượng cổ chiến trường xem như mới phù hiện khu vực, có đại lượng bốt, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất một trong. Địa ngục tam đầu khuyển thính giác linh mẫn. Tô la đồng dạng giữ lại một cái này ưu thế, hắn vỉnh hai. Ấn. Phía đông giống như có thanh âm, đi xem một chút. mươi 157. Xua hổ sói bảy thượng cổ chiến trường một chỗ bình nguyên khu vực ô huế chi địa có quá nhiều thi hải chìm vào bùn cát một đầu cổ quái buốt rít gào lên tiếng nó càng giống là một khoả cự lớn đầu lâu chừng hai tầng cang giong la mot khoa cu lon đau lau trung hai tang lau cao tứ chi cánh tay không thành so lệ hình tượng ví von giống như là một khoả dưa hấu bên trên cắm lấy bốn cây tam cây tam liền là nó tứ chi trên nó tồn tại độ dày bành trướng thu hẹp mỗi một lần bành trướng sau thì sẽ từ trong miệng phun ra từ sắc khói độc mùi hôi thối tràn ngập có mấy trăm tờ lễ ở nơi này bên trong Vây quanh nó, không ngừng phát lên công kích Giữ một khoảng cách Chớ bị khói động phun đến Nó huyết không nhiều lắm, cẩn thận trung cực kỹ năng có thể Đại ca, trong công hội chuyển đến tin tức Tuy la khả năng ở nơi này một đời Để cho chúng ta cẩn thận Dẫn đội người là một gã ma pháp sĩ người chơi, Trung niên nam tử, ai đi là thành cũ Hắn bị môi, khinh thường nói ra Bọn hắn đã cho ta là điên cuồng ba song cái kia phê vật Coi như tuy la đến, lại có thể thế nào Lao tử chém chết tới hắn Lúc này Nơi xa chuyển đến quái dị gọi tiếng Giống như là sói chu Rồi lại không giống, càng giống là một loại nào đó Cho thanh âm Thanh âm phạm vi truyền bá rất rộng Bán kính số, thậm chí càng xa địa phương Đều có thể nghe được thanh âm này Trong đó, liên bao quát ám lôi hụ phẹt Đi qua hơn một ngày thời gian Nó đã trải qua khôi phục vừa đối ác ma tìm cánh Dù đang ở phụ cận đây Tìm kiếm trộm lấy điểm tính ngưỡng nhân loại Cùng địa ngục tam đầu khuyển Trải qua chứng thực, nó có thể khẳng định ngày đó trộm lấy bản thân cánh liền là địa ngục tam đầu khuyển nó mở ra hai cánh phi hành ở giữa không trùng ánh mắt đảo qua mặt đất tìm kiếm dấu vết để lại ân nơi xa thanh âm hấp dẫn lấy nó lực chú ý là địa ngục tam đầu khuyển ha ha có thể tính để cho ta tìm tới ngươi ám lôi hủ phét trong ánh mắt có hát sắc điện lưu loay qua toán hận ý cơ hồ có thể ngưng thực mở ra ác ma hai cánh sau lưng có dòng điện lấp lóe hướng về cách đó không xa thanh nguyên nhanh chóng chạy như bay kỳ quái Nó chạy đi đâu? Có lẽ ở phụ cận đây a. Ám lôi hủ phệt lẩm bẩm nói. Tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển tung tích, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Ân. Có thanh âm. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Xuất hiện một màn làm hắn phẫn nộ hình ảnh. Mấy trăm tên nhân loại người chơi đang lại vây giết một đầu cự đầu tà niệm thể. Kim cương cấp bậc buột. Nghiêm chỉnh mà nói, cự đầu tà niệm thể là thuộc về nó bộ hạ. Serpentis công hội các người chơi cũng phát hiện cái này tình huống. Lão đại, ngươi nhìn bên kia. Bay tới một cái bột. Thật đúng là, thanh cũ vô đuổi gọi tốt, đầu này kim cương cấp bột lập tức phải ngã xuống, hiện tại lại tới một đầu. Tựa hồ cũng là kim cương cấp bột. Thế nhưng là, làm ám lôi hủ phẹt sau khi đến, biểu hiện ra ra bản thân quỷ linh cấp bậc phẩm cấp. Giang giác, giang giác, hắc sát lật lôi, nổ vang trên mặt đất các người chơi. Tổn thương mức tuân ra, 4.984 bạo kích, 2.989, 7.510 bạo kích. Miều sát, miều sát, thanh cũ, cùng người chơi khác nhóm sợ ngây người tất cả những thứ này đều bị To La thu vào trong mắt. hắn đã trải qua từ địa ngục tam đầu quyển một lần nữa biến thành túy la hình thái, liền được ảnh thứ khách, trốn ở âm thầm, lặng lẽ quan sát đến. dạng này hay sao a? quá yếu. tiếp tục hạ xuống. vẹn Venis công hội người sẽ tuyệt tử. nghĩ tới cái này, To La không do dự nữa. hắn lặng yên ngưng ra một thanh thánh lưỡi đao tiêu thương, nhắm ngay giữa không trung ám lôi hủ phét, đột nhiên vung ra. không chút nào ham chiến, ném xong tiêu thương, lập tức cận hình chuyển di vị trí. bên hai chuyển đến nhắc nhở nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được các ma tìm cánh Chuyến thuyết 2, kinh nghiệm chỉ 30.000. lại một lần nữa trộm lấy thành công thoải mái tô la đã ý trong họ mẹ kẻm đã có bốn ác ma tìm cánh ẩn nút trong góc tiếp tục quan chiến nhìn xem ám lôi hủ phẹt mất đi cánh từ trên trời rơi xuống nó phẫn nộ nhân loại quả nhiên là các ngươi hai tay nắm chặt lôi đình chiến truy đồng thời buộc phát ra hát sắc điện quang mấy chục đạo lạc lôi khuynh tả rơi xuống nương theo lấy tối lôi lạc phía dưới còn có có khắc minh văn mộ địa, thỉnh thoảng rơi xuống cầu hoa tươi ba không đập sở pennis công hội các người chơi xe lật ngựa đại lượng nhân tử vong thanh cũ cắn răng nói ra đều tàn ra trước tập trung hỏa lực diệt trừ kim cương bột lại đối phó cái này quỷ lính cấp trợ giúp rất nhanh thì sẽ đến hắn thanh âm không nhỏ tô la nghe được nhất thanh nhị sở lúc đầu tô la là muốn len lén lén lẻ vào cướp đi kim cương cấp bột thế nhưng là nghe tới sở pennis công hội có trợ giúp rất nhanh sẽ tới sau hắn quyết định chờ một chút trước không muốn đánh rắn đậu cỏ đây là một lần cơ hội tốt sợ vẹn nít công hội cùng ám lôi hủ phét đánh đánh không sai biệt làm sao bản thân lại đậu thủ âm thầm còn có thể cho mot chut chu khong muon đanh ran đau co tăng ven cong hoi cung am loi hu phep đanh đanh khong sai biet lam sao ban ngừng rút ra trộm lấy vật phẩm chờ chút quỷ linh cấp bậc bốt ích lợi tuyệt đối vượt qua kim cương cấp bậc trước chờ chút các loại tô la lẩm bẩm nói lấy chiến đấu buộc phát địa điểm duy trì lơ lửng trạng thái cách cách mặt đất gần một m ám lôi hủ phét nhìn thấy tàn huyết cự đầu tàn niệm thể trách máng đạo còn không cho ta lăn muốn chết phải không? Cự đầu tàn niệm thể so ám lôi hủ phẹt đẳng cấp thấp hơn rất nhiều, nó nhận trách mang sau, không dám phản kháng, tứ chi thu nhập trong đầu, giống như là một khỏa nhấp nô bóng ra, phá tan số tờ layer nhấp nô, nhấp nô, hướng về tô là phương hướng lan tới. Hoàng bét, nó muốn chạy trốn, mau đuổi theo. mới vừa muốn theo đuổi người chơi, lập tức bị trên trời hắc ám lạc lôi cho hành sát. Thanh cũ tiếng quát đạo, đừng đuổi theo, một đầu kim cương bột mà thôi, chúng ta có đầu này quỷ linh cấp bột, đầy đủ. Quỷ linh cấp thủ sát, là chúng ta. Hắn chẳng đầy tự tin. Thật tình không biết, ở giống nhau thời khác, Tô La đơn giản muốn cười tràn tiếng. Lúc đầu đã trải qua từ bỏ đầu này kim cương cấp buột, kết quả nó lại la hó, còn lại không đến ba văn huyết. Lan trên mặt đất động lên hướng lấy bản thân lan tới. Cự ly lại tiếp cận. 150m. 50m. 20m. 10m. Hắc hắc. Trưng 158. Đến đưa kim cương than lan toi cu ly lai tiep can 150 m 50 m 20 m 10 m hac hac chương 158 đen đua kim cuong buoc 47. Cự đầu tàn niệm thể tại nhấp nô nó ra dày dưới có khí thể bành trướng nhấp đôi lúc rất nhẹ nó vượt qua dốc cao nó tránh đi chiến trường nó từ trên sườn núi cao lan xuống rốt cục muốn an toàn khôi phục sinh mệnh giá trị sau nó muốn độc chết càng nhiều người loại suy nghĩ đơn giản chỉ đủ nó suy nghĩ nhiều như vậy có thể đúng lúc này khi nó từ trên sườn núi nhảy xuống đột nhiên nhìn thấy có ba người ba cái một dạng người hình tam giác chỗ đứng chờ lấy bản thân cự đầu tàn niệm thể cực đại con mắt không hiểu ngay sau đó ảnh tập. Anh tap ách Đâm chia ra hai ảnh phân thân Tô La, không có chút nào đình trệ, phóng xuất ra hai cái kỹ năng. Kích cỡ linh lung, có nhiều như vậy không đáng chú ý 857 Ali, cũng phóng xuất ra nàng địa diễm kỹ năng. Tựa như là ở đánh bóng, chính giữa. Tổn thương mức, dày đặc bắn ra. 4984 bạo kích. 2495. 1054 một bạo kích. Phá chiêu. Hai cái phân thân một cái bản thể, lại phóng thích hai cao tổn thương kỹ năng, nháy mắt buộc phát tổn thương là kinh khủng như vậy. Cho tới. Kim cương cấp buộc cự đầu tà niệm thể còn không kịp phản ứng. HP còn dư kho khăn lắm 10 điểm. Nó ngừng xuống tới, vừa lúc là ở dốc nhỏ mặt sau tầm mắt điểm mũ. sợ Pennis công hội, cùng ám lôi hủ phét đều không cách nào nhìn thấy nó. Nó nhìn thấy tiểu gia hỏa, chính là Ali, Ali cắn ngón tay út, bộ dáng khả ái. Nhìn thấy nó. Ngón tay út thoát ra ngọn lửa, nhẹ nhàng đâm một cái. Bành. Giống như là bạo tạc khí cầu, cự đầu tà niệm thể, HP toàn bộ không, phát ra một tiếng không lớn tiếng vang đại lượng kim tệ vật liệu cùng trang bị không ngừng tuân ra thần thâu hệ thống cũng có phát động trồng lấy, thu hoạch được hai loại vật liệu phẩm cấp không thấp nhưng là tạm thời vô dụng tô la đem nó thu hồi thùng vật phẩm ali rất không tệ nhắc nhở đánh giết bột cự đầu tàn niệm thể kim cương cấp kinh nghiệm trị 150.000. có lẽ là bọn nó cấp hơi thấp duyên cớ kinh nghiệm trị cũng không khoa trương ali thể bên trong có bạch quang lấp lóe nàng thăng lên hai cấp thành công thăng cấp đến 36 cấp đợi đến bốn cấp thời điểm Ali sẽ lại vào hóa, tiểu lọ lì cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Cùng với nói là sùng vật. Tô la có loại tại nuôi con gái cảm giác, ân, Không sai, liền là nuôi con gái. Nhìn xem bạo cái gì. Lầm bẩm, Tô la đi tiến lên, nhặt chiến lợi phẩm. Mức khả quan kim tệ là phù hợp, cái khác thì nhiều là linh khí cấp bậc trang bị hoặc vật liệu. Đáng tiếc, không có tuân gia thánh vật. Tiếc nuôi rung lắc lắc đầu. Hắn lại lần mò đi lên, tiếp tục leo lên dốc cao, ghé vào an toàn địa phương nhìn sợ bẹn công hội vs ám lôi hủ phét ám lôi cùng ma pháp chờ chút một mảnh hỗn loạn cơ hồ cách mỗi mất một lúc liền sẽ có người gục xuống ám lôi hủ phét thực lực phi thường khủng bố đậu một tí liền làm hiệu sát ác ma tím cánh bị tô la lần thứ hai trộm đi khiến cho nó chẳng phải vô địch có thể sáu mươi cấp quỷ linh cấp lớn một bo đong phải dễ dàng như vậy đánh bại đặt đến hai trăm vạn hp chiến đấu kéo dài thật lâu bất quá thiếu đi khó the 60 cap quy linh cap lon lắm bai đat đen 200 tram van hp chien vạn điểm thanh cũ đang đối với công hội người giống chợ giúp đây. Chúng ta sắp không chịu được nữa. Chỉ còn lại 50 nhiều cái người. Chớ nóng đội, lập tức tới ngay. Hơn nữa còn là Ngao Hùng dẫn đội. Nghe được Ngao Hùng dẫn đội, Thành Cũ tức khắc hai mắt toa sáng. Nếu như là Ngao Hùng mà nói, vậy liền nắm chắc phần thắng. Biết rõ hắn người, không nhiều. Nguyên nhân không có hắn. Ngao Hùng một mực là ở vui đầu thăng cấp, vài ngày trước, càng là chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp bắn tinh cung thủ. Một loại phi thường cường thế nghề nghiệp, cùng ẩn tàng chức nghiệp khoát tinh chiến sĩ thuộc về tỷ muội nghề nghiệp lại tăng thêm hắn các đội viên nghe nói đẳng cấp không có người nào thấp hơn 43 cấp thậm chí 45 cấp đều có không ít ha ha chúng ta thắng chắc thành cũ hưng phấn cười to lại nhìn lơ lửng giữa không trung quỷ linh cấp buộc, không cần quá lâu toàn bộ sệ vở thủ sát thông cáo liền sẽ văng lên mà lần này sẽ không lại là túy la mà là bọn hắn sở vẹn nỉ công hội thụy ra thành đệ nhất công hội nơi sa tô la nghe được thành cũ điên cuồng tiếng cười có chút hiếu kỳ cái này gọi là ngao hùng bắn tinh cung thủ thật có cường đại như vậy vẹn vẹn đề cập đến danh tự liền đã cho thành cũ năm chắc thắng lợi trong tay hy vọng hắn sờ lên trên cánh tay hành vòng càng thêm chờ mong nếu không ta đi trước giết chết hắn rất khoa học phương pháp là nhường ngao hùng đến đối phó quỷ ảnh cấp bột thời cơ đã đến sau bản thân lại xuất thủ bất quá nha đương nhiên là khai tâm trọng yếu nhất ánh mắt dần dần khẳng định thượng cổ chiến trường có một nhóm lớn người chơi xuất hiện bọn hắn cưới giống nhau vật cưới chắc việt phẩm chất vật cưới tuyết nguyên sói một loại hung tàn hơn nữa thích hứng thảo mot loai hung tan hon nua thich đung thao nguyen dừng dầm địa hình và cưới bọn hắn số lượng đông đảo chừng hơn 200 người hướng về dự định mục tiêu lao nhanh hành động thời điểm thậm chí sẽ mang theo mặt đất tại chấn động dẫn tới phụ cận các người chơi chú ý hâm mộ e ngại không bảy nhìn phía xa cảnh tượng nhao nhao cảm khái một chi tuyết nguyên lang kỵ binh sơ pennis công hội không hổ là thụy gia thành mạnh nhất công hội a các ngươi nhìn phía trước dẫn đầu người kia rất đẹp trai còn ở sau lưng cung tiễn lại còn có tinh thần huyễn ảnh a khẳng định là ẩn tàng chức nghiệp ta đoán chừng là sợ vẽ công hội đêm thủ hàng đầu. Cũng có người khiếp sợ nói ra. Ta thấy được bảng xếp hạng đẳng cấp hắn liền là lấy bài danh hạng chín ngao hùng. Bây giờ là bốn cấp ẩn tăng chức nghiệp bán tinh cung thủ. Các người chơi đang cảm thán rất nhiều người thậm chí đang quay nhiếp ảnh chụp thu video. Có thể đúng lúc này đột nhiên có bóng tối xuất hiện đó là hình bóng chương 159. trăm miêu sát bảng xếp hạng cao thủ năm một cái biến hai cái hai cái biến ba cái ba cái, đồng thời xông ra ba đạo phi nhận, theo sát hình bóng trùng sát. Nhanh, quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Mức thương tổn tuôn ra, 4.289 bạo kích, 2.194, 12.995 bạo kích, phá giáp, miều sát. Đánh giết trong trước mắt, không chút nào kéo dài, lúc đầu dẫn đội ngao hùng. Cùng dưới người hắn vật cưới tuyết nguyên sói cùng một chỗ, hóa thành điểm sáng, biến mất tại trong không khí. Lúc này, đồng hành đông đảo các người chơi mới kịp phản ứng, nhao nhao kinh hồ là tùy la. Thích khách nhanh xuống tới, ngăn lại hắn. Đừng để hắn chạy. Chỉ là, làm rất nhiều người hạ Tuyết Nguyên sói sau, lại không phát hiện thân ảnh hắn. Cươi Tuyết Nguyên sói các tinh anh, quan sát bốn phía. Tĩnh. Một mảnh yên tĩnh. Nơi xa vây xem ăn dưa con chúng, càng là sợ choáng váng mắt. Chuyển biến đến quá đột nhiên, cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác. 19. Bên trên một giây. Mấy trăm lăng kỷ, tung hành ở cái này thượng cổ chiến trường chỗ đến, chính là huy năng. Trong ngáy mắt, đột nhiên xuất hiện ba cái hình bóng, lại kịp phản ứng lúc, cái này mấy trăm lang kỹ thống lĩnh đã bị người chém đầu. Thậm chí liên sát chết ngao hùng người, đều không tìm tới tại địa phương nào. Ngao hùng đẳng cấp 1, ngã ra bảng xếp hạng đẳng cấp 10 hàng đầu. Rất nhiều người sợ lên đằng sau cổ. Thật đáng sợ, đỉnh tiêm thích khách, cứ như vậy hung tàn sao? So với trước video, một VS50 còn rung động a. Cái kia 50 người không phải chân chính cao thủ, ngao hùng thế nhưng là a, bảng đẳng cấp 10 hàng đầu vẫn là ẩn tàng chức nghiệp, cùng Túy La một cái cung thúy bậc, đã có người đem video phát đến trong diễn đàn, viết lên tiêu đề: Tam sát tuyên chiến sau, Túy Lam miểu sát sở vẹn nít đêm thủ hàng đầu ngao hùng, kèm theo bên trên video mới vừa vừa phát ra, liền gây nên vô số người vây xem, điểm kích lượng, hồi phục, đang lại, cấp tốc kéo lên. Video chiều dài không dài, vẹn vẹn chỉ có 5 giây. Có thể cái này 5 giây đã cho người mang đến cực lớn rung động. Cực phẩm trắng, ta hiện tại tay còn có chút run nhìn có chút sợ hãi. Ô mai Hương Thảo đồng ý, thật là khủng bố. Cái này vài trăm người đều là cao ngạo. Sở Vệ quy tắc, Tuyết Nguyên sói chủ nhân, ít nhất cũng phải là bốn cấp, nhiều hơn là 45 cấp. tai như vậy nhóm ngoan nhân trong tay, nháy mắt giết lao đại bọn họ. Bội phục. Một bên khác, Thanh Cũ coi chút động, hắn cũng chiếm được công hội truyền đến tin tức. Hắn chờ đợi cao thủ ngao hùng đã trải qua bị giết chết, mà làm hiểu sát, bị tùy la. Thượng cổ chiến trường có một cái chỗ tốt dưới mặt đất chôn giấu không biết bao nhiêu thi hải cũng có không biết bao nhiêu trống rỗng tô la vụ hóa rất nhẹ nhàng nên ngang rời đi miểu sát đối phương một cái đại tướng còn có đường thu hoạch thần thâu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được ám sát cung thánh vật cấp chật chật đem tiểu từ này vũ khí chính trộm được vui ta xem ngươi còn lấy cái gì chơi xem xét vũ khí tin tức trang bị tin tức tên ám sát cung thánh vật cấp đảng cấp bốn vật lý công kích lực 498, lực lượng 40, công kích tốc độ 15%, công kích cự ly 20%, vật ly đâm thủng 20%, bị động ám sát, làm nhằm trúng mục tiêu lúc, phát lên công kích, có 10% tỷ lệ tạo thành gấp đôi tổn thương. Cách nôn, nó chí mạng. Xem hết vũ khí này thuộc tính sau, tô la tắt lưới, đơn giản kinh khủng. Cơ hội không kém gì vâng roi răng. Có nó. Cung tiện thủ hệ các người chơi, thực lực tăng lên nào chỉ là gấp một lần. Bất quá, hiện tại thuộc về ta. Tô la cẩn thận nghĩ nghĩ bản thân tựa hổ không nhận biết cùng tiên thủ bằng hữu được rồi bán cho đừng công hội cũng được tốt như vậy vũ khí còn sợ không có mua nhà chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn tuyên chiến không qua bao lâu sợ ven công hội một tên đỉnh cấp người chơi cả nước đứng hàng đầu người chơi liền bị tô la miệu sát ngã ra bảng xếp hạng đẳng cấp rất tao là cuối cùng Dĩ nhiên không phát hiện tung tích đối phương phục sinh tuyển nhãn ngao hùng sắc mặt tái xanh giống như là ăn cất một dạng vì ám sát cung hắn tiêu phí quá nhiều tiền tài, cũng bỏ ra cực cao đại giới, kết quả còn không dùng bao lâu, vậy mà liền bị một cái thích khách cho chống đi, mình cũng từ bốn mươi rớt xuống bốn mươi bảy 47 cấp. Quả thực là vô cùng nực nhã. Túy La, vo cung đoc nha tuy la nguoi cho ta chờ. hắn nghiến răng nghiến lợi. một bên khác, sở Pennis công hội hội trưởng William đã trải qua biết được chuyện này, các ngươi nhiệm vụ không phải đi tìm Túy La, nhanh đi chợ giúp thành cũ, đánh trước bại quỷ linh cấp một. tốt. đang cùng ám lôi hủ phét kịch chiến thành cũ cảm động. mẹ nó chính mình người đều nhanh chết sạch chỉ còn lại 10 đám người đau khổ trèo trống lại như thế đánh xuống không biết có thể hay không sống qua hai phút dốc cao chỗ tô la đã trải qua đã trở về hắn nhìn phía dưới cục diện hù phẹt hoàn ngực thành cũ đám người không hổ là cổ ma bốn đại ma đem hắn một sát thực đủ mạnh hào không keo kiệt tán thưởng chỉ có địch nhân như vậy đợi đến giết chết nó thời điểm mới có thể nhường tô la càng thêm hưng phấn mới thoáng cái mấy giờ trôi qua đây là một trận bền bỉ mà dài dằng dặc chiến đấu sơ công hội các người chơi cùng chết ám lôi hủ phét chết phục sinh phục sinh sau lại trở về chỉ là vì mai huyết mai quang ám lôi hủ phét còn thừa hp còn thừa lại 10 vạn hp tô la lẩm bẩm nói đường đường quỷ linh cấp buộc, từ 200 trăm vạn huyết giảm xuống đến còn lại 10 vạn huyết chiến thuật biển người đối phó buộc từ trước đến nay là khắc tinh đặc biệt là hình người buột, ha ha nó sắp không được thêm chút sức thành cũ lại cười thoải mái cười to đang ở bên cạnh hắn Ngao Hùng sắc mặt tái xanh, chỉ hy vọng có thể giết chết đầu này buốt, tuôn ra một cái thánh vật cấp, thậm chí là truyền thuyết cấp chiến cung. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể khôi phục thực lực. Kỷ có thể không ngừng vung ra. Nhìn xem Ám Lôi Hủ phẹt HP từ 10 vạn, rơi xuống 9 vạn, rơi xuống 8 vạn. Thắng lợi trong tầm mắt. Tô La, Quăng ra một cái thu phí chữa bệnh. Lục sắc khôi phục con số từ Ám Lôi Hủ phẹt đỉnh đầu toát ra. 600.000. Nhắc nhở, trị liệu mục tiêu 30% HP, thu hoạch được sách kỹ năng khô héo người lần rùa. S.S. sáu 160. Đoàn diện S.Penis Công Hội. 67. SS Kỹ Năng. Tô La Kinh hỉ Có thể một bên khác, sở S.Penis Công Hội các người chơi, tâm đều nhanh lạnh. Đánh mây giờ, chết không biết bao nhiêu nhân mã. Mắt thấy bột HP từ 200 vạn, đến 150 vạn, đến 100 vạn, rớt phá 50 vạn. Mắt thấy rớt phá 10 vạn, có thể đụng tay đến thắng lợi, sắp đến. Quốc phục quỷ linh cấp bột thủ sát, sắp vang lên thời điểm. Ám lôi hủ phẹt rốt cuộc lại khôi phục 60 vạn HP. Từ 8 vạn, tăng vọt đến 68 vạn. Ha ha ha, nhân loại, các ngươi ngu xuẩn, cực kỳ buồn cười. Nó tại cười như điên, hai tay nắm chặt chiến truy, bộc phát ra lóa mắt quang mang. Dòng điện dường như hát long, tàn phá bửa bãi tại đám người bên trong, miểu sát hồng sắc bạo kích con số không ngừng bắn lên. Áp lực đống nhiên tăng trưởng. Mà một bên khác, tô la khoan thai, thậm chí còn muốn hử hát một bài cuộc sống hạnh phúc. Xem xét kỹ năng tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên, khô héo nguyện rủa, nghề nghiệp. Cung tiễn thủ thích khách vũ sư. Đẳng cấp: 50. Giới thiệu: Một loại tà ác rủa chú thuật, có thể cho địch nhân biến khô héo, giảm bất lực công kích cùng lực phòng ngự. Hiệu quả: Chỉ định một mục tiêu, giảm bất mục tiêu 10% vật lý ma pháp lực công kích cùng vật lý phòng ngự ma pháp lực kéo dài 30 giây. Tiêu hao: 1500 MP. Làm lạnh: 60 giây. Cường thế nguyên rủa kỹ năng, giảm bất công thủ, đối phó bột thời điểm. Nó sẽ phi thường hữu hiệu. Nếu như mục tiêu là người chơi, lấy tô la trước mắt lực công kích cùng phương thức công kích, trừ phi là gặp được mạnh nhất một đợt người chơi, nếu không nó bây giờ không có tất yếu. 50 cấp mới có thể hợp tập, còn kém bốn cấp. Tiếp tục con chiến. Đây là một trận biên bỉ, dài dàng giặc chiến đấu. Tô La rất yeu 50 cap moi co the hoc tap con kem bon cap tiep tuc con chien đay la mot tran ben bi dai dang dac chien đau to la rat tinh nguyen vui lòng nhìn thấy dạng này hình ảnh. Tốt nhất là không ngừng làm hao mòn bộ HP, bản thân lại phóng thích thuật trị liệu, về phần ám lôi hủ phẹt, phát động chữa bệnh thu phí. Lại qua 1 giờ. Ám lôi hủ phẹt HP từ 68 vạn, rơi xuống 5 vạn. Thành cũ cười như điên, ha ha. Nhanh Nó lần này không thể khôi phục. Ngao Hùng cũng đang cười, lên một lần buộn là 8 vạn huyết khôi phục, lần này đã trải qua 5 vạn, còn không có khôi phục. Có thể 600.000. Lục xác HP lại một lần nữa bắn ra. Ám lôi hủ phẹt HP tăng vọt. Nhắc nhở, chữa trị mục tiêu 30% HP, thu hoạch được vật liệu cổ ma hoạch, truyền thuyết, một truyền thuyết cấp vật liệu. Đó là cái kinh hỉ. Rất nhiều vật liệu giá trị, thậm chí cao hơn đối trang bị cùng vũ khí. Xem xét tin tức. Vật liệu tin tức. Tên Cổ Ma Hạch, truyền thuyết, giới thiệu, thượng cổ ma tộc nội hạch, chân quý vô cùng. Truyền thuyết nó có thể cường hóa đồ phòng ngự, tăng lên đồ phòng ngự thuộc tính, bao hàm sáu trang. Ân, trong vui mừng kinh hỉ. Trước mắt sáng thể kỷ, người chơi bình thường tiết tấu nhẹ nhàng. Đỉnh cấp người chơi tranh đấu quá mức kịch liệt, Danh giật từng giây, trang bị, đẳng cấp, thế lực, sủng vờ, vật, vật cưỡi trở chủ. Mỗi một hạng đều tại nhanh chóng đổi mới. Không lâu trước đó. Tô la tiêu phí món tiền khổng lồ chế tạo chuẩn thánh vật cấp 6 trang long hồn sáu trang trước mắt như cũ cường thế nhưng đã trải qua là ở xuống dốc biên giới Có nó có lẽ có thể thăng cấp long hồn nắm bắt viên này từ sắc tinh thạch cổ ma hạch, nó rất thuần túy cũng không được bực ngầu ngay sau đó thu vào trong hòm ngại thèm cũng nên xuất thủ Tô la ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm chiến cuộc sợ vẹn công hội các người chơi mười tức giận vô cùng yếu buộc khôi phục sinh mệnh giá trị làm cho thành cũ nga hùng cùng rất nhiều người nhóm sức đầu mẹ chán hết lần này tới lần khác mỗi khi bột sau khi khôi phục lập tức liền sẽ phát cuồng lạc lôi công kích vô cùng vô tận một dạng đánh giết nó nhìn thấy nó căm hận nhân loại tinh thần căng thẳng cao độ mấy canh giờ thành cũ cảm giác đại nao đã trải qua không bằng trước đó như vậy sinh động mà liền ở lúc này hiu hiu hiu chiến đấu trận hình lớn hậu phương ba đạo quang mang lấp lóe ba cây thánh lưới đao tiêu thương lần lượt đâm chúng ra giòn mục sư người chơi thấp phòng ngự mỏng huyết mục sư căn bản không có sức chống cự nháy mắt bị miễu sát là túy la hắn đến cẩn thận có người hô lên tiếng thanh cũ cái chán suất mồ hôi hột lẩm bẩm nói đạo xong khổ chiến lâu như vậy ở đây có mấy trăm người lại cũng đã là nọ mạnh hết đà ám lôi hủ phẹt lôi điện mộ bia vẫn tại công kích xếp sau lại thời khắc nhận tô la tập thanh cu cai chan suốt mùa hoi hot lam uy hiếp mấy loi đien mo địa. van tai cong kich xep sau sờ pẹn nịt công hội toàn diện sập so vẹn cong có người sở ban trốn toàn bộ đều bị giết chết vượt qua không biết mấy vạn năm có lẽ mấy chục vạn năm thượng cổ chiến trường chỉ còn lại tô la cùng một đám lôi hủ phét ám lôi hủ phét con ngươi cung bo tam tím quét hướng phía trước nó thanh âm rất hùng hậu nhân loại thích khách ta biết rõ ngươi ngay ở phía trước ẩn nút không sai mặc dù ngươi giết chết những người kia mục sư nhưng là ngươi một dạng phải chết nó không ngừng lẩm bẩm lầu bầu cái chán vừa đối ác ma sừng thú có lôi điện trợn xuất hiện đi ra hai tay chỗ nhỏ bé dòng điện nhảy lên thời khắc chuẩn bị phóng xuất ra bản thân mạnh nhất công kích đột nhiên phát giác được sau lưng có tiếng vang Nó cùng hướng đạo, ta phát hiện ngươi. Chiến truy đánh tới hướng đại địa, thâu to như thùng nước ám lôi đánh phía sau lưng. Đáng tiếc, là một cái hình bóng. Khi nó ý thức được thời điểm, đã là đã quá muộn. Ngu Xuân, phi nhận cùng hình bóng cùng ở tại, đánh chúng ám lôi hủ phẹt phía sau lưng. Tiếng nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, phát động chồng lấy, thu hoạch được trang bị ám lôi cơn giận, truyền thuyết cấp, một kinh nghiệm trị 50.000. Tô La kinh hỉ, truyền thuyết. Ám lôi hủ phẹt kinh ngạc, ta vũ khí. Ngay sau đó, Nó thần sắc chuyển biến, từ kinh ngạc biến thành bừng tỉnh đại nộ cùng phẫn nộ. Ta hiểu, là ngươi. Trộm đi ta cánh, trộm đi cổ ma điểm tĩnh ngưỡng. Cái này cường đại quỷ linh cấp buột, HP còn lại khó khăn lắm một vận điểm. Tô La Hiền thân, hắn một phân thành hai, hai phần vì ba. Mỗi một hắn đều tại mở miệng nói chuyện, thanh âm trùng điệp. Có thể ngươi, quá chỉ độn. Chương 161. Cả nước thủ sát quỷ linh cấp buột. 77. Ám lôi hủ phẹt, buồn cười. Liên xem như dạng này, ta cũng có thể giết ngươi ngươi không thể từng câu từng chữ phi nhận rào sát tám lôi hủ phẹt cuối cùng hát hp nó mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp từ hai chân cùng cái chán sừng thú bắt đầu dần dần tiêu tán nhìn chằm chằm tô la ngươi cho rằng chính mình là chính xác sao nói đến đấy sinh mệnh nữ thần cùng của ma lại có cái gì phân đường đây thọ không chết cho sắn nấu nhìn xem nó cuối cùng biến mất tại trong không khí lưu lại một đoạn lời nói cùng tuân ra đại lượng kim tệ hòa lẫn trang bị tô la cảm cai gi phan đuong đay tho khong chet cho san đau nhin xem no cuoi ngươi gia đai luong kim te hoa lan trang bi to la cam than nguoi nen nghe một chút quốc tế ca Nhắc nhở, đánh giết bột tám lôi hủ phẹt, quỷ linh cấp, kinh nghiệm trị 400.000. Kết xù kinh nghiệm trị. Ngay sau đó, nhắc nhở, LV46 thăng cấp đến LV47. Nhắc nhở, LV47 thăng cấp đến LV48, kinh nghiệm trị 20.035 vạn. Liên tục thăng lên hai cấp. Tiểu hỏa hồ Ali càng là chỉ kém một cấp, thăng cấp đến 40 cấp. Tiến hóa, dường như có lẽ đã chỉ kém nửa bước. Nhắc nhở, ngài đã trải qua đi đến hoa hạ bảng xếp hạng đẳng cấp tiêu chuẩn, 260 phải trăng gia nhập gia nhập. Không do dự, bảng xếp hạng đẳng cấp có rất mạnh tăng thêm BUF, đối với hắn rất có lợi. Nhắc nhở, thu hoạch được bảng xếp hạng đẳng cấp BUF, toàn bộ thuộc tính 10%, đánh quái kinh nghiệm chỉ 10%. Hai hạng ngoài định mức BUF, mê người chỉ số. Kỳ quái, thông cáo đây. Tô La lẩm bẩm, cái này không quá khoa học. Hắn cũng không biết, tại cùng một thời gian bên trong, bị giết chết quỷ linh cấp buộc, không được chỉ là ám lôi hủ phét. Còn có một cái khác. Nhưng không phải chỗ tại thượng cổ chiến trường. Hệ thống chính đang phán định nhanh chậm. Cửu Đại Châu, một trong cổ Lạc Châu, chủ thành Tam Sinh thành một chỗ địa khu xa xôi. Từ 10 người tạo thành đội Ngũ Tinh Huệ, nhìn xem ngã xuống cự hình khâu lại sinh vật. Kỳ quái, thông cáo đây. Hàn la, tap đón đi, thật chờ mong a. Đến. Thông cáo, người chơi Túy La, LV48, Thủ sát quỷ linh cấp bộ đám lôi hủ phẹt, LV60. Thu hoạch bo tám loi hu kỹ năng dung hợp, bờ di bờ gì, quyển 2, chuyên môn truyền thuyết đồ trang sức một. Thông cáo, người chơi Túy La hơn mười vợ lệ ơ lấy được thông cáo nhắc nhở sau mười mặt một bức tình huống như thế nào tại sao là túy la lại là cái này hôn đản á á á lão tử truyền thuyết đồ trang sức a khẳng định là cùng một thời gian hắn lại so với chúng ta sớm một chút điểm liên tại bọn hắn tranh luận thời điểm quốc phục đông đảo các người chơi cũng bị cái này nhắc nhở kinh động đến cái này cũng quá nhanh a trước đây không lâu tô la còn tại cùng sở vẽ nỉ công hội mở xé mấy canh giờ phía trước tô la một thân một mình trộm tập sắt chết nao hùng Cái này mới qua bao lâu? Con giết chết quỷ linh cấp bột? Lâu lan trấn. Mấy trăm tên sở vện nịt công hội các người chơi, thần sắc sinh động, có người giận, có người khí, cũng có buồn bực, cũng có người sầu mi khổ kiếm. Những cái này tốt, bột bị cấp đi, còn người cùng rất hại cấp nhiều. Làm gì không phải gây cái tên điên này, hiện tại chẳng ghét. Trộm trời công hội có hai cái công hội kỹ năng, còn có thủ hộ thú, trọng điếu nhất. Có công yếu nhat mới có thể mau chóng kiến tạo lãnh địa. Lãnh địa là nòng cốt, cũng là căn cơ sở tại. Dính đến quá nhiều lợi ích. Thành cũ minh bạch những cái này, hắn thở dài một tiếng khí, cũng không biết, cái kia quỷ linh cấp buộc, có thể tuôn ra thứ gì đến. Tốt nhất không có cái gì. Chỉ có thể nói. Đồ tốt, hắn không tưởng tượng nổi. Tô la tại nhặt rơi xuống kim tệ. 120 kim tệ. 106 kim tệ. Cái này thời điểm, một kiện sáng như bạc bàn giáp, xuất hiện ở trước mắt. Cầm lên xem xét. Thánh vật cấp. Không sai, bán cho nhược tuyết. Nói xong ném đến trong hòm hải thèm, ngay sau đó, tiếp tục nhặt kim tệ. Lại một cái. Cái này cũng cũng bán cho Nhược Tuyết, hắc hắc. Lại ném vào. Mặc dù bị trộm lấy nhiều lần, Ám Lôi Hủ phẹt tuôn ra vật phẩm, như cũng là phi thường phong phú. Đáng tiếc, nó vũ khí là truy, truyền thuyết cấp Ám Lôi cân giận. Không được hoàn mỹ. Ân. Có một mai tinh thạch, gây nên Tô La chú ý. Hắn nhặt lên xem xét. Nhắc nhở, thu hoạch được cổ ma trái tim, truyền thuyết. Cái này đồ chơi, lại là một trái tim. Nhìn xem đầu ngón tay nắm bắt tinh thạch, Tô La rất khó tưởng tượng, nó lại là trái tim mà không phải một loại nào đó tinh thạch xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên cổ ma trái tim truyền thuyết loại hình vật liệu giới thiệu thượng cổ ác ma trái tim chân quý vô cùng truyền thuyết nó có thể cường hóa vũ khí tăng lên vũ khí thuộc tính đồ tốt hay sao ta đi hỏi một chút trên người cất đại lượng trang bị lại tăng thêm đông đảo vật liệu loại trạng thái này đi thượng cổ chiến trường chỗ sâu tuân ra trang bị chỉ sợ đều không địa phương trang liên tục cám sát sở vẹ nỉ công hội các người chơi bao khoả trang bị 100 trăm ngăn chứa đã nhanh tràn đầy thụy ra thành hợp thành thông phòng đấu giá mã lệ nhìn thấy tô la đến túy la nam tước ngài sẽ không lại có trang bị mới chuẩn bị tới đấu giá a bên trên một trận đấu giá mới vừa kết thúc không bao lâu nhìn thấy tô la lại tới nàng quả thực trong lòng rất kinh ngạc lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tô la gật đầu đúng vậy a là có chút trang bị muốn bán đến mời trong chúng ta nói tại mã lệ dưới sự chỉ dẫn hai người tiến vào khách quý đi thẳng vào vấn đề Thúy Lan Nam Tước, người đầu giá tần suất, thật kinh người. Bất quả, nếu như số lượng ít, hoặc phẩm chất không đủ, ta đề nghị bọn người tích xúc đủ nhiều đầu giá. Có lẽ càng có thể bán hơn giá tiền. Có đạo lý. Bất quả, ta đây bao khỏa thực tế không bỏ được, bán A. Mã lệ. Không bỏ được. Nói rõ trang bị số lượng khả quan. Mã lệ, là cái gì phẩm chất đây? Có linh khí sao? Không nhìn kỹ có bao nhiêu. Bất quả, ta biết có thánh vật. Mã lệ. A, nhìn ta trí nhớ này. Còn có một cái truyền thuyết vũ khí. Mã Lệ. Chương 162. Vận Sức chờ phát động 87 tăng thêm. Ta không biết phải hình dung như thế nào ngài, Túy La nam tước, ngài quả thực là một cái kỳ tích. Mã Lệ sợ hãi thán phục. Có lẽ a. Thời gian vội vàng, trang bị thả đến nơi này sau, Vận Doanh Tô la giao cho Mã Lệ. Đấu giá thời gian, hoặc cụ thể đấu giá tiến trình, không cần trưng cầu bản thân ý nghĩ. Theo lấy ám lôi hủ phẹt tử vong. Hắn có một loại trực giác, có lẽ đại chiến muốn bắt đầu. Nghĩ đến cái kia một ngày. Bốn tòa hát sơn bên trong, phân đường sông ra bốn tôn ma tướng, cùng phục sinh thân thể sau chưa bao giờ nhìn thấy cổ ma ạt nổn kéo. Vẹn vẹn dựa vào thần thâu hệ thống kỹ năng, còn không đủ để đánh bại bọn chúng. Hắn sờ lên trên cánh tay hành vòng, vâng roi răng. Người đã ở tại ngà tư trấn Cùng hai cơ nói ra. Đại thúc, liền là dạng này. Hiện tại là phi thường thời điểm khen chốt, ta phải chỉ có thể là tăng lên lực lượng. À, suýt nữa quên mất. Đây là người muôn khói nói xong xuất ra thủy ra thành thuốc lá đặc sản đưa cho tiger tiger trầm mặc chỉ là gật đầu suy tư nên như thế nào cường hóa vài giây sau hắn nâng lên nói ra thăng cấp long hồn sáo trang cơ hồn là không có khả năng nhưng là vũ khí mà nói có lẽ làm được đem ngươi vật liệu đều xuất ra đến ta xem một chút Tốt. đang ở tô la không ngừng mà lấy ra vật liệu thời điểm lâu lan chấn. vâng em bé hưng phấn vô tay nàng đã trải qua điều tra già cổ ma mục đích thời kỳ thượng cổ sinh mệnh tuyệt nhãn Đồng thời, biết do nó đến tột cùng tại địa phương nào. Ba hách, chỉ cần chúng ta lấy được sinh mệnh tuyên nhãn, liền có thể nhường nơi này tất cả, lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Phụ vương, cùng quân thần, bách tính liền sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Công chúa điện hạ, ta sẽ trợ giúp ngươi, thực xuất hiện tất cả những thứ này. Không chỉ là chúng ta, còn có, muốn điều động nhà mạo hiểm nhóm lực lượng. Tuyên bố lệnh triệu tập A, ta không muốn, một điểm không nghĩ. Cái gọi là lệnh triệu tập, liền là nhiệm vụ chính tuyến. Đối với các người chơi mà nói đây là không có cách nào kháng cự sức hấp dẫn đông đẳng với thậm chí là cao hơn quái vật công thành dưới đất thế giới ưu ám cung điện có vặn vẹo pho tượng cùng ác ma các loại bích họa khắc ở trên vách tường ba tôn cường đại thân ảnh ở nơi này bên trong có sống có bốn tay cũng có toàn thân giáp giày còn có một tên nằm lấy xiềng xích nữ nhân bọn chúng sinh tại mấy chục vạn năm trước bại cũng là như thế tại đỉnh cao nhất tế đàn màu tím họa diễm đang nhảy nhót vây quanh một người cao mấy veo pho tuong cung ac ma cac loai bich hoa khac o tren vết thân ảnh lấy nó nhay nhot vay quanh mot nguoi cao may truong than anh lay no lam trung tâm không khí đều biến vạt mẹo nhỏ bé bán linh sinh ra lại hủy diệt vòng đi vòng lại nó cái chán sừng thú hối lượng một đôi tròng mắt màu vàng nóng dần dần biến sắc biến thành ám tự sắc phía sau có năng lực lượng hoàn tầng tầng điệp ra nó đột nhiên xoay người lộ ra nụ cười giả tạo rất tốt sinh mệnh chi tuyển thủ hộ giả đã bị ngu xuẩn đến nhà mạo hiểm giết chết tiếp đó nên chúng ta nên đón mới tinh trọng sinh đại địa kịch liệt lắc lư nước toát ra rộng mấy chục trượng khe hở ánh trăng theo vài hướng cổ ma cung điện hát nổn kéo giang hai cánh tay, đột nhiên nảy lên, bay về phía xa như vậy mới. Ngay sau đó, hưu, ầm hưu, ầm hưu. Ba tôn ma tướng theo sát nó, bay về phía sinh mệnh tuyển nhãn vị trí. Vỡ ra đại địa, có oan hồn quái vật, giống như thủy triều tuôn ra điên cuồng leo ra. Ngẩng đầu vọng nguyệt. Tô La đang cắn ngón tay cái giáp, có chút tâm thần bất định, nhìn xem Tiger còn tại rèn đúc vũ khí. Cường Hoa lấy vâng roi răng. Đây là lớn mật niệm thí. Cổ ma trái tím một, ác ma tím cánh hai, cổ ma hạch một. Bị Tiger lấy phương thức đặc thủ, dung hợp tiến vào vâng roi răng. Nhưng như thất bại, kết quả chỉ có thể là vũ khí bạo tạc. Ha ha, tốt. Nguy hiểm nhất thời điểm đi qua, người vũ khí sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, còn phải lại 2 giờ mới có thể chế tạo xong. Hô, vậy là tốt rồi. Tô La cũng lỏng một cái khí, hắn chờ đợi mấy canh giờ, từ ban ngày biến thành đêm tối, không ngại lại nhiều 2 giờ. Như vậy mà nói, ta đi trước lấy ít đồ. Toàn bộ sẽ vở thủ sát quỷ linh cấp một lúc, Tô La có lấy được ban thưởng. Truyền thuyết cấp độ trang sức một kiện, còn có hai kỹ năng dùng hợp quyền. 9 cầu hoa tươi 43. Gen đúc vũ khí quá trình phức tạp, cần Tô La thời khắc làm ra lựa chọn. Hắn lúc này mới không có cơ hội lấy ra đồ trang sức cùng quần trụ. Cươi tử linh chiến mã, tại cách xa nhau một con đường bên trong. Nhắc nhở, lấy ra thư tín vật phẩm kỹ năng dung hợp quyền hai. Không sai, ba cái. Ngày sau đó. Nhắc nhở, lấy ra sử thi đồ trang sức săn bắn ma gia tộc truyền thừa vòng cổ, truyền thuyết, 1. Truyền thuyết vòng cổ. Tô la hai mắt tỏa sáng. Hắn xuất hiện tại trang bị là 40 cấp linh khí, la cầm công chúa vòng cổ. Điểm sáng duy nhất, đối 55 cấp phía dưới địch nhân, tạo thành 5% mức thương tổn. Mà bây giờ, đối mặt bột cơ hộ đều là cao hơn 55 cấp, nó đã không có giá trị. Xem xét vòng cổ tin tức. Trang bị tin tức. Tên, săn bắn ma gia tộc truyền thừa vòng cổ, truyền thuyết. Đẳng cấp, 48. Loại hình, đồ trang sức. Phòng ngự ma pháp lực 620. Lực lượng 45. Lý mươi 45. Bị động đâm thủng, đối với địch nhân phát lên lúc công kích, gia tăng 10% vật lý đâm thủng. Bị động truyền thừa, thu hoạch được tổ tông chúc phúc, đối ma tộc địch nhân, ngoài định mức tạo thành 20% mức thương tổn. Cách nôn, ma. Ngươi ở chỗ nào? Cường thế đổ trang sức. Bất luận là vật lý đâm thủng, vẫn là kèm theo tổn thương, đều sẽ tăng lên trên diện rộng Tô La mức thương tổn. Thuộc tính vượt qua cổ ma loan hồn vòng 2. Tô La lẩm bẩm nói lấy, lựa chọn trang bị, đeo đến trên cổ. Mới thoáng cái hai giờ đi qua đương nương theo lấy tia lửa tung tóe hai cơ cười ha ha đại công táo thành thành công vân roi răng thành công tiến hóa nó ngoại hình phát sinh biến hóa tuy nói vẫn là bạch cốt chế độ nội bộ bao quát ngoại bộ đã trải qua thêm ra mạch máu từ sắc đường nét kỹ nữ thân thể mười càng chín càng liệu mạng thật lâu rồi hôm nay rút sạch nhìn xuống hải vương đổi mới chăm chút bất quá yên tâm đổi mới sẽ không thiếu chương 163. trăm sáu truyền thuyết vũ khí ma long dục vọng chín liên la nó. Tô la ngón tay đụng chạm lấy ảnh vòng, băng lãnh, bóng loáng, ẩn ẩn còn có long tộc khí tức vẫn còn tồn tại. Không giống với lúc đầu vân roi rằng, bởi vì dung nhập ác ma tím cánh, ảnh vòng hai bên, thêm ra có thể bắn ra lưới đao, giống như là mở ra cánh. Ý vị này, nó có thể lấy viễn trình công kích đồng thời, cũng có thể khoảng cách gần phòng ngự, hoặc phát lên công kích. Thật là đẹp trai, xem xét thuộc tính, trang bị thuộc tính, tên, ma long dục vọng, truyền thuyết cấp, đẳng cấp 55, loại hình ảnh vòng. Vật lý công kích lực 610, lực lượng 50, công kích tốc độ 7, di động tốc độ 7, vật lý đâm thủng 20%, vật lý bạo kích 20%, bị động ma long dục vọng, lúc công kích có 30% tỷ lệ truy 537 thêm 30% mức thương tổn. Bị động ma long căm hận, địch nhân công kích nhược điểm bộ vị, ngoài định mức tạo thành 20% mức thương tổn, cũng gia tăng 10% di động tốc độ cùng công kích tốc độ, kéo dài 60 giây. Cách nôn, ta muốn đem toàn bộ thế giới đều mang xuống. Kéo xuống Thâm Uyên. Ma Long gọn đo kéo. Cái này thật mạnh a. Tô La xem hết nó thuộc tính, cảm thán lên tiếng. Sa Hoa thuộc tính tăng phúc, nhìn thấy nó sau, Tô La rất khó tưởng tượng. Trước giai đoạn có vũ khí gì có thể siêu việt nó. Mở ra vũ khí bảng xếp hạng. Vũ khí bảng xếp hạng. Hạng nhất, Ma Long dục vọng, truyền thuyết, người sở hữu, Tú La. Hạng 2, Linh Ma pháp trượng, thánh vật, người sở hữu, Thiên Duẫn. Hạng 3, Gầm thét người súng ổ quay, thánh vật, người sở hữu, nguy hiểm liệp sát giả. Quả nhiên Ma Long dục vọng ổn cư hàng nhất, hơn nữa là khác biệt cấp độ khác biệt. Truyền thuyết nghiên ép thánh vật cấp bậc. Ra đi. Tô La trong tay thêm ra một cái quần trụ, đây là hắn cái cuối cùng trang bị cải tiến quyển. Mới vừa dễ dàng dùng ở mới thăng cấp vũ khí phía trên. Vài giây sau. Nhắc nhở, giảm xuống vũ khí Ma Long dục vọng sử dụng đẳng cấp 10. 55 cấp mới có thể sử dụng vũ khí, hiện tại chỉ cần 45 cấp liền có thể sử dụng. Cái này đối với tính ảnh vòng, bám vào Tô La cánh tay. Mỗi một ảnh vòng, nội bộ đều có 5 phiến phi nhạn. So vâng roi lòng nhà còn nhiều hơn ra một mảnh. Cảm thụ đến lực lượng tăng cường, Tô La đối tự thân thuộc tính, đã sớm hiếu kỳ đến tăng mạnh. Tự thân thuộc tính. Súng vật được ra. Công hội thuộc tính. Trang bị tăng thêm. Xương hào tăng thêm. Bảng xếp hạng tăng thêm. Chờ chút. Chờ chút. Hắn nhận quá nhiều tăng phúc, cực kỳ kinh khủng. Xem xét thuộc tính giao diện. Thuộc tính tin tức. ID: Tùy La. Nghề nghiệp: Ảnh thư khách. Đẳng cấp: 48. Kinh nghiệm trị: 20000305 vạ. H.E. 5.990-5.990, ma lực giá trị 3.513-510, vật lý công kích lực 3.015, lực phòng ngự vật lý 2.850, phòng ngự ma pháp lực 2.980, lực lượng 650, trí lực 321, thể lực 425, tinh thần 315, vật lý bạo kích 70%, vật lý đâm thủng 40%, chiến đấu hút máu 10%, công kích tốc độ. 47%. Di động tốc độ 41. 6%. Tô La trong lòng có chuẩn bị, có thể khi thấy tự thân thuộc tính giờ khắc này. Nội tâm Như cũng không thể bình tĩnh. Tăng vọng. Thực lực tăng vọt. Hắn trang bị có rất nhiều đặc điểm, tỉ như, kèm theo tổn thương hiệu quả, châm đối cổ ma tộc ngoài định mức kèm theo tổn thương. Xương hào đối phổ thông giai tầng địch nhân áp chế. Thậm chí là, cùng ngự thú sư thay tu than thuoc tinh gio khac nay noi tam nhu cu khong the binh tinh tang gon thuc luc tang gon han kỹ năng, thu hoạch được 10% kỹ có thể tổn thương. Làm những cái này toàn bộ đẹp ra cùng một chỗ phóng xuất ra uy lực sẽ cực kỳ kinh khủng. Ha ha, chó hay liền muốn bắt đầu. Tô La thử nghiệm nắm giữ mới ảnh vọng, cảm thụ đến bọn chúng đang chuyển động, phi nhận cao tốc xoay tròn, thị giác chuyển hướng thượng cổ chiến trường. Cự ly lâu lan chấn động nam phương hướng, 75 cây số chỗ, nơi này đã trải qua trở thành kỳ nguyên mới chiến trường. Đại lượng các người chơi, cùng nở tờ cờ, cờ quân đội, hội tụ ở này, cùng cổ ma tộc triển khai đại quyết chiến. Hoan hồn quân đoàn hướng về các nơi hội tụ, bọn chúng giống như là đính tử, khảm nạm tại đều cái địa phương ngăn cản các người chơi cùng nở tợ cờ nhóm tới gần phía trước di tích cổ xưa sinh mệnh nữ thần lưu lại quý giá di sản sinh mệnh nguồn nước nói là tuyền nhãn nhưng trên thực tế đây càng giống như là một mảnh hồ nước xa xa có thể nhìn thấy trong hồ nước có một người giật mình người thân ảnh nó tại hấp thu sinh mệnh tuyền nhãn mang đến năng lượng bên hồ duyên chỗ có đại lượng cổ ma thạch cự người thủ hộ ở ngoại vi ba cái phương hướng phân có khác ba tôn cường đại quỷ linh cấp ma tướng đóng quân bọn chúng thực lực rất mạnh từ chiến đấu buộc phát bắt đầu đã trải qua giết chết đại lượng người chơi cùng nở đỏ cờ nhóm hậu phương khu vực vâng em bé thay đổi mới tinh hồng sắc chiến giáp nàng nhìn xem địa đồ mặt lộ ra vẻ u sầu lại thất bại thích khách vẫn là đội cảm tử đều không có cách nào đột phá cổ ma tộc phong tỏa lại tiếp tục như thế đầu này cổ ma lực lượng càng ngày sẽ tăng mạnh nếu không ba hách người đi thế nào hay sao ta phải bảo hộ ngài an toàn ba hách một nói từ chối nơi này cổ ma rất nguy hiểm có lẽ sẽ mang đến cự đại tai nạn Nhưng nàng chân chính chức trách là bảo vệ vâng em bé đi xa. Ai? Vâng em bé hướng về thượng tầng đi đến, đây là một tòa ma pháp luyện kim cổ xế, có 3 tầng cao. Có thể nhìn thấy nơi xa tinh cảnh. Đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, nhìn thấy có thân cao mấy mươi mét oan hồn cự thú, cũng có xuyên toa tại âm âm thầm xảo trà sát thủ. Càng có thể nhìn thấy. Cái kia một người cường đại thân ảnh, nó thân cao 4m, tử sắc giáp dày lực phòng ngự kinh người, tay nắm lấy một thanh dài hơn năm thước chiến truy. Đánh tới hướng đại địa lục. Song xung kích đều có thể miểu sát phụ cận các người chơi. Phía sau hai cái ma đạo pháo, mỗi lần phát xạ đều sẽ mang đến đông đảo mục sư, pháp sư người chơi thương vong. Nó liền là ma tướng một trong. Trọng trang ám địch, 62 cấp, quỷ linh cấp buôn, lực phòng ngự kinh người đồng thời nó lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Vâng em bé lẩm bẩm nói, lại tiếp tục như thế, nó sẽ đánh nhà mạo hiểm nhóm lòng tin. Trên thực tế, nàng đã thấy có rất nhiều người chơi, tận lực tránh đi trọng trang ám địch. Có thể đúng lúc này, Á Long hống khiếu tiếng ở chiến trường vang lên, đó là một đầu dài hơn 20 mét Á Long, nó nhiều chân, thân hình cực lớn, Long trên lưng đứng đấy một tên nam nhân. Tùy tiện phá tan đông đảo oan hồn quái vật, phóng tới trọng trang ám địch. Ba hách cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia là... Tùy La Nam Tước. muoi 164. Tươi đẹp xuất hiện. 17. Tùy La. Vâng em bé ỷ xà nghe được ba hách nhắc tới Tùy La, lập tức nhìn về phía chiến trường một bên, tìm kiếm hắn tung tích. Quả nhiên tại một nhóm loại người hình oan hồn quái vật bên trong một đầu cự hình thổ lòng chính đang va chạm nó chừng hai mươi nhiều con chân mỗi một mũi chân sắc bén đâm thủng quái vật ngực mạo đủ sức lực đâm đến quái vật bay tứ tung nhấc lên mảng lớn bùn đất cùng với những cái khác quy củ đang đánh quái các người trời so sánh tạo thành so sánh rõ ràng tại thổ long trên lưng thình lình đứng đấy một tên nam tử hán dâm ở thổ long trên lưng thượng như là ở lướt sóng một dạng hai tay riêng biệt vũ khí hai bên bán ra lơi đao nội bộ phi nhận cao tốc xoay tròn gây nên rất nhiều người chú ý. Còn bà nó, đây không phải Túi La Đại Lão sao? Tốt Trang A, cái này xuất hiện, và cho mắt điểm, xoáy nổ a, đây là hắn mới vật cưới. Hắn cường thế ra 19 trận, gây nên bột trọng trang ám địch chú ý. sắt thép kỵ sĩ ngửa đầu, mũ rác bên trong một đôi con mắt, nhìn chăm chú Tô La. Ngay sau đó, phần lưng hai môn cỡ nhỏ pháo kéo dài, nhắm ngay trước mặt vọt tới thổ long. Bành, bành, đạn pháo từ sâu thẳm họng pháo sông ra, mang theo mảng lớn ánh lửa sóng sung kích sóng âm ở nơi này tiếng hô giết rung trời chiến trường cũng nhắc lên một mảnh gợn sóng Xích hồng đạn pháo uy lực cực lớn vâng em bé khẩn trương nói ra nguy rồi thổ long quá lớn căn bản không cách nào tránh né toàn bộ lâu lan trong chấn tất cả người chơi nàng rất tín nhiệm cũng yên tâm nhất liền là túy la nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền tìm tới tô la ban bố đặc thù điều tra nhiệm vụ đang ở nàng khẩn trương thời điểm một bên ba hách thì rất bình tĩnh khoe miệng nàng phát họa ra đường vòng cung loại trình độ này công kích không có khả năng đánh bại hắn hai mai đạn pháo xuyên qua tô la thân thể rơi sau lưng hắn mặt đất bạo tạc miểu sắt tên sách không may người chơi vu hóa có một tên ma cung thủ người chơi hâm mộ nhìn xem tô la biến thành khói đen trạng thái nối liền vật cưới cùng một chỗ biến mất phi hành tại trong không khí hướng về cái kia bột trọng trang ám địch xông ra hắn muốn chém thủ chém đầu cái này cổ ma tộc đầu mục một trong trọng trang ám địch một mực rất chơ mặc thẳng đến tô la xuất hiện sau tiếng kim loại vang lên mưu toan một người khiêu chiến ta sao Ngươi không được là cái thứ nhất ngù xuẩn như vậy người, nhưng ta cam đoan, cũng không phải là cái cuối cùng. Khói đen trạng thái Tô La, khí thế tí tì không kém. Cái trước như thế nói với ta người, đã bị ta nhổ cánh, quỷ chết ở trước mặt ta, ngươi sẽ là kế tiếp. Quỷ chết trước mặt, chung quanh mấy trăm tên, thậm chí mấy ngàn lay ở đối trọng trang ám địch ít nhiều có chút e ngại. Cái này Châu điên, đơn giản mạnh hơn phân. Có thể lại nhìn Tô La, có người tắt lưới, cùng nhân đều là như vậy sao, cảm giác so với cái này bột còn muốn điên cùng à khẳng định a trong lịch sử những người kia lý bạch cái gì cái kia không phải điền cuồng thượng tiên nghe được tô lan nói về nhổ cánh trọng trang ám địch ý thức được cái gì cười to liền là người giết hủ giet hu phet ha ha chỉ cần ta giết người liền nói rõ ta mạnh hơn hủ phét. vui mừng ngoài ý muốn nói xong hắn đột nhiên quăng lên mấy tấn trọng chiến truy nó tốc độ cũng không chậm đạp đất luồn lên mặt đất thi hài đều bị dâm đến xương đầu vỡ vụn bá đạo dối tinh dối mù thậm chí có ma vật né tránh không dám tới gần Tô La là vụ hóa trạng thái có thể miễn dịch 80% tổn thương, đối ám địch công kích, cũng không để vào mắt. Xem xét tin tức. Linh chúa tin tức. Tên, Trọng trang ám địch, quỷ linh cấp. Đẳng cấp, 62. HP 207.210 vạn. vạn Vật lý công kích lực, 2.953-450. Lực phòng ngự vật lý, 4.500. Phòng ngự ma pháp lực, 4.500. Kỹ năng, chấn tiên động địa, tuyệt mệnh song liên tháo, bạo giáp hình thức, quái lực vọt trạm. Thuộc tính giao diện phù hiện đi ra, đối so với trước hủ phét, nó lực công kích hơi yếu, lực phòng ngự lại là tăng lên trên diện rộng. 4500 phòng ngự, khó trách, không ai có thể phá phòng đó. Đáng tiếc, đối ta vô dụng. Tô La có 40% vật lý đâm thủng, cùng 5% tỷ lệ phá giáp. Đối phó cái này phòng thủ cao ngự quái vật, tồn tại rất cường sát tổn thương lực. Đối mặt trọng trang ám địch vào tới, lộn vòng phương hướng, tránh đi công kích, biến ảo là nhân hình. Sau lưng có sóng xung kích hình thành, mặt đất rung dậy có thể thấy được ám địch lực phá hoại cường đại tô la trong tay ma long dục vọng đã trải qua không kịp chờ đợi muốn ẩm huyết phụ cận ma vật phụ cận các người chơi tự giác dọn dẹp ra một mảnh đất trống lưu cho hai cái này bột cấp bậc người giao chiến sử dụng có người ở thương thảo các ngươi nói túy la đại thần có thể hay không phá phòng cái này bột thế nhưng là bốn năm trăm linh phòng ngự a không được dễ nói lực phòng ngự là trung điệp con số càng cao hiệu quả phòng ngự càng khủng bố hơn thủ sát quỷ linh cấp bột không phải liền là túy la 4.500 phong ngu a khong đuoc de noi luc phong ngu la trung điep con so cang cao hieu qua phong ngu cang khung bo hon thu sat quy linh cap buoc khong phai lien la tuy la đai lao sao khẳng định có thể đây xếp sau một tên tiểu đội trưởng người chơi lắc lắc đầu nói ra không giống nghiêm chỉnh mà nói lên một lần tuy la là đoạt sở penny board không được là bản thân đánh giết tô la trốn vào ẩn thân trạng thái mà liền ở lúc này một đạo hình bóng từ tô la thể bên trong sông ra nó nắm chặt phi nhận đây không phải ảnh tập mà là ảnh thứ khách tiêu chí kỹ năng ách hầu đông công kích trí mạng bộ vị gia tăng 50% mức thương tổn tại ám địch không có kịp phản ứng lúc khác nó giơ lên truy thủ đâm về nó trí mạng bộ vị Trao đổi kỹ năng 10% kỹ có thể tổn thương, giá trị. Ẩn thân 20% mức thương tổn giá trị. Hai kiện đồ trang sức đối cổ ma tộc kèm theo 40% tổn thương, giá trị. Tâm tinh nam tước xưng hảo, ở trên cao nhìn xuống 6% tổn thương giá trị. Vân roi nhẫn xương giới chỉ, giá trị. Chờ đã. Nhiều trọng kèm theo tổn thương, hội tụ ở lần này công kích phía trên. Hình bóng lưới đao đâm trúng trọng trang ám địch, cái kia một tổ con số khủng bố tuôn ra. Phu cận tất cả các người chơi, nộp cờ chín 10. Thậm chí là nơi xa vâng em bé trợn mắt há hốc mồm. Thực lực có tam chuyện cương đại ba hách đều cảm thấy kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái kia huyết hồng con số nhịn. Chương 165. Hung tàn tổn thương một 17. 85050 bạo kích, phá giáp. Huyết hồng con số. Nó liền là trọng truy, hung hăng nện ở tất cả trong lòng người. Chiến tranh đã trải qua kéo dài thật lâu, trọng trang ám địch ngang dọc vô địch, bất quá thiếu đi hơn 3 vạn HP. Có thể tô la một kích này, đối với nó tạo thành trước đó tổn thương ba lần nhiều cái này làm sao có thể có người ông đầu khó mà tin được trước mắt con số lại là thật rất nhiều người đang dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía tô la khả năng lẩn hình đứng đấy địa phương quá kinh khủng quá hung tàn một cái kỹ năng đánh dụng hơn tám vạn huyết cái số này kinh người tô la chính ẩn hinh cũng cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới sẽ 8 động nó ảnh thứ khách cái nghề nghiệp này cường thế địa phương nổi bật mánh khỏe vẹn vẹn là kỹ năng nồng cốt cảnh sát ẩn thân liền có thể điệp ra năm mươi tổn thương lại tăng thêm trang bị gia trì, kỹ năng đặc thù gia trì, bạo kích gấp đôi tổn thương gia trì, trọng yếu nhất một chút. Ngoại ý muốn kích phát phá giáp, không nhìn trọng trang ám địch lực phòng ngự. Lúc này mới hình thành kinh khủng một kích. Trung quanh tử trong nháy mắt tiến tĩnh, lại đến bây giờ, tiếng hoan hô nhất hai. Mà lúc này, To La tử ẩn hình trạng thái, lần thứ hai biến thành trạng thái bình thường. Cái này là có thể khống chế. Gặp phải một lần bạo kích, bột xoay người, nó phát ra một kia thống khổ thanh âm. To La trong tay thêm ra một bình dược tè. Mở miệng nói ra, xin lỗi, vừa rồi đem cái này quên. Gầm thét dự tể, gia tăng 10% tổn thương lực công kích. Nhân loại, ngươi, bất quá là may mắn. Gặp phải một đòn nặng nề sau, trọng trang ám địch cảm xúc bên trên, dần dần bắt đầu phẫn nộ. Ngủ mấy chục và năm, nó cũng có rời dường khí, di chứng Tô la phong khinh vân đạm, uống gầm thét dự tể, nói một câu. Vô năng gào thét, chung quanh các người chơi, có người đầu đen rau muống. Đây chính là đại lão, cùng ta trong lúc đó khác biệt sao. Ta mất đi thích khách mà ta. Hán khẳng định vụ trộm bên trên trường luyện thi. Được rồi, tháng bại đã định. Chiến giữa sân, tiểu điểm quả cam cũng đang trực tiếp. Trận này đại quy mô chiến tranh xung đột. Khiến cho nàng trực tiếp online nhân số tăng gấp một lần, đi đến 400 vạn hơn người. Mưa đạn dày đặc bán ra. Còn bản đó Tên thích khách kia, là ai? Tùy la ngươi đều không quen biết. Huynh đệ, người mới vừa sẽ bụi xong sao. Lại ẩn thân. Bắt đầu đánh. Thương hại kia, quá giả a tiểu điểm quả cam nhìn qua nơi xa khung cảnh chiến đấu nhìn xem biến đổi thành ba tô la không ngừng đánh ra kết sủ tổn thương hướng về phía trực tiếp nói ra ta cảm giác túy la đại lao thực lực giống như lại mạnh rất nhiều đặc biệt là tổn thương ta đoán chừng là cùng vật lý đâm thủng có quan hệ hoặc là hắn khắc chế cái này buốt nếu như tô la nghe được nàng phân tích nhất định sẽ gật đầu trên thực tế còn rất nhiều nguyên nhân nhiều loại bảng xếp hạng cùng công hội SSS kỹ năng chiến thần ủng hộ gia trì cũng là trọng muốn tăng thực lực lên mương đạo tham dự chiến tranh người chơi bên trong, không thiếu sở penis cùng cái khác công hội các người chơi. Lần này nhiệm vụ có hạn chế, người chơi không thể lẫn nhau công kích. Bọn hắn không thể ám toán Tola, trên thực tế, khi thấy Tola bộc phát ra sức chiến đấu, cũng không dám tùy tiện đưa đi lên. Con hàng này mở hạc đi, quá mạnh. Cũng có mục sư người chơi nhìn tuyệt vọng. Tola có 10% hút máu hiệu quả. Mỗi một lần hút máu đều sẽ khôi phục đại lượng HP. Cái này mang đến một cái kết quả, chỉ cần không phải bột nháy mắt miểu sát hắn liền có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục sinh mệnh giá trị gắt gao ám địch giơ lên trong truy nó đánh tới hướng đại địa sóng xung kích vọt tới tô la kết quả lại là hình bóng mà không phải tô la bản nhân ba hách nhìn qua trận chiến đấu này kết thúc đúng vậy a túy la nam tức thật mang đến cho ta quá kinh hãi thích vâng em bé gật đầu nhìn qua tô la cái tiêu biến ảo khó lường thân hình trí mạng công kích chắc việt chiến đấu tư duy logic tư bất luận cái gì một góc độ nhìn tức chính là không hoàn mỹ nhưng là không có nhiều có thể bắt bẻ a a a trọng trang ám địch phẫn nộ không phục gấm thét ngay sau đó phi nhận đâm thủng nó trong giáp cái này quỷ linh cấp mạnh lớn buốt hp triệt để về không phi nhận vỡ tan biến thành xương mù tím bay vào tô la cánh tay phải ảnh vòng bên trong nhìn xem kẻ địch mạnh mẽ ngã xuống tô la minh bạch cái này đem là bản thân thời kỳ vàng son nếu như quái vật tổ kiến thế lực có tương tự bảng xếp hạng quy tắc tăng phúc sau không thăng bằng cũng sẽ bị cưỡng ép sang bằng đây là sáng thể kỷ vận chuyển quy luật Tại ám địch biến mất địa phương, tôn gia kim tệ, ánh vàng rực rỡ, còn hòa với vật liệu, trang bị trở chút. Nhắc nhở, đánh giết bột trọng trang ám địch, quỷ linh cấp, kinh nghiệm trị 400.000. Nhắc nhở, Lv48 thăng cấp đến Lv49, kinh nghiệm trị vạn 40 vạn. Chiến trường thông cáo, người chơi Túy La đánh giết quỷ linh cấp bột trọng trang ám địch. Chiến trường thông cáo. Cùng một máy mắt, chiến trường cái khác phương vị các người chơi đã ngoài ý muốn, lại cảm thấy đột ngột cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn sao lại tới đây? đi ra liền giết lớn buột, quả nhiên quốc phục đệ nhất thích khách ta, cũng có rất nhiều người nghĩ khác biệt. Tô La quan tâm nhất cũng không hoàn toàn là bộ tuân ra, gác gác vật phẩm, mở ra nhiệm vụ SS cấp cổ thần chiến tranh, nhận lấy đánh giết ma tướng sau thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Đây đã là cái thứ hai, còn kém một cái. Tô La lẩm bẩm nói, đem tiểu hỏa hồ quên đi, hắn vô vô đầu mình chỉ kém nhất cấp, tiểu hỏa hồ liền có thể lần thứ hai tiến hóa, cùng lên bản thân tiết ấu. Bất quá không vào hóa cũng tốt, thời điểm then chốt. Có lẽ có thể giúp. Sung vật tiến hóa cần thời gian, đặc biệt là cao phẩm cấp trùng vật. 12 giờ là cơ sở, 24 giờ cũng có khả năng. Nhìn xem bạo cái gì. Tại phụ cận các người chơi hâm mộ, ghen ghét, thuận ánh mắt bên trong. Tô La cầm lấy kim tệ ném vào trong hòm hải tệm. Nhắc nhở, kim tệ 130. Nhắc nhở, căn cứ vũ khí tuyệt mệnh song liên tháo, truyền thuyết, 1. Chương 166. Xông phá phòng tuyến 27. Căn cứ vũ khí. Tô La co so 24 gio cung co kha nang nhin xem bao cai gi tai phu can cac nguoi choi ham mo ghen ghet han anh nghĩ khi tuyet menh song lien thao chuyen thuyet 1 chuong 166 xong pha phong tuyen 27 can cu vu khi to la khong nghi đen thế mà lại tuân ra một kiện cái này đồ chơi cái gọi là căn cứ vũ khí cũng có thể nói là phòng ngự tính vũ khí dùng cho trong lánh điện một cái thôn nhỏ đúng cỏ khâu phòng trưng bày một cái song liên tháo cơ bản đồng đẳng với là hắc khoa kỹ nhặt trọng trang ám địch tuân ra tất cả đồ tô la không tra thấy bọn nó cụ thể tin tức không tất yếu cũng đã tới tay chiến đấu sau khi kết thúc sẽ chậm chậm xem xét cũng không muộn có một tên cao cấp nở đỡ cờ chiến sĩ cưới đầu trượng cao chiến hồ đi tới tô la trước người túy la nam tước công chúa điện hạ cho mời không có thời gian nờ tờ cờ chiến sĩ không có kịp phản ứng lại nhìn tô la khẳng định biểu lộ lúc này mới xác định thế nhưng là nếu có chuyện trọng yếu đây trọng yếu nhất sự tình liền là rét xuyên những cái này của ma ngay sau đó tô la quay người mang theo đông đảo các người chơi bắt đầu bắn gọn đánh thẳng vào cổ mà phong tỏa sinh mệnh tuyệt nhãn trên mặt hồ cổ ma ạt nổn kéo tại khôi phục thực lực tô la sẽ không để cho nó như ý luyện kim chỉ huy xe bên trong tên này chiến sĩ đơn giới gối quỳ cùng nộ và nói ra, liên la dạng này, công chúa điện hạ. Thúy Lan Nam tức đang trùng kích phong tỏa, tự xưng không có thời gian. Theo hắn a. Chết. Tô La vung ra ảnh vòng phi nhận, ma long dục vọng hai bên, bắn ra lưới lao cánh, chém giết chặn đường oan hồn quái vật. Tây quận thành phòng ngự chiến thời điểm, công kích mới là long tộc, nhân loại là bị động phòng ngự. Đánh tương đối biệt khuất. Nhưng lần này khác biệt, lần này các người chơi mới là công kích mới, cổ đám ma tộc là phòng ngự một phái. Mấy chục con oan hồn khô lâu quái nhảy ra, bọn chúng phát ra tiếng gào thét. Mỗi cái cánh tay có ba cây lợi trảo, lần lượt phóng tới Tô La. Diệt. Ảnh vòng bên trong bay lưới đao bắn ra, Xét qua c đường vòng cùng, liên tiếp đánh trúng nhiều cái oan hồn khô lâu quái. Mức thương tổn tấn ra. 461 bạo kích. 2355. 494 một bạo kích. Phổ thông khả năng công kích đánh ra cái tổn thương này, ngoại trừ Tô La, không ai có thể làm được. Nhắc nhở, đánh giết oan hồn khô lâu quái, LV42, kinh nghiệm chỉ 300. Nhắc nhở, đánh giết oan hồn khô lâu quái lờ vợ bốn kinh nghiệm trị bà trăm tương tự tiếng nhắc nhở không ngừng văng lên tô la cũng không đặt ở trong lòng đột nhiên hắn đột nhiên xoay người ảnh vòng cánh lơi đao chặt đứt vọt tới đánh lén hắn một đầu hoan hồn khô lâu quái khô lâu tàn mát xương cốt đi đầy đất trong mắt của hắn có cổ ma ạt nôn rồi có cổ ma thạch cự nhân những cái này chặn đường tiểu quái chặn đường liền giết chết liền lạc như thế đơn giản tùy hứng sau lưng tô la có một đoàn số lớn người chơi theo thật sát phía sau hắn khuyết trương đại chiến quả thậm chí có người thế công muốn càng thêm mãnh liệt. Ha ha, thông quái. Một tên người chơi nam cầm trong tay hất nhận trường thương, trên người hắn có mục sư ra chỉ nhiều trọng bờ UFF, Xông vào trước nhất xuôi theo. Đâm, chọn, quét, đập, thương, súng, tại trong tay hắn vận dụng, bá đạo, cường mãnh. Điều này hiển nhiên là một gã cao thủ. Cổ ma tộc phong tuyến bị xông phá, hắn đột nhiên nhảy lên, hất nhận trường thương bạo phát hồng quang, đâm thủng một đầu khô lâu quái, cả người dẫm lên khô lâu quái, rơi vào chiến tuyến hậu phương. Mái tóc đen dài vùng dậy, phóng khoáng rối tinh rối mù. Có thể đúng lúc này. Đông. Mặt đất đột nhiên chấn động. Hắc sát hình bóng bao phủ hắn, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó, là hai đầu, ba đầu, mười đầu, nhiều hơn. Cầm Thương người chơi nam, ngóc đầu lên, nhìn về phía nơi xa nhìn thấy cái kia giống như núi nhỏ đi nhân, nhìn thấy nó trong ánh mắt lấp loé trùng sáng. Lẩm bẩm nói: "Ta đây có thể không thích." Phốc phốc. Số chùm ánh sáng quanh ở trên người hắn, mức thương tổn bắn ra. Trong nháy mắt bị đập phát chết luôn. Là cổ ma thạch cự nhân. Cẩn thận. Có người cao giọng hô hoán. 55 cấp chuẩn kim cương cấp buộc. cổ ma thạch cự nhân sức chiến đấu phi thường đồ hãn. Trung sáng quét ngang ở nơi này đêm tối chiến giữa sân. Dưới ánh trăng, trí mạng chùm sáng càng thêm loa mắt, cũng càng lộng lẫy. Cái kia từng tôn khổng lồ tồn tại, làm lần lượt đi ra, xông lên phía trước nhất các người chơi. Trong lúc nhất thời, thử vong thảm trọng. Nhanh tránh đi. Vọt tới bọn chúng dưới chân. Không xông qua được a. Quá nhiều. Trùng sáng quá tập trung. Ma liên ở lúc này. Kiệt. Thổ Long tiếng gầm gừ vang lên, nó nhiều chân lao nhanh, xông về cổ ma thạch cự nhân. Dài hơn 20 mét thân thể, so sánh cổ ma thạch cự nhân vẫn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng đã đầy đủ rung động. Mấy chục đạo trùng sáng đồng thời hướng nó vọt tới. Cùng một máy mắt, Tô La từ nó trên lưng nhảy xuống, thu hồi Thổ Long, sau lưng mặt đất có vết cháy. Một chia làm hai, Hai phần ba. Trốn vào ẩn hình trong trạng thái. Ma Long dục vọng, ở trong bóng tối phun ra trí mạng phi nhận ảnh tập ách hầu đâm chủ lực chuyển vận kỹ năng đánh trúng công kích trong đó một đầu cổ ma thạch cự nhân kết sủ mức thương tổn tuân ra ba bảy trăm năm mươi sáu một bạo kích một trăm linh hai mươi hai bạo kích tám trăm bảy mươi năm mươi bạo kích phá chiêu từng tổ từng tổ tổn thương trị số bắn ra đồng thời ba cái phân thân đồng thời điên cuồng vùng da ảnh vòng phi nhận biến đổi ba tam biến chín rào đánh tới cổ ma thạch cự nhân không đến hai phút thời gian ô ô rất trung gian một cái cổ ma thạch cự nhân phát ra tiếng rên rỉ nó đồng tử quang mang dập tắt thân thể khớp nối điểm đứt đoạn không còn nếu như nó bột như thế biến mất quái vật khổng lồ biến thành tàng đá đập trên mặt đất hình thành một cái sườn núi nhỏ nhắc nhở đánh giết bột cổ ma thạch cự nhân chuẩn kim cương cấp kinh nghiệm chỉ 100.000. dưới ánh trăng khô nước thạch cự nhân trên đầu tô la thân ảnh bị rất nhiều người thu vào trong mắt hắn lần thứ hai vọt lên lăng không hóa thành một đoàn khói đen tránh đi chùm sáng công kích hướng về mười giờ chuông phòng tuyến phóng đi mấy phút sau ô Có một đầu đầy đủ 10 tầng lầu cao quái vật khổng lồ, ầm vang sụp đổ. Phải mái. Trạng thái không tốt lắm, ngày mai bổ canh. Hôm nay trả hôm qua tăng thêm, hết thấy 7 chương. Cái này là hôm nay giữ gốc chương 02, thiếu 8 chương. Ngày mai đổi 18, thiếu 7, truong cai nay la hom nay giu goc chuong 02 thieu tang truong ngay mai đoi 18 thieu 7 giu goc 15 chương. Chương 167. Cấm chú đồng cấp diện thần mâu 37. Nhắc nhở, đánh giết bột cổ ma thạch cự nhân, chuẩn kim cương cấp, kinh nghiệm chỉ 100.000. Lần thứ hai thu hoạch được 10 vạn kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm tiến độ Đã trải qua đi đến 72%, lại thu hoạch được 11 vạn kinh nghiệm trị liền có thể từ 49 cấp, thăng cấp đến 50 cấp. Ha ha, tới đi. Tô la ánh mắt khóa quyết định một cái mục tiêu săn giết. Chiến trường xếp sau, tiểu điểm quả cam do dự, cuối cùng cắn răng tiếp tục hướng về phía trước. Nàng khi theo lấy Tô la chạy, trực tiếp màn ảnh, cơ hồ một mực ở nhắm ngay Tô la thân ảnh. Giống như là phóng viên chiến trường một dạng. Tuy la đại thần lại thấy được kế tiếp người bị hại, hắn rất có thể muốn thăng cấp Mưa đạn. Người bị hại một cái từ là tối kỵ. 23.333 cho ta cười ra tiếng. 55 cấp chuẩn kim cương bột, tại đại lao trước mặt, không kháng nổi 2 phút. Quả nhiên. một phút, 57 giây, lại quỷ. Tiểu điểm quả cam cùng trực tiếp 400 vạn hơn người, đếm lấy tô la đánh giết cổ ma thạch cự nhân thời gian. Gọn gàng. Y như dĩ vãng cương mánh, chỉ không cần đến 2 phút thời gian. Có tô la xé mở ra một lỗ hổng, còn thừa cổ ma thạch cự nhân, cũng dần dần gặp nạn. Các người chơi số lượng đủ nhiều. Đủ loại phương thức công kích vùng ra, mức thương tổn từ vị trí lại đến 10 con số, trăm vị số, ngàn vị số đều có. Điệp ra cùng một chỗ, mức rất khủng bố. Nhìn đến vài tháng, rất nhanh liền có thể đánh lớn một. Tiểu đêm quả cam rất chờ mong. Nàng nghĩ đến Tây quận thành phòng ngự trong chiến đấu Long Vương, Hồng Ma Long, rung động lòng người. Mà liên ở lúc này, trong bầu trời đêm, có hai bóng người xuất hiện, bọn chúng vạch phá không khí, giống như là hai quả tuyệt tinh. Dừng bước tại Tô La hai khoa tue tinh người, cự ly bất quá 30 mét. Lúc này một nam một nữ nam sinh có bốn tay màu da xanh đậm bên ngoài cơ thể có khói đen lượn lờ bốn tay cùng đồ nữ tử thì là tử sắc tinh tế tỉ mỉ da rẻ khuôn mặt cùng vòng eo, chân dài lại tăng thêm ăn mặc mấy món vải mỏng rất có sức hấp dẫn hai cây dài xiềng xích treo tại nàng quên thân phản phất cẩm giữ có sinh mệnh mị hoặc người yêu nữ xuất hiện sau nháy mắt bọn hắn gây nên người chơi chú ý có ma cung thủ người chơi kéo căng cung nhắm ngay giữa không trung hai người mũi tên còn không bán ra phốc phốc huyết xác xiềng xích kéo dài thoát ra, đâm thủng ma cung thủ người chơi ngực. 554 một bạo kích, nháy mắt đập phát chết luôn. xiềng xích tiếp tục kéo dài, nó giống như là một đầu độc xà, lộ ra trí mạng răng nanh, liên tiếp đâm thủng, giết chết nhiều tên tới gần các người chơi. tô la dựa vào tính linh hoạt, tránh đi nguy hiểm xiềng xích, mở miệng nói ra, có ý tứ, đồng thời đến hai cái ma tướng sao. bốn tay cuồng nộ cười to, ha ha, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể được hai chúng ta giết chết. hắn bốn trên cánh tay. Có sương mù ngưng tụ, dần dần hình thành bốn ác ma hình tượng giáp tay. "Ta sẽ hưởng thụ, giết chết ngươi khoái cảm." Mị hoặc người yêu nữ mở miệng nói ra. Nàng thanh âm, như nàng thân thể đồng dạng, tồn tại rất mạnh sức mê hoặc. Thuộc tính giao diện bắn ra. Từng tổ từng tổ số liệu hiện lên ở Tô La trước mắt. Theo thứ tự là 62 cấp cùng 63 cấp, quỷ linh cấp đột, thuộc tính cùng trọng trang ám địch tại cùng một cấp bậc. Có thể địch nhân là hai cái, mà không phải một cái nào đó. Đặc biệt là mị hoặc người yêu nữ, nàng đối Tô La có nhất định khắc chế năng lực cứ thế tại rất nhiều người nhìn đến tô la một mực ở chật vật chạy trốn xiềng xích khuấy động không ngừng kéo dài ở một phương khu vực bên trong khởi sướng trí mạng rào sát nơi này người chơi số lượng quá nhiều tô la không nghĩ phát động cũng không nghĩ sử dụng chiến đấu đạo thủ tiểu điểm quả cam trực tiếp lấy quá trình chiến đấu cái này yêu nữ thật buồn nôn phương thức công kích hoàn toàn khắc chế túy la đại thần phạm vi công kích quá rộng hơn nữa có không tràng mưa đạn. cảm giác có phiền phức a cái kia cùng đồ bây giờ còn chưa làm sao động thủ đây chờ quân đồ hạ trạng, hoặc là gờ gờ, hoặc là liền chạy đi. đây là lý trí phân tích, thích khách bị châm đuối, lực phong ngữ khá thấp, là tránh không khỏi chủ đề. chín cầu hoa tươi không, ngươi cho rằng có thể đào đối, luc phong ngu kha thap xiềng xích dạo thoat xieng xich rào sat sao? yêu nữ lại đùa cận cười ra tiếng, hai cây xiềng xích tại trong tay bãi động, thân hình yêu nhiêu, hồn nhiên không đem tô la để vào mắt, trên mặt đất có thể hoạt động khu vực, càng ngày càng ít. xiềng xích nhiều lắm, nó cơ hồ có thể kéo dài vô hạn, có sở pennis cùng pháp bố lạc công hội người chơi thấy như vậy một màn, hai mắt tóc thẳng ánh sáng, thiên đạo tốt luân hồi, hắn chết chắc a, ha ha, trời xanh bỏ qua cho ai vậy, trong cảm thán tồn tại trào phúng, cũng càng thêm chờ mong, bốn tay cuồng đổ hạ chẳng đánh, có thể đúng lúc này, nhanh chóng né tránh tô la đột nhiên dương lên cánh tay phải, trong tay thêm giá hát sắc điện lưu, việc đã đến nước này, không cố được nhiều như vậy, hắn ánh mắt nhìn trầm trầm mị hoặc người yêu nữ, trong tay ngưng tụ diệt thần mâu, nó là SS nhiệm vụ cổ thần chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng một trong. Giết chết tám lôi hủ phét, trọng trang ám địch thời điểm, Tô La Phân đừng cầm đến một cây. Vi lực cực lớn. Phạm vi công kích nhỏ, có thể lại là cầm chú cấp bậc tồn tại. Về số lượng hạ 3, Tô La một mực không cam lòng sử dụng. Mặc kệ, trước hết giết giết người. Dù sao, nơi này có hai cái mà tướng. Không do dự nữa. Diệt thần mâu xuất hiện ở Tô La cam chu cap bac ton tai ve so luong ha ba to la mot muc khong cam long su dung mac ke truoc het giet bàn tay, nó dài 2 mét, xuất hiện mấy mắt, không có chút nào dừng lại. Yêu nữ cảm thấy nguy hiểm, không được. Chạy mau Các người chạy không được. Tô Lai nét miệng cười một tiếng, đột nhiên ném ra ngoài Diệt Thần Mâu. Giờ khắc này, phù cận tất cả ánh sáng đều bị nó hút lấy đi, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. làm quang mang lại một lần nữa bộc phát. Diệt Thần Mâu đã trải qua đâm thủng mị hoặc người yêu nữ ngực, dư thế không giảm, tiếp tục phóng đi. Phốc phốc, phốc phốc. Đâm thủng hai đầu cổ ma thạch cự nhân, đồng dạng là toàn bộ đập phát chết luôn. Cuối cùng, biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở phương xa. nhắc nhở đánh giết bột mị hoặc người yêu nữ. LV63, kinh nghiệm trị 380.000. Chương 168. Triệu Hoán Sinh Mệnh Nữ Thần 47. Nhắc nhở, LV49 thăng cấp đến LV50, kinh nghiệm 36 vạn 50 vạn. Đánh giết cổ ma thạch cự nhân tiếng nhắc nhở cũng ngay sau đó vang lên. Tô La nhìn qua đã trải qua đi xa, không gặp tung tích Diệt Thần Mâu, cảm khái văn phần, không hổ là đơn thể kỹ năng cấm chú. Thành thế, quy mô không bằng Cấm Chu tận thế hậu kiếp. Có thể the hạo nháy mắt đột phá, bộc phát, cung cá thể tổn thương tuyệt đối là tại tận thế hạo kiếp phía trên tin tức nhắc nhở nhiệm vụ đánh giết ma tướng Mỹ hoặc người yêu nữ thu hoạch được diện thần mâu Chuyển thuyết một lần thứ hai bổ sung một cây khôi phục đến hai căn chuyển hướng đến quá nhanh nhanh đến khiến ngoại trừ tô la thậm chí là tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị lớn hậu phương ba hách con người phong đại nàng cảm thụ đến vừa rồi diện thần mâu uy lực sợ hai than phục đạo cấm chú là cấm chú a loại này kinh khủng bộc phát lực xuyên thấu liền xem như ta chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được, sát thực kinh khủng. Nô vạ gật đầu, nàng là cao quý thụy gia thành trưởng quyền công chúa, lại cũng không có cái này bảo vật. Cấm chú, nhân loại vũ khí cuối cùng một trong, phần lớn là phạm vi tổn thương, cá thể cấm chú ma pháp càng thêm hiếm có, hiếm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, thần ma tách rời đại chiến thời kỳ, cá thể tổn thương cấm chú mới là có thể đồ thần, đồ ma kinh khủng tồn tại. Chiến hậu bị tiêu hủy, phong ấn chỉ lưu lại chút ít. Chú ngữ bị phong tại đều trong chủ thành lớn cái này làm sao có thể bốn tay cùng nội nhìn thấy một màn này hắn khiếp sợ thực lực bản thân đồng cấp bậc mị hoặc người yêu nữ lại bị một cây trường mâu bắn giết nếu như cho một cây nữa đây nghĩ tới cái này hắn không chút do dự quay đầu chạy quyết đoán chuẩn đi nắm giữ lấy phi hành năng lực ma tướng tốc độ cực nhanh dựa vào đừng trốn a ta cam đoan không cần cái kia đồ chơi tô la khí cắn răng tên hẹn nhát này thế mà bị diệt thần mâu hủ chạy chỉ có giết chết ma tướng mới có thể thu được cuối cùng một cây diệt thần mâu. Kết nếu như đối phương dĩ nhiên chạy mất, không thể để cho hắn chạy. Tô La mới vừa phải chuẩn bị truy, đột nhiên có một người thân ảnh to lớn xuất hiện, vừa xa cổ ma thạch cự nhân, rõ ràng là một đầu rơi xuống thạch cự nhân thủ hộ giả. đã tưởng sơ đến tử vong xa mạc lúc Tô La gặp được liền là bọn chúng, tại trong đại mạc đánh nhau, thậm chí suýt nữa bị đập phát chết luôn. Thời gian không có đi qua bao lâu, song phương vị trí lại phát sinh cải biến, thạch cự nhân ngăn trở hắn, bốn tay cuồng đồ đối với nó hạ xuống mệnh lệnh. Tiếp theo, bảo trì lơ lửng trạng thái, tiếp tục bay đi. Bỏ chạy hướng về phía cổ ma ạt nổn kéo phương hướng, rơi xuống thạch cự nhân thủ hộ giả, nhìn xuống lấy mắt đất, nhìn thấy tô La. Nhân loại, ngươi đi tới, không nên tới địa phương. Im miệng. Con ngồi chạy trốn, Tola tâm tình không thoải mái, từ trong hòm tẻm lấy ra một bộ sách kỹ năng, lựa chọn học tập, nhắc nhở, đã nắm giữ kỹ năng khô héo nguyên rùa, SS chỉ định một mục tiêu. Giảm bớt mục tiêu 10% công kích lực phòng ngự Kéo dài 30 giây Nắm giữ toàn bộ kỹ năng mới sau Tô la ánh mắt nhìn về phía cái này 100 100m cao thạch cự nhân Một cái phẳng phất trông không đến đầu Nhưng nếu là thật sự thực thế giới Hắn có lẽ sẽ quay đầu liền chạy đi Nhưng đây là trò chơi thế giới Thuộc tính mới là quyết định tất cả cứng rắn hạch tiêu chuẩn Xem xét tin tức Linh chúa tin tức Tên rơi xuống thạch cự nhân thủ hộ giả Kim cương cấp Đảng cấp 60 HP .E. 120 vạn 120 vạn. Ma pháp lực công kích 2482 890. Lực phong ngự vật lý 3200. Phòng ngự ma pháp lực 2950. Kỹ năng, chết tức hực sóng, chiến tranh trà đạp, rơi xuống chi hồn, cuốn bạo chấn địa sóng. Xem hết nó thuộc tính sau, Tô La nói ra một câu. Ngươi sẽ chết thảm. Thân hình biến hóa, ảnh phân thân ra, ảnh vòng cao tốc xoay tròn. Ẩn chứa nguyên rủa phi nhận, lượn vòng lấy, đâm chúng thạch cự nhân chân. chớ chú ma pháp lấy nó đuổi phải, cấp tốc lan tràn lên phía trên da. Thẳng đến toàn bộ hoàn toàn lâm vào nguyên rủa bên trong. Vốn là không đột xuất công kích, lực phòng ngự, tiến một bước giảm bớt. Nơi xa các người chơi, nhìn thấy cái này không cần đối chiến đấu. Một cái cao 100m, một cái không cao đến 2m. Thân cao chênh lệch đâu chỉ 50 lần, hình thể chênh lệch đâu chỉ vài lần. Có thể người trước quả thật bị hoàn ngược. Tổn thương chỉ số không ngừng bắn ra. tám bạo kích. năm 5997 86.770 bảo kích, phá giáp. To La càng chú ý một cái khác điểm, trong đầu có thần thâu hệ thống nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được kỹ năng chiến tranh trả đạp, a, kinh nghiệm trị 5.000, nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được kỹ năng chết tứ bức, 114, sóng, s, kinh nghiệm trị 5.000. Đã có các người chơi quân chiến, vậy dứt khoát trộm lấy kỹ năng, đây là To La ý nghĩ. Ô, thạch Thạch Cự nhân bột phẫn nộ, nó bên ngoài cơ thể phun ra bạch sắc hơi nước, song đồng tinh thạch loá mắt đang ở phun ra trị mạng trùng sáng trước một giây. Ba cái Tô La thể bên trong, xông ra ba đạo hình bóng, phi nhận đồng thời đâm chúng nó điểm mù, bộ vị yếu hại. 264-48 bạo kích. 10255 HP, .E. biến dũng. Quái vật khổng lồ biến thành điểm sáng, ở dưới bóng đêm dài thể, có mấy phần mỹ cảm. Nhắc nhở, đánh giết một đợt rơi xuống thạch cự nhân thủ hộ giả, kim cương cấp, kinh nghiệm chỉ tháng 1 năm 700000. Thật nhanh. Tô La nhìn thanh điem sang o duoi bong đem dai the co may phan my cam nhac nho đanh giet mot roi xuong thach cu nhan thu ho gia kim cuong cap kinh nghiem tri thang nghiêm nhưng đã tới gần mát chỉ số. Không cần quá lâu, lại kích giết hai cái thạch cự nhân, liền có thể từ 50 cấp thăng cấp đến 51 cấp. Chiến trường hoàn toàn như trước đây, là chỗ luyện cấp thánh địa. Nhạc Bột rơi xuống toàn bộ vật phẩm sau, Tô La ánh thanh đia nhat nhìn về phía cách đó không xa, Sinh Mệnh Tuyển Nhãn, ở đó trên mặt hồ. Cuối cùng lớn buốt, cổ ma ạt nổn kéo còn tại hấp thu năng lượng. Đối so lúc đến, Tô La rõ ràng cảm giác được, nó thực lực cường thịnh hơn, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, tản mát ra khí tức, làm cho người sinh ra sợ hãi. Phải hỏi một chút nàng. Nghĩ tới cái này, Tô La mở ra tay phải, trong lòng bàn tay thêm ra một mai cao 20 cm mầm mỏng. "Ra đi, Sinh mệnh nữ thần." Chương 169. Cách ngạn xem thần đấu năm 7. Sinh mệnh tụ mầm mống hơi hơi lấp loé, ngay sau đó, Sinh mệnh nữ thần tản hồn xuất hiện. Nàng mặc lấy lục sắc lụa mỏng, đầu đội bạch ánh thần quan, khuôn mặt bị ma pháp che lấp, không cách nào nhìn thấy chân dung. "Nha mạo hiểm, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền đi tới chỗ này." Khoảng thời gian này bên trong, nàng một mực ở trong mầm mống mà mầm móng lại tại trong hò ngại thèm đối ngoại giới chuyện phát sinh nàng hoàn toàn không biết gì cả người chú ý lộn chỗ cổ ma mam mong lai tai trong hom ngai them đoi ngoai gioi chuyen phat sinh nang hoan toan khong biet gi ca nguoi chu y lo cho co ma nong ngay ở nơi đó ngươi nói ba cái cổ thần tại địa phương nào đây là tô la quan tâm nhất bọn chúng ở nơi này chiến trường ngươi chỉ cần cho sinh mệnh thụ mầm móng tự do liền có thể lập tức tỉnh lại cổ thần tô la do dự sinh mệnh thụ đến tột cùng là cái gì có giá trị gì tại mã lệ phổ cập khoa học phía dưới hắn đã hiểu được loại vật này làm sao có thể từ bỏ tuyệt đối không cho phép. Nhà mạo hiểm, ta hiểu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ lấy tất cả kết thúc, sinh mệnh thụ mầm mống trở lại ngươi trong tay. Đang ở sinh mệnh nữ thần thuyết phục Tô La thời điểm. 20. Cổ ma tộc Phong Tuyến đã bị các người chơi toàn diện xé rách, đột phá. Đại lượng người chơi, lấy ngàn mà tính, đến người chơi phóng tới cùng phía trước. Có người đang gọi bắt sống cổ ma Miệng Hảo. Trên mặt hồ. Sinh mệnh cơ năng từ sinh mệnh truyền nhãn bị hấp thụ, dung nhập đến cổ ma ạt tu sinh menh tuyển nhan bi hap thu kéo trong thân thể nó huyết nhục liền khôi phục sức sống, hình thể cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. chậm rãi mở rộng tứ chi, nhẹ nhàng một động tác, thì có ma năng tuôn ra. hoàn thành. cổ ma ắt nổn kéo mở mắt, tử kim sắc đồng tử quét về phía chiến trường, nhìn thấy cổ ma tộc liên tục bại lui, cũng nhìn thấy duy nhất ma tướng bốn tay cuồn đổ đi tới bên hổ thủ ở nơi nào. ta sẽ tự tay chung kết các ngươi. cổ ma thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, cách xa nhau mấy chục cây số, có lẽ đều có thể nghe được nó thanh âm. đầu ác ma sừng thú sinh ra từng mai từng mai năm đấm đại hắc ánh sáng màu cầu hướng về đám tợ lệ ở nhóm bay đi ngay sau đó mỗi một quả cầu ánh sáng màu đen bạo tạc liền sẽ mang đến một phiến khu vực trôn bụi vô thanh vô thức lại đột nhiên biến mất một khối địa phương cùng dưới mặt đất hô sâu biến mất chỗ chơi nhà sẽ bị nháy mắt đập phát chết luôn bất luận mạnh yếu bất luận nghề nghiệp chạm đến liền là chết cổ ma ạt nổn kéo lơ lửng ở giữa không trung nó duy trì ưu nhã tư thái giữ tợn mạnh thở mạnh trợn khiến nguyệt quang đều chịu ảnh hưởng hướng về các người chơi đã bình ổn ổn tốc độ tiếp cận bốn tay điên cùng đẩy đi theo nó bên người giảng thuật tô la cùng cái khác ma tướng tử vong nhân loại ta phát hiện ngươi ngươi tồn tại thật đúng là cho người nổi nóng cổ ma ạt nổn kéo không thoải mái nó một tay vung ra huyết nhận bay ra bành chướng mấy chục lần đập phát chết luôn hàng phía trước gần trăm mét người chơi nó nhìn như ưu thanh nhã nhưng từ xuất hiện bắt đầu liền mang đến tử vong cùng hủy diệt hát xác tiểu cầu không ngừng ngưng tụ hội tụ tại sừng thú chỗ đều đều vai hướng mặt đất chỗ đến không có một ngọn cỏ thậm chí liền một số cấp thấp hoan hồn quái vật cũng không có sinh tồn cơ hội cỏ quá kinh khủng đi chuồn đi chuồn đi có người chơi tiếp nhận không được áp lực quay đầu liền trốn mất đầu này lớn bột mới tỉnh lại không mất một lúc đã trải qua kinh cung đi chóc không dưới năm trăm người toàn bộ quá trình rõ ràng là cái khác thứ nguyên 500 ép thậm chí không có cách nào nhìn thấy nó cụ thể tin tức chớ đừng nhắc tới hiểu rõ thực lực chân thật nơi xa chiến trường trung tâm chỉ huy ba hách nhìn thấy cổ ma ạt nổn kéo sau mở miệng nói ra Hay sao, công chúa, ngươi không thể lưu tại nơi này. Nó không được là thuần túy của ma, mà là thần. Thực lực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Thế nhưng là, xuất hiện đang lùi lại. Người chết làm sao bây giờ? Chẳng phải chết vô ích sao? Nộ vạ do dự nói ra. Rất không cam tâm. Vài giây sau, bà vai nàng chìm xuống một số, gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Phải người đem túy la nam tức tiếp đến đây đi. Hắn là công thần, không thể chết ở nơi này. Chỉ sợ. Tương đối khó ba hách ngạc nhiên nhìn xem phương xa vốn đang bảo trì ưu thanh nhã cổ ma ạt nồn rồi lại đột nhiên phát cuồng hôn thể thiêu đốt ra vặn vẹo lục sắc hỏa diễm thực lực buộc phát ra mạnh hơn nhiều trước đó nó tiện tay vung lên liền có mấy trăm tờ lay ơ sinh sinh bị lục hỏa đốt chết chuyển hóa thành khô lâu quái cổ ma ạt nồn kéo gấm thét liền là ngươi a a ta hận không được đem ngươi cho chém thành muôn mảnh nó muốn giết chết tô la một vài lần trộm đi bản thân điểm tính ngưỡng vậy mà còn dám thừa nhận còn dám khiêu khích đừng a Tô la có một cái ưu điểm gặp không sợ hãi hắn nhìn trước mắt phát quần lớn buồn cự ly vượt qua 100 trăm mét nhìn không thấy no chân thực thuộc tính cùng cụ thể tin tức có thể khẳng định siêu việt quỷ linh cấp bậc nếu như ngươi giết ta vậy ta liền đi một cấp mà thôi ngươi đồ vật có thể lại đừng nghĩ cầm trở lại tôi la buông tay nói ra lấy ra một mai tín ngưỡng tinh thạch nó có thể hối đoái một nghìn điểm danh vọng giá trị sáng rõ cổ ma ạt nồn cam tro lai to thẳng nuốt nghiệt thủy nó thần sắc tại mieng thuy no than bên trong lại dẫn tham lam Đây là nó mạnh nhất tăng thêm 640 bờ UFF có đầy đủ nhiều tín ngưỡng tinh thạch, liền có thể trình độ lớn nhất khôi phục thực lực. Nhân loại, đem nó giao ra đến. Ta có thể thà cho ngươi một mạng. Tô la bùng tay. Không có ý tứ, chỉ còn lại khối này. Ta không nỡ cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể tìm nàng muốn ta đều cho nàng. Sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa lấy ra sinh mệnh thụ mầm móng. Quyết đoán lựa chọn ném ra ngoài, vứt xuống trên mặt đất. Ha ha. Tự do sinh mệnh nữ thần tàn hồn sâu ra nàng tại cười to rất nhanh thiếu dung nội liễm nhìn thấy cổ ma ạt nổn kéo dùng nghị xé sắc nàng ánh mắt chằm chằm lấy bản thân lại nhìn ạt nôn rồi thời gian trôi qua lâu như vậy cái kia kỷ nguyên chỉ lưu lại hai chúng ta tôn thần ma ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao không phải đánh là xé sắc ngươi người cái này hư ngụy thần ạt nổn kéo nghĩ đến bản thân điểm tính ngưỡng bị thu gặt lại bị nàng cho lấy đi toàn thân giận không chỗ phát tiết một bên khác Tô La nhìn thấy một màn này, tắt lưỡi, còn tốt bản thân cơ linh. Trợ giúp sinh mệnh nữ thần kéo một đợt cứu hận, bằng không thì thật cho nàng tự do, lại cùng cổ ma liên hợp bản thân liền thật muốn gở gỡ. Lại nhìn phát cuồng cổ ma ạt nổn kéo. Không chọn vẹn linh hồn a, quả nhiên đủ cố chấp, ta thích. Chương 170. Không phải cầm, là trộn. Trộn. 67. Sinh mệnh nữ thần thân phận, dựa theo bình thường logic lý giải, càng giống là người nguyên thủy, hoặc là khủng long. Tô La ra kết luận diệt vong một đời thần linh. Làm sao có thể biết cùng bản thân đồng tâm? Lại tăng thêm trước đây không lâu, nàng dẫn dụ bản thân vứt bỏ sinh mệnh thụ mầm mống, Tô La càng thêm khẳng định, nữ nhân này có dị tâm. Thượng cổ thần ma mất đi không chỉ là thần cách, ma nghiên cứu, thực lực, còn có bộ phận tâm trí. Ngươi vẫn là cùng nó nói cái gì? Sinh mệnh nữ thần ý thức được không thích hợp, nàng nhìn về phía Tô La, tràn đầy nghi ý. Thái độ này, bất thien Phu cận may mắn còn sống sót đông đảo các người chơi, ngộng không được hiểu tình huống như thế nào. Tiểu điểm quả cam trốn ở cự hình thú cốt đằng sau, cùng trực tiếp người, nhỏ giọng nói ra. Vấn đề giống như có chút phức tạp, cái này sinh mệnh nữ thần, hẳn là cổ ma cùng một thời đại thần. Mưa đạn. 6666, ngồi lợi, bị một cái cổ thần, một cái cổ ma cam thủ. Túy La đại thần giải quyết như thế nào? Ta nhìn xem tốt Mê A. Nếu như Tô La có trực tiếp, đối bọn hắn mê hoặc, khẳng định sẽ không ngoài ý muốn. Không được mê hoặc, đó mới gọi là không bình thường. Trung gian chuyện phát sinh quá nhiều. Tô La vô tội mặt mặt nói với sinh mệnh nữ thần nữ thần ngươi đừng đem nổi vức cho ta ả không được là ngươi để cho ta cầm đột nhiên cổ ma ạt nổn kéo cắt ngang hắn giống đạo không phải cầm là trộm trộm ngay thẳng dối tinh dối mù cái này không trọng yếu tô la tron tron ngay thang rối tinh tục nói ra lấy đi tất cả điểm tính ngưỡng sau lại mua được địa ngục tam độc quyển lấy đi sinh mệnh thụ trái cây ngươi liền tự do sau đó điểm tính ngưỡng cho ngươi khôi phục thực lực đúng không nói bậy tám đạo ngươi đang nói cái gì sinh mệnh nữ thần cho tới bây giờ còn không biết tô la trộm đi cổ ma toàn bộ điểm tính ngưỡng quả nhiên liền là ngươi trộm đi ta điểm tính ngưỡng sinh mệnh kỹ nữ ta muốn giết ngươi cổ ma ạt nổn kéo buộc phát ra càng năng lượng kinh khủng nghiễm nhiên là muốn bắt đầu phóng đại chiêu đối mặt cái này phức tạp tình huống sinh mệnh nữ thần không biết cụ thể tình huống nhưng nàng biết rõ trước hết diệt trừ tô la có hắn ở bên cạnh vĩnh viễn không có khả năng giải thích rõ ràng ngươi chết cho ta một cây dây leo lăng không xuất hiện đâm về tô la vạn phần thời khắc khẩn cấp cổ ma ạt nồn kéo rời đến tô la trước người tùy tiện đánh nát dây leo đứng ở cổ ma ạt nồn kéo đằng sau lấy được tô la rất muốn cho hắn đến như vậy một chút tốt nhất phát động trộm lấy trộm đi một cái trang bị cái gì khả thi cơ còn chưa đến không thể tùy tiện xuất thủ tô la bổ đao nói ra thấy được chưa cổ ma nàng sợ ta đem cái này một viên cuối cùng tín ngưỡng tinh thạch cho ngươi sau khi nói xong lung lay tinh thạch có thể hối đoái một nghìn điểm đối với trên người không còn sót lại một điểm cổ ma tới nói đã trải qua rất có lực hấp dẫn sinh mệnh nữ thần hận chết tô la xuất ra hai khoả tín ngưỡng tinh thạch mở miệng nói ra bất quá là một khối tinh thạch thôi ta cho ngươi hai khoả giết cái này cái nhân loại cổ ma do dự vì hai nghìn điểm tính ngưỡng giết một người tựa hồ cũng không có gì không ổn có lời giết hết cái này nhân loại sau lại giết chết sinh mệnh nữ thần là được nó chậm rãi xoay người hướng về phía tô la lộ ra nụ cười dữ thợn trốn ở nơi hẻo lánh vụ trộm trực tiếp đồng thời nhìn thấy toàn bộ quá trình tiểu điểm quả cam tại trực tiếp bên trong kinh hô nguy rồi túy la đại thần muốn bị công kích mưa đạn ta cuối cùng là thấy rõ chuyện gì xảy ra hai ba trăm ba mươi ba nhìn ra cổ ma muốn trước đập chết túy la trên lầu một mặc nghiệm ba giây vì cái gì ta nghĩ cười ha ha đối mặt cổ ma ạt nổn kéo uy hiếp tô la rất bình tĩnh buông tay nói ra xem đi ta liền nói mười hai vạn tín ngưỡng tinh thạch đều cho nàng cầm ngươi tinh thạch thu mua ngươi hơn nữa mới hai quả chật chập Giống chúng ta thế gian chân nam nhân, đụng phải loại này nữ nhân, đi lên liền là bạ quyền. Đương nhiên, các người ma tộc truyền thống thế nào, ta không biết. Nên không phải là phân rõ phải trái A. Ma tộc. Từ không nói đạo lý. Cổ ma ạt nổn kéo gầm thét, nó không do dự nữa, không còn kéo dài, đột nhiên xông về sinh mệnh nữ thần. Trên đầu treo lấy đao không có, tô la lỏng một cái khí. Kém chút bị làm chết, còn tốt bản thân cơ trí hơn người. Lâm bầm lầu bầu. Ta thực sự mẹ nó cơ trí hơn người. Hắn cũng không biết cách đó không xa. Cất giấu tiểu điểm quả cam, dấu tiểu điểm quả cam, hoàn chỉnh trực tiếp dưới toàn bộ quá trình, Ba Quatola lẩm bẩm lủ bau Mưa đạn đã trải qua sôi trảo. Cho đại lão quỷ, liên nhường hai cái lớn bột bắt đầu nội lâu a. Cái này hỏng bét thích khách, rất hư. Dựa vào, cái này là cái quỷ gì? Thượng cổ chiến trường sinh mệnh trong con suối, đột nhiên nô lên ba tôn tượng đá cực lớn, mỗi một tôn cao tới 100m, cầm trong tay trường kích đầm chiến truy ẩm trường thương. Mỗi một tôn đều phảng phất sống sót, làm từ trên mặt hồ dâng lên sau, mỗi một tôn tượng đá đều vỡ ra hiện lộ ra nó nội bộ chân chính bị phong ấn cổ thần cũng là sinh mệnh nữ thần thứ thần tất cả thủ hộ giả sinh mệnh nữ thần tàn hồn cũng không phải là cổ ma ạt nồn kéo đối thủ nhưng khi cái này ba tôn thủ hộ giả xuất hiện sau chiến tranh càng cân bắt đầu có khuynh hướng bình thản mỗi một lần va chạm mỗi một lần đối hoanh đều sẽ dẫn phát mặt đất chấn động gạt bỏ lớn phiến khu vực oan hồn bọn quái vật tiểu điểm quả cam hướng về phía trực tiếp nói ra quá nguy hiểm ta phải lui lại một số và không thì bị liên lụy liền là chết mưa đạn ú la đại thần đây, làm sao đột nhiên không thấy? Có thể hay không là chết? Không có khả năng, ta xem bảng xếp hạng đẳng cấp, hắn còn tại phía trên, đẳng cấp không có hạ thấp. Chính như SS cấp nhiệm vụ tiêu đề thuật như thế. Cổ thần chiến tranh. Tô La Sa Sa nhìn xem những cái này cổ thần, liều chết chém giết. Chương 171, Diệt thần mâu đủ 77, đang trả lời một câu mà nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Giữa bọn chúng chiến tranh liên lụy quá rộng, hơn nữa còn là vừa đánh vừa di động. Không biết có bao nhiêu không may người chơi bị dư ba trò đập chết. Nhanh, hướng phía đông chạy. Một tên 45 cấp ma pháp sĩ người chơi lĩnh lên ma pháp trượng, hướng về phía đông phương hướng lao nhanh. Tránh đi sau lương thần ma chiến tranh. Có thể đúng lúc này. hưu Hát cám năng lượng cầu từ hắn đỉnh đầu bay qua, rơi hướng trước người, hơn 10 tờ lay ở nhóm, trong nháy mắt bị vanh nổ đến trôn bụi. Biến mất ở trong không khí. Cỏ. Hắn cắn răng. Thay cái phương hướng, vừa đi hai bước lại có lóa mắt kiếm khí chém qua mấy tên ma cung thủ bị đập phát chết luôn trên mặt đất lưu lại thật sâu vết kiếm còn có để hay không cho người sống lời con chưa dứt hưu một người cầm trong tay trường kích cổ thần rơi xuống đem hắn áp đảo dưới thân vùi lấp vào mặt đất mấy chục mét sâu tiểu điểm quả cam thấy được toàn bộ quá trình nàng nuốt xuống ngậm an thủy quá hung hiểm giống như là có tận thế một dạng mặc kệ hướng cái kia phương hướng chạy đều sẽ có thai nạn giáng lâm nàng bất đắc dĩ lại khí rứt khoát ngồi dưới đất không chạy sinh mệnh tuyển nhãn bên bờ tô la cũng rốt cục tìm tới bản thân mục tiêu a nhìn ta phát hiện người nào ma tướng bốn tay cuồng đầu nghe đến quen thuộc thanh âm sắc mặt tái xanh hắn vừa mới đến không được đến 2 phút hung quăng nhìn chằm chằm tô la người cho rằng không có loại kia trừng mâu ngươi có thể đánh được ta không là đánh chết hai người ngôn ngữ bất hỏa liền là phi nhận cùng quyển gió va chạm thân làm ma tướng một trong bốn tay cuồng đầu có đủ cường đại thực lực nó bốn cái cánh tay bốn cái nắm đấm bên trên phân đường đeo giáp tay quả thực là không gì không phá bất kỳ trở ngại nào một quyền đánh nát hoặc là hai quyền bốn quyền rất nhiều công kích nó phi nhận đều bị nó cho một quyền bạo lực bài trừ Sinh sinh nện đứt phi nhận làm nó biến thành khói đen trạng thái lại trở lại ảnh vòng bên trong tô la hơi có vẻ kinh ngạc cái này nhìn bức cách không cao bốn tay côn đô tại hắn nhìn đến phản mà là ma tướng bên trong thực lực mạnh nhất một cái ba động quyền nó cao giọng không thiếu bốn tay bên trên đồng thời ngưng tụ ra ba động sóng xung kích đánh tới hướng trong lúc mơ hồ phản phất có cự thú tiếng gầm gừ một chiêu này không sai tô la tán thưởng ngay sau đó cả người tại biến mất tại trong không khí bốn tay cùng đổ mắt hổ quét hướng bốn phía tìm kiếm tô la dấu vết đối phó thích khách liền cân dạng này muốn đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận ân ta phát hiện ngươi nó giơ lên cánh tay phải lại là một cái ba đậu quyền sóng sung kích chấn động đánh tới hướng tô la sẽ rách hắn xung kich thể biến thành từng đoàn từng đoàn hát sắc hình bóng biến mất ở trong không khí là phân thân đương nhiên là phân thân phi nhận đâm chúng hắn phía sau lưng thần thâu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở phát động trộm lấy thu hoạch được vũ khí quần đồ ba động giáp tay truyền thuyết một kinh nghiệm trị bốn mươi nghìn không sai vũ khí đáng tiếc là ta tô la nhìn xem bốn tay trống nghiem tri bon không có vũ khí buốt mở ra búng tay ta đoán ngươi kế tiếp không có là hộ giáp nói đùa ta vẫn là đối với ngươi kỹ có thể tương đối cảm thấy hứng thú ngươi quả nhiên là một kẻ trộm bốn tay quần đồ khí cắn răng Vũ khí bị trộm đi, nó lực công kích trên phạm vi lớn giảm xuống Không khi nào Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được kỹ năng ba độc quyền S, 1, kinh nghiệm trị 5.000 ha, ha, quả nhiên là kỹ năng Ngươi chớ đắc ý quá lâu Cổ ma đại nhân, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh Nó Chờ ta ngoại trừ ngươi, tự nhiên trở về tìm hắn Còn có nữ nhân kia Lấy được nghĩ muốn đồ sau, tô la không còn bảo lưu Nuốt vào một bình gầm thét rực tề Bắn ra khô đằng nguyên rùa tiến một bước yếu bất bốn tay cuồng đồ lực công kích cùng lực phòng ngự mấy phút sau không không Cuồng đồ bốn tay phát ra không cam tâm tiếng gầm gừ ở nơi này dưới đêm trăng nó là cái thứ ba bị giết chết quỷ linh cấp bột nguy nga thân thể phân giải biến mất tại trong không khí không ngừng có kim tệ vật liệu rơi xuống nhắc nhở đánh giết bột bốn tay cuồng đồ quỷ linh cấp kinh nghiệm trị 350.000 nhắc nhở lv LV51 thăng cấp đến lv LV52 kinh nghiệm trị tám vạn bốn vạn lại thăng lên nhất cấp hoàn mỹ Vô La phát hiện bản thân càng ngày càng yêu thích chiến tranh rồi. Thu hoạch quá phong phú. Tại bột ngã xuống địa phương, hiện ra kim quang kim tệ, hấp dẫn lấy hắn lực chú ý. Toàn bộ nhật. Nhắc nhở, thu hoạch được kim tệ 135. Nhắc nhở, thu hoạch được vật liệu cổ ma hoạch, chuyến thuyết, một. Nhắc nhở, thu hoạch được trang bị ma hồn ba đảo động trọng giáp, thánh vật, một. Thu hoạch phong phú, nơi này bất luận cái gì một vật đều giá trị bất phàm. Giá trị thấp nhất kim tệ, toàn bộ nhật cũng có 1000 nhiều mai. Đổi thành tiền hóa hạ kia chính là hơn ba vạn đầy đủ mua mấy cái mũ trò chơi rất khiến tô la chờ mong thu hoạch là ss cấp nhiệm vụ cổ thần chiến tranh mở ra nhiệm vụ tin tức xem xét quả nhiên giết chết ma tướng có thể thu hoạch được giống nhau ban thưởng nhắc nhở đánh giết ma tướng thu hoạch được diệt thân mâu truyền thuyết một ba cây đầy tô la lẩm bẩm nói lấy chuyển quá mức nhìn về phía xa như vậy mới vẫn tại chém giết thân thể ma huyết tung tại vùng liều mạng sinh mệnh nữ thần cùng cổ ma ạt nổ kéo hắn đã trải qua lấy được có thể đổ thần có thể đổ ma vũ khí thị giác chuyển hướng một bên khác chiến tuyến lớn hậu phương đến hàng vạn mà tính thậm chí nhiều hơn các người chơi đang đang chạy trốn đồng thời còn có nở tở cờ tại rút quân bị vùi dập giữa chợ a một tở lê ơi chửi mẹ ngay sau đó bị cổ ma truy bay cổ thần đập chết đông đảo hắc ám năng lượng cầu chút xuống ở nơi này một khu vực lại có mấy trăm tở lê bị đập phát chết luôn cổ ma ăn nổn kéo cố ý nhường oan hồn quái vật ngăn cản người chơi cùng nở tở cờ nhóm chạy trốn tập kích quay rồi lấy bọn hắn đồng thời cố ý đem chiến đấu kéo xuống đám tơ lẻ ở bên trong luyện kim chỉ huy xe bên trong nô và mắt thấy thần ma tàn phá bừa bãi một màn này nàng có chút thất thần lẩm bẩm nói lấy ta thất bại công chúa nơi này không an toàn đi thôi ta mang ngươi pha vây ba hách tam chuyển thực lực đẳng cấp cao hơn thần ma có thể song phương trưởng thành đến không còn một cái cấp độ thần ma tức chính là đẳng cấp thấp lực phá hoại cũng là phi thường kinh khủng túy la nam tức đây hắn trốn đi ra chưa nô hỏi thăm lúc này có nam tử thanh âm chuyển đến ta nghĩ hẳn là không a ta có thể không có ý định trốn nô vạ hai mắt tỏa sáng ngẩng đầu nhìn lại thình lình phát hiện chính là tola chương một trăm xuyên giết ba cổ thần tám bảy một bên ba hách trầm mặc không nói nàng cẩn thận nhìn chăm chăm nô vạ nhìn nàng ánh mắt cùng nhìn về phía tola lúc ánh mắt trong lòng nói nhỏ đây cũng không phải là tốt manh mối lấy công chúa lớn mật một khi chính nàng phát dấp ra nhất định sẽ làm ra khác người sự tình đập thông qua cửa sổ Tô la linh sống ngảy vào. Hắn vô vô trên người cho bụi. Nova, là cái gì nhờ người như thế bi quan? Ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, thần ma quá mạnh. Nova bất đắc dĩ, nàng lại cùng Tô la nói ra, lúc đầu ta coi là, bọn chúng nếu là trước kỷ nguyên thần ma. Mất đi thần cách, mất đi ma nghiên cứu, cơ hồ mất đi tất cả đồ trọng yếu, hẳn là sẽ đánh bại bọn chúng. Kết quả, tức chính là cổ thần. Phi thường suy yếu cổ thần, tại hiện tại giai đoạn cũng là kinh khủng tồn tại. Kết quả còn không có đi ra đây Tô la tay đặt ở nàng trên vai. Hành động này có chút mập mở, tuy nói nổ vạ trên vai có đeo hộ giáp. Người ở đây chờ xem, không cần 30 giây, ta diệt những cái này thần ma. Lời nói hùng hồn đã trải qua nói ra. Nova, vạ, ba hách đồng thời sử sốt, chung quanh tinh anh nở đờ cờ nhóm nhìn Tô la ánh mắt, tựa như là ở nhìn. Tên điên. Thần ma đang ở cách đó không xa, bọn chúng kinh khủng, thậm chí tùy ý công kích, đều có thể nhấc lên mảng lớn bùn đất, hình thành thổ sơn. Vốn là bình nguyên chiến trường. Hiện tại đã trải qua thêm ra rất nhiều dốc cao cùng chỗ chúng khu vực. Loại này kẻ địch khủng bố. Làm sao có thể 30 giây bên trong tiêu diệt? Nô và có loại trực giác, trước mắt nam nhân, nhà mạo hiểm, cùng những người khác có khác nhiều, có lẽ hắn thật có thể làm được. Nếu như ngươi có thể làm được, Túy La nam tước, ta có thể đáp ứng thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tốt. Một lời đã định. Thụy Gia thành công chúa hứa hẹn, vương tha tuyệt đối là một lưỡng ngẩn. Tô La mot nguong phải là đồ đốc. Hắn lại nhìn về phía Ba Hách, nói ra, thế nào ba hách có hứng thú đến đánh cược một lần sau tốt ta với ngươi cược ngươi thắng ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện thua tương lai một tháng ngươi được nhận ta chi phối ba hách hất cằm lên trêu tức nhìn xem tô la tốt quyết định vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong hắn cả người vụ hóa hóa thành một đoàn khói đen bay về phía luyện kim chỉ huy trần xe bộ phận cả đài luyện kim cỗ xe cao có 10 mét kiên cố có ma pháp cháo bảo hộ vô cùng an toàn tô la dâm ở ma pháp trần xe bộ phận dâm ở một tầng thật dày bọc thép phía trên hắn ánh mắt vượt qua vài trăm mét ngưng nhìn về phía nơi xa kích chiến thần ma bọn chúng thắng bại chưa phân riêng phần mình đều có bị thương chật vật đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy năng không ai dám xem thường bọn chúng phòng chỉ huy bên trong nở tờ cờ nhóm nhao nhao chạy lên xe chỉ huy đính chót hiếu kỳ tô la đến tột cùng có biện pháp gì có thể tại 30 giây bên trong đánh bại tất cả thần ma hắn đứng ở điểm cao so sánh nơi xa dưới bóng đêm thần ma thân hình tựa hồ không chịu nổi một kích hắn dương lên cánh tay phải trong lòng bàn tay có màu tím đen dòng điện tràn ngập kéo dài một giây sau, một thanh như ẩn nếu xuất hiện trường mâu xuất hiện, rõ ràng là diệt thần mâu. Ba hách kinh ngạc, lại là dạng này, ngươi nguyên lai like còn có. Tô La từng dùng diệt thần mâu, biểu sát mị hoặc người yêu nữ, mieu sat đập phát chết luôn nhiều cái cổ ma thạch cư nhân. Giống nhau vũ khí, có thể đánh bại thần ma sao? Nàng biểu thị hoài nghi. Tô La đang tìm kiếm cơ hội. Rốt cục. ba tôn cao hơn 10 mét cổ thần, ngắn ngủi hình thành một hàng cho đứng. Cơ hội đến. Tô La quát to một tiếng. Diệt nương theo lấy một tiếng quát lớn trong tay diệt thần mâu ném ra ngoài nó chỗ đến liền có quang mang bị hấp thu cho tới chiến trong tràng cơ hồ không có người phát hiện nó tồn tại ba tôn cổ thần nắm giữ riêng phần mình vũ khí khí thế ba đạo cứng rắn đòn khiêng cái này cổ ma mà không rơi vào dưới gió không ít người chơi nhìn về phía bọn chúng ánh mắt tràn ngập e ngại nhưng có không nhịn được muốn một mực nhìn đột nhiên bóng đen xuất hiện đệ nhất tôn cổ thần không phản ứng chút nào làm ý thức được đau đớn lúc đầu lâu đã bị đâm thủng ra một huyết động thần huyết phun tung tóe, không cầu hoa tươi năm. ngay sau đó, tôn thứ hai, tôn thứ ba, diệt thần mâu liên tiếp bắn thủng ba tôn cổ thần, hệ thống nhắc nhở âm thanh, điên cuồng bắn ra, nhắc nhở, đánh giết bột cổ thần hạ tos, kinh nghiệm trị ba trăm nghìn, nhắc nhở, đánh giết bột cổ thần l kinh nghiệm trị ba trăm nghìn, nhắc nhở, đánh giết bột cổ thần nọ chết, kinh nghiệm trị ba trăm nghìn. có lẽ là cổ thần đặc thù, có lẽ là tôi là sử dụng cấm chú duyên cớ. Một cái cổ thần kinh nghiệm trị cũng không khoa trương. Nhưng khi ba cái bị diệt, kia chính là 90 vạn kinh nghiệm trị. Không không. Nhắc nhở, LV52 thăng cấp đến LV53. Bạch quang lấp lõe còn chưa ngừng diệt, ngay sau đó, lại một đạo bạch quang lap lõe. lué. Nhắc nhở, LV53 thăng cấp đến LV54, kinh nghiệm trị, 4 vạn 50 vạn. Điên cuồng liên thăng hai cấp. Rất rung động không gì bằng nổ vạ 3 hách, các loại đông đảo nở tở cờ nhóm. Một màn này, quá không thể tưởng tượng nổi. Giống như là ảo giác một dạng đang ở liền mấy giây phía trước còn mạnh hơn không chừng có thể tư nghị địch nhân trong nháy mắt lại bị một chuôi trường thương đâm thủng diệt sát. tà thần a có một tên nở tờ cờ sĩ quan mồm dài được có thể nhét vào trứng vịt nova ba hách lại nhìn tô la ánh mắt đã là tràn ngập kinh hỉ. trận chiến tranh này đã định trước phải thất bại như thế nào cũng không nghĩ đến ở loại này thời điểm vậy mà sẽ phát sinh chuyển cũng có người chơi một bức phát sinh cái gì ba cái cổ thần cùng chết tiểu điểm quả cam cũng nghĩ hoặc Nàng vẫn nuốt ở phía xa. Hướng về phía trực tiếp nói ra. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy, có một cái hát sắc đồ vật, là hình bóng sao. Có thể hay không là túy la đại thần. Không không khả năng. Túy la lớn thần ảnh tử không mạnh như vậy. Chiến trường thông cáo, túy la, LV54, đánh giết cổ thần Atos. Chương 173. Thần ma vẫn lạc 97. Chiến trường thông cáo, túy la, LV54, đánh giết cổ thần LINGE. Chiến trường thông cáo, túy la, LV54 đánh giết cổ thần nọt ché ba cái thông cáo vang lên to lớn chiến trường 10 vạn người chơi chấn động diệt sát cổ thần hơn nữa còn là trong nháy mắt diệt sát ba tôn nếu như không có thể nghiệm đến bọn chúng vô địch bị đuổi theo chạy trốn sợ bị dư ba đánh chết hoang mang làm sao có thể lý giải loại này trong nháy mắt đập phát chết luôn ba tôn cổ thần cảm giác chấn động tiểu niềm quả cam biểu lộ điem qua tạp đổi tới đổi lui cuối cùng biệt hồng nói ra rốt cuộc là ta đang nằm mơ vẫn là túy la đại thần tại mờ hắc mưa đạn thực nghệ cho Đập phát chết luôn ổ tổ. Ta có thể là chơi giả sáng thế kỷ. Nhìn ra trời trời sáng, nóng lục xoát bài danh thứ 6301, tuyệt đối là túy la. Tại bọn hắn tranh luận soát bai danh điểm, Tô La lại một lần nữa dương lên cánh tay phải. Trong tay hát sắc điện lưu tràn ngập. Ba hách ngạc nhiên, ngươi còn có. Loại này nịch thiên thần vật, nàng thực lại không hiểu, hắn là từ Nghịch ra. Đã là cái thứ ba. Người chính là ngấm lại, làm như thế nào hoàn thành ta một cái điều kiện A. Tô La nói xong, lộ ra chờ mong tiếu dung. Trong tay Diệt Thần Mâu lại một lần nữa ném ra ngoài. Nó lần này mục tiêu là Sinh Mệnh Nữ Thần. Thời gian phẳng phất đình trệ. Ánh sáng vân mèo làm nó hành động biến khó lường. Đáng giận. Sinh Mệnh Nữ Thần phát giác được nó quy tích, cũng ý thức được nguy hiểm. Vừa muốn nghiêng người tránh né, lại cảm giác toàn thân không bị khống chế. Diệt Thần Mâu xuất hiện ở sau lưng nàng, đã đem nàng sinh sinh đâm thủng. Diệt sát. Nhắc nhở, đánh giết bọn Sinh Mệnh Nữ Thần, kinh nghiệm chỉ 500.000. Nhắc nhở, Lv54 thăng cấp đến Lv55. 3 vạn 55 vạn. Theo sát. Chiến trường thông cáo. Tuy la, LV55, đánh giết sinh mệnh nữ thần. Chiến trường các người chơi. Quả thực là hung tàn, tàn nhẫn. Có người chơi bị truy sát hồi lâu, cảm xúc kích động gào thét. Đây là thần. Thần. Không phải rau cải trắng. Dựa vào. Đem bản thân đổi hướng là chuột tồn tại. Dĩ nhiên cứ như vậy bị không ngừng đập phát chết luôn. Quả thực làm cho người khó có thể tiếp nhận. Quả nhiên là dạng này. Tô la có chút ít tiên tiep nhan qua nhien la dang nay to la co chut it tên lối sử dụng cấm chú sát chết sinh mệnh nữ thần, không có thông cáo, thậm chí không có đối phương phẩm cấp nhắc nhở, chỉ có kinh nghiệm trị ban thường. Không đến 10 giây thời gian, sinh mệnh nữ thần cùng ba tôn cổ ma toàn bộ bị diệt. Loại tình hình này đột nhiên xuất hiện, khiến cổ ma ạt nổn kéo ngạc nhiên. Nó kinh hãi, cùng bản thân chém giết vài vạn năm lão đối thủ, cứ như vậy hướng đi chung kết. Quá ma huyễn, nguyên lai là ngươi. Nó rốt cục phát hiện công kích đầu mượn, nhìn thấy cái kia ma pháp luyện kim trên xe tola. Sinh mệnh nữ thần bị đánh giết thời điểm, Nó có nhìn thấy. Loại cương độ này, không thể tưởng tượng nổi cá thể cầm trú. Căn bản không có khả năng tranh nẽ. Tầm bắn quá xa, lực công kích quá mạnh, độ chính xác càng là gần như 100%. Tất nhiên dạng này. Ta liền trước hết giết người. Cổ ma ạt nổn kéo hồn thể khí thế bộc phát, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên hùng hùng lục hỏa, ma thể tuân ra, có cốt thứ theo nó cánh tay, vai vị trí trôi ra. Dự thợn, cái này cũng bày tỏ nó phải liều mạng. Chết! Tốc độ tăng gọn, nó trong nháy mắt sông ra xa vài trăm thước Không khí đều biến hỗn loạn. Nó cùng Tô là cự ly cũng xa xôi. Nếu như đầy đủ nhanh, liền có thể tại lần tiếp theo diện thần mâu xuất hiện phía trước, đem con người trước mắt giết chết. Cái này nhân loại đạo tặc, kẻ trộm. Nó thế giải? Khắc khắc. Ngón tay có bén nhọn cốt thứ rôi ra, cự ly rất gần. 400m, 300m, 200m, 100m. Nó lộ ra nhếch răng cười, thắng lợi trong tầm mắt. Có thể đúng lúc này, luyện kim trên mũi xe tô là, dĩ nhiên biến thành hình bóng, biến mất tại trong không khí. Nó ý thức được bản thân mắc lửa, thầm kêu hàng bét, lại trong nháy mắt này. Giác quan bắt được có đồ vật đang đang bay tới, nó hai tay hoành tại trước người lúc, chỉ cảm giác toàn bộ đại náo cai có giống. Mi tâm phát lệnh. Không. Đầu lâu đã bị diệt thần mâu cho bán thủng, liên đối, cả đầu ma bị đóng vào một chỗ trên sườn núi cao. Ma huyết thấm ướt thổ ngưỡng. Nhắc nhở, đánh giết cổ ma ạt nôn rồi, kinh nghiệm trị 600.000. Nhắc nhở, LV55 thăng cấp đến LV56, kinh nghiệm trị 8.60 vạn Bạch quang tử Tô La thể bên trong lấp lóe đi ra. Lại một lần nữa thăng cấp. Nhìn qua nơi xa dốc cao, ạt nổn kéo bị đinh tại phía trên, không có tuân ra vật phẩm, chỉ lưu lại thi thể. Không được hoàn mỹ, cấm chú ma pháp giết chết địch nhân, không thể tuôn ra đồ vật. Chiến trường thông cáo, Tuy La, Lover 56, đánh giết cổ ma ạt nổn kéo. Chiến trường thông cáo, diệt ma chiến tranh tuyên bố thắng lợi. Tương lai 24 giờ bên trong sẽ đồng cấp người chơi công lao, cống hiến, thu hoạch được đối ứng danh vọng giá trị, trang bị, kim tệ ban thưởng lần này chiến trường tốt nhất túy la lv 56 cùng trước công phòng chiến tương tự ban thưởng phân phối lại đến cấp cho cần nhất định thời gian tô la có kiên nhẫn chờ đợi một ngụm khí thăng cấp đến 56 cấp liền xem như sóng hai ngày hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoảng nô vạ cảm thán rốt cục thắng lợi đúng vậy a ở đây vô số người phát ra tương tự cảm thán tiếng lại nhìn chiến trường sớm đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi mấy chục vạn năm trước thượng cổ chiến trường cùng cái này mười bốn không chiến trường bị thương trùng hợp Càng cho người cảm giác được thắng lợi không dễ dàng. Lấy ngàn mà tính, vạn tính con mắt, nhìn chằm chằm luyện kim trên xe thân ảnh Tô La. Một trận đại chiến xuống tới, Tô La cũng cảm thấy hơi mệt. méo méo mi tâm nói ra, ta cảm thấy, quét dọn xong chiến trường sau, ta phải nghỉ ngơi thật tốt. A, đúng rồi. Đừng quên, Nova công chúa, Ba Hách, các ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta không phải nói không giữ lời người. Ba Hách không có thất hứa. La Cẩm công chúa nắm bắt hai tay, nàng đứng ở Tô La trước người, duyên dáng yêu kiều Đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, khóe miệng chứa ý cười nói ra: "Túy La nam tước, lần này công lao về ngươi, ta sẽ lên báo thủy gia thành." Sau khi nói xong, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Tô La trên gương mặt một hôn. Chương 174: Bị bắt làm tù binh nữ thần 17. Tô La, có chút thời gian hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật không hiểu nữ nhân tâm. Đối mặt cái này khí chất cao quý công chúa, đột nhiên một hôn. Tống sẽ có loại bản thân thân ở chuyện cổ tích cảm giác. Luyện kim chỉ huy xe có ma pháp bình chướng bảo hộ bên ngoài người cũng không có nhìn thấy nộ vạ chủ động hôn tô la nộ vạ ỵ xạ tự nhiên hào phóng chủ động hôn tô la một chút sau có lẽ tim đập nhanh hơn lại nàng duy trì rất mạnh khắc chế Rồi ra thon dài tay mở miệng nói ra Thúy la nam tước đem cánh cho ta ân Tốt. nàng chỉ cánh là ác ma tìm cánh lúc trước nàng đáp ứng tô la chiến tranh sau khi kết thúc có lẽ có thể vì đó tô la thân thỉnh thu hoạch được đặc biệt chế tạo phi hành cánh cơ hội vừa đối truyền thuyết cấp cánh giao cho nộ vạ ỵ xa sau Tô la không có đối nộ vạ làm ra tiến một bước cử động nguyên nhân rất đơn giản bên người ba hách tay đã trải qua đặt ở trên chuỗi kiếm nô vạ chủ động thân bản thân không có vấn đề có thể bản thân nếu là chủ động cái này mạnh mẽ lãnh khóc tóc đỏ tiểu thư chỉ sợ liền muốn động thủ nói thầm trong lòng một câu sớm muộn đem ngươi thu thu hồi ác ma tìm cánh nô vạ cùng tôi la nói ra túy la nam tước chế tạo hoàn thành sau ta sẽ dẫn lấy nó cũng mang theo thụy ra thành đối với ngươi ngợi khen đi tìm ngươi nhất định là một kinh hỉ cái này ta có thể bảo đảm ta rất chờ mong công chúa ta đi trước quét dọn chiến trường tại đám người hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong tô la triệu hồi ra thổ long đầu này cự hình á long ở chiến trường bên trong xuyên toa tìm lấy chiến lợi phẩm có một dạng vật phẩm tô la nhìn trọng sinh mệnh thụ mầm móng nhất định phải tìm tới nó có nó tương lai lãnh địa liền có thể có truyền kỳ khả năng đang ở tô la tìm kiếm sinh mệnh thụ mầm móng thời điểm hoa hạ mấy ước tên online người chơi có rất nhiều người chú ý đến bảng xếp hạng biến hóa Cựu đại chủ thành một trong tam sinh thành. Quảng trường. Có người chơi lên tiếng kinh hô. Phát sinh cái gì? Lúc này mới không đến một ngày thời gian. Tuy la là làm sao có thể vọt tới hạng nhất. Nghe được hắn tiếng kinh hô. Nổi danh người chơi nữ phản bác. Ngươi nhìn lầm rồi à. Lúc này mới bao lâu. Vọt thẳng đến hạng nhất làm sao có thể nha. Ta không nói bậy. Không tin ngươi mở ra bảng xếp hạng nhìn xem. Nhìn xem sẽ nhìn một chút. Bảng xếp hạng đẳng cấp. Hạng nhất. Tuy la. Lv 56, nghề nghiệp, quả nhiên xếp hạng đệ nhất liền là túy la người chơi nữ rủi rủi con mắt cái này cũng quá ma nguyễn hắn là thế nào thăng cấp quá khoa trương đi tương tự sợ hãi thán phục tại hoa hạ đều cái địa phương đều có diễn đàn càng là sôi chảo câu vấn vì cái gì túy la đột nhiên biến thành huyen han đẳng cấp hạng nhất sáng thế kỷ bút một ngày soi trao cau đến tăng lên điền cùng một mươi cấp vấn đỉnh 10 cap nhất thực truy túy la ra lận quá khoa trương đang ở tương tự thiếp mời cấp tốc tăng nhiều thời điểm mặt khác một số thiếp mời Cũng đi theo xuất hiện. Phụ video. Túy la một chiêu đập phát chết luôn bà cổ thần. Xem hết video, tà cho quỷ. Túy la đại thần mới nhất video. Rất nhiều người hiếu kỳ mở ra thức mời, xem xét video, nội dung rất ngắn, chỉ có chút ít hơn 10 giây, bất quá 20 giây tà hữu Trong video cũng không có tô là thân ảnh. Quỷ dị phương thức công kích, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thần ma. Cùng. Chiến trường trong thông báo nhắc nhở. Không hề nghi ngờ. Trận này thần, ma người đại chiến khiến tô la người khí tiến một bước tấn manh tăng trưởng sinh mệnh nữ thần tử vong địa phương nhiều chân thổ long tử trên sườn núi cao và qua đến đến nơi này tô la cẩn thận tìm kiếm quả nhiên tại đất chết nửa đậy lấp mặt đất mới phát hiện vô chủ sinh mệnh thụ mầm móng ha ha rốt cục tới tay cầm lấy sinh mệnh thụ mầm móng thời điểm tô la đột nhiên có loại cảm giác trong này tựa hồ còn có sinh mệnh nữ thần một sợi tàn hồn khả năng cực lớn lẩm bẩm nói lấy mặc kệ chờ trở về đầu đem cái này mầm móng đập dùng để luyện dược không thể đột nhiên mầm móng bên trong truyền đến sinh mệnh nữ thần suy yếu thanh âm nàng quả nhiên còn không có triệt để chết đi tô la nuyết miệng cười một tiếng ta nói đùa bất quá nha nữ thần xưng hảo vẫn là đi đi về sau ngươi chính là ta kịch ca múa chờ hết bận ta lại đem ngươi lấy ra hào hào dạy dỗ tốt nhất kỷ nguyên nữ thần sau khi chiến bại lại trở thành đầu mình hào kịch ca múa liền được đầu hào nghệ nhân ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác tô la nghĩ tới lý thế dân Đem đột quyết khả hán trộm tới Khiêu Vũ. Sinh mệnh nữ thần, tốt cũng là nữ thần. Khiêu Vũ khẳng định càng đẹp mắt cho ta. Ngươi dám? Trong mầm mống sinh mệnh nữ thần phẫn nộ, nhưng nàng không dám đi ra. Hiện tại nàng, liền một cấp tiểu quái đều chưa hẳn có thể đánh được. Đến thời điểm liền biết, ngươi là nghĩ nhảy múa cột, vẫn là truyền thống vũ đạo đây. Tô La ánh mắt càn quét chiến trường, tìm kiếm đồ tốt. Vừa suy nghĩ lấy, sinh mệnh nữ thần có lẽ thích hợp cái gì vũ đạo. Nghĩ đến thú vị lúc, Tô La hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, Ta có thể đóng gói ngươi, trước kỷ nguyên sinh mệnh nữ thần, đóng gói thành minh tinh, tại trong lãnh địa diễn xuất, hấp dẫn du khách. Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không từ ngươi. Hoặc là làm tài tử, hoặc là đi thanh lâu, một trăm khắp a một trăm khắp, tự chọn. Sinh mệnh nữ thần vốn là không nhiều tàn hồn, khí xui nữa sập. Đối đại tù binh, Tô La cảm thấy khi suyt mình cái này cách làm đã là quá nhân nghĩa, mãi nghệ còn chiến tranh bồi thường, không có tâm bệnh đây. Cầm lấy sinh mệnh thụ mầm móng, ném vào đến bao khỏa bên trong. Hắn lẩm bẩm nói lấy. Lại đi cổ ma cái kia nhìn xem, coi như không nổ đồ vật. Cũng có thể trộm chút gì à thi thể lại không biến mất. Nếu như cổ ma ạt nổn kéo còn có ý biết, sợ rằng sẽ khí tự bạo. Lao tử còn chưa ngồi thấu đây, ngươi liền nghĩ đến liếm thi thể. mươi 175. Ba hách gia nhập công hội 17. Quần quận ma huyết theo dốc nhỏ hướng phía dưới chảy xuôi, đó là chết đi cổ ma ạt nổn kéo. Nó đầu lâu là vết thương trí mạng, đã sớm khuôn mặt mơ hổ, thân thể có khác biệt trình độ bẻ gãy. Phu cận có người chơi vây quanh. Bọn hắn đang nỗ lực thu thập cổ ma thi thể, lại không có biện pháp, phổ thông công cụ, đối với nó thi thể không hề có tác dụng. Tuy là đến, thức thời người nghe được Tô La tới, đã trải qua ly khai nơi này, chỉ ít duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Cũng có người chơi chiếm lấy ở nơi này bên trong, không chịu ly khai, bọn hắn số lượng không ít. Có người kêu gạo, bản này đến liền là vật vô chủ. Dựa vào cái gì tránh ra? Chính là, nằm ở nơi này bên trong thi thể, chúng ta trước phát hiện. Tô La không hứng thú, cũng không có thời gian lệ mề hãn tử thổ long trên người nhảy xuống tới không kiên nhẫn nói ra vậy các ngươi được thi thể tốt có người hô hoán ngươi đừng quá kiêu ngạo tùy la chọc nhiều người tức giận ngươi liền biết cái gì gọi là làm thảm rồi